Hiện đại công ty hoạt động gián điệp thủ đoạn phi thường phát đạt. Nói như vậy, trong công ty đều có chống quay trộm chuyên dụng máy giám sát. Một khi phát hiện có người ở sử dụng máy quay phim hoặc là cá nhân đầu cuối tiếp tục vận quay chủ, liền sẽ vang lên cảnh báo. Chức năng này vô cùng tân tiến, cũng ngăn trở rất nhiều thương mại gián điệp vụ án phát sinh. Ừm, hiện đại khoa học kỹ thuật. Mặc dù không có phú văn, thế nhưng quân đội bộ đội đặc chủng có khả năng sử dụng TEC 800 thỏa thỏa nghiền ép bình thường máy giám sát. Tại Chu Hiền cá nhân đầu cuối mặt trên, tất cả đúng là vô cùng bình thường. Hai người thuận lợi tiến vào phòng khách, sau đó cùng trước sân khấu gặp mặt tại điện bảng sau, nô tiểu thư liền đi ra. tình huống này rồi cùng hai người bọn họ gặp được tình huống như thế, cảm giác không có gì kỳ quái. chu hiển video đúng là rất có thể tin dáng vẻ. video tiếp tục, bọn hắn đi thẳng tới lầu 2, sau đó một đường đến trưa. video đương nhiên là tăng nhanh tốc độ tiến hành phát ra, bọn hắn chỉ là vì xác nhận một ít chi tiết nhỏ mà thôi. đúng như là lời người nói, trong này không có một khối tấm gương a. trong video đã đến buổi trưa, hai người lúc này đang tại công nhân trong phòng nghỉ ngơi. lúc này chu hiển vừa vặn đưa ra muốn đi nhà cầu. cho tới bây giờ tất cả bình thường hình ảnh bay qua, oh, ha, ha, ha. hai người nhất thời rơi xuống một cái. Chu Hiền suýt chút nữa lập tức đem chính mình cá nhân đầu cuối đều trực tiếp ném ra ngoài. vừa mới đó là cái gì? Lao Hắc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Chu Hiền. mau vào hình ảnh vẫn còn tiếp tục, Chu Hiền đi qua đem hình ảnh ngừng lại. là hảo rất chứ, bì bì, vừa mới đó nhất định là hảo rất đi. Lao Hắc không thể tin nhìn Chu Hiền. nếu như là hảo giác lời nói là tốt rồi, Chu Hiền đã ở cõi khổ. ngay tại chính mình tiến vào toilet trong ánh mắt, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy một cái màu đen nửa trong suốt bóng dáng. Bay vào trong đó một cái phòng riêng. Chu Hiền suy nghĩ một chút, sau đó đem video rút lui đã đến lúc ấy, sau đó thay đổi tốc độ bình thường. Sắp tới, từ Chu Hiền đẩy ra nhà vệ sinh nam cửa lớn một sát na. Hả? Không có thứ gì. Hoàn toàn không có quỷ ảnh. Này không khoa học A. Vừa mới rõ ràng cần phải có cái bóng đen mới đúng. Lao hát không khỏi gào thét. Không sai, vừa mới một màn kia, ta cũng nhìn thấy. Không có khả năng lắm là chúng ta tập thể hảo giác. Một người còn nói được, thế nhưng hai người, này thật không có biện pháp kiếm c� Vừa mới đích thật là có một ít vật kỳ quái tồn tại, nhưng là khi chính mình lần nữa phát ra thời điểm, nhưng không có. Chu Hiền, phía dưới video, chúng ta tận lực không nên ra tốc. Ừm. Còn lại video thời gian cũng là 2 giờ, ở buổi tối trước đó vẫn có thể xem xong, cho nên thời gian còn lại vậy là đủ rồi. Hai người lúc này đã đi tới lầu 7, nơi này cũng chính là bọn họ tham gia chuyển động cùng nhau địa phương. Ở cái địa phương này, còn có cột cờ lễ trò chơi, bất quá đều bị Chu Hiền cùng Lao Hắc cư tuyệt. Bất quá tại đây trong hoạt động, những người này đúng là rất nhiệt tình tới mà đúng vào lúc này, Chu Hiền trong video lơ đãng liền sẹt qua Lão Hắc cùng phía sau hắn một tấm trắng bệnh mặt. Ngừng. Lão Hắc thấy cảnh này, nổi da gà liền muốn rớt xuống. Không cần đối phương nói, Chu Hiền cũng lập tức ngừng video. Thế nhưng, tự tại Chu Hiền nhấn xuống tạm dừng khóa sau, mặt trên Lão Hắc sau lưng tấm kia trắng bệnh mặt quỷ, lại đột nhiên biến mất rồi. Này tuyệt đối không phải hảo giác. Lão Hắc một chữ một trầu nói. Nừng. Chu Hiền nhìn đối phương một mắt. Lão Hắc hiện tại tình hình, rất hiển nhiên bị vừa mới xuất hiện một màn kia cho bị thương không nhẹ. Điều này cũng chẳng trách. Ai cũng không hy vọng phía sau mình theo chỉ quỷ. Video tiếp tục, mà đang ở Chu Hiền tiếp tục trong ngay mắt, cái kia mặt quỷ ảnh chân dung lại xuất hiện. Chỉ là đoạn video này chỉ có mấy giây, sau lao hắc cùng tấm kia mặt quỷ liền cũng không còn xuất hiện tại trong video rồi. Phát lại một lần đi. Lao hắc đề nghị. Ừm, tình huống như thế, không cần đối phương nhắc nhở, Chu Hiền cũng biết nên như thế nào đi làm. Thế nhưng, phát lại sau, tấm kia mặt quỷ cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ này quỷ ảnh tuy rằng bị quay chụp xuống, thế nhưng chỉ có thể tại lục tượng mặt trên xuất hiện một lần. Chu Hiền nghi ngờ nói, "Ừm. Tuy rằng rất kỳ hoa, thế nhưng thật giống chính là như vậy. Chẳng lẽ chúng ta làm bạn sao cũng không phải quỷ ảnh, mà là cái kia quỷ ảnh tản mát ra năng lượng, thế nhưng tại phát ra thời điểm, nguồn năng lượng này liền một lần tán phát ra đến, cho nên lần thứ hai thời điểm, chúng ta sẽ không có lại thấy cảnh này rồi." Kết hợp long mộ bên trong thế giới tri thức, Chu Hiền ngay lập tức sẽ cho ra cái kết luận này. "Ngươi nói còn thật có đạo lý." Lao Hắc gật gật đầu. "Hiện tại đã biết này cao ốc bên trong phải hay không có vấn đề, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục hay không?" Chu Hiền hỏi. "Phí lời." Đương nhiên a." Lao Hắc chuyện đương nhiên nói, "Chúng ta tối hôm nay sẽ phải qua bên kia đây, không đem tình huống bên kia toàn bộ điều tra rõ ràng, cái này làm sao có thể đi đây." Nghe được Lao Hắc lời nói, Chu Hiền cũng biểu thị tán thành. "Được, chúng ta tiếp tục." Hai người đều làm được rồi chuẩn bị tâm tư, sau đó liền đem video tiếp tục tiến hành rồi đi xuống. Tại không có dường như buổi sáng video đoạn ngắn như thế mã mã hổ hổ mau vào sau, tình huống quỷ dị này giống như càng ngày càng nhiều bị phát hiện. Càng làm người ta sợ hãi chính là những kia thỉnh thoảng xuất hiện tại màn ảnh trước mặt quỷ ảnh. Hai người xem video đều nhìn thấy rất tỉ mỉ, dần dần, quỷ ảnh kia giống như dọa không nã hai người. Mà hình ảnh cũng cuối cùng đã tới cuối cùng, cũng chính là Chu Hiền cùng Lao Hắc lại đi hành lang trên, lúc sắp đi ra. Ngay vào lúc này, Chu Hiền hẳn là muốn lấy ra của mình tấm gương mới đúng. Kha kha kha hắc. Tùy tại Chu Hiền móc ra tấm gương trong ngáy mắt, một tấm trắng bệnh mặt quỷ TR. N ngập toàn bộ màn hình, thậm chí còn phát ra khủng bố quỷ quệ tâm thanh. Tấm kia mặt quỷ tựu dường như là dán ở trên màn ảnh như thế, cả trương mặt quỷ tựa hồ liền dường như muốn từ trong hình nhảy ra ngoài. Chu Hiền cùng Lão Hắc thấy cảnh này, trái tim nhất thời đều ngừng nhảy nửa nhịp. Chương 95, đại đế, mẹ của ta nha. Lão Hắc vỗ bộ ngực, tại khỏe mắt của hắn, nước mắt kia hầu như đều phải chảy ra, cảnh tượng như vậy, ta chơi đùa các loại trò chơi, gặp được không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng tại sao lần thứ nhất tại trong hiện thực gặp phải, lại vẫn đáng sợ như thế đây? Nay đầy đủ nói rõ hiện thực cùng trò chơi khác biệt. Ứng. Ân. Chu Hiền cũng không rảnh rỗi trả lời Lão Hắc, hắn hiện tại thở hồn hện, hầu như không nói nổi một lời nào. Nay mặt quỷ quả thực quá lựa bố mày rồi. Vốn lúc trước nhìn nhiều lắm rồi, ta còn tưởng rằng phía sau quỷ hồn gì gì đó, cũng chính là như thế mà thôi. Không nghĩ tới cuối cùng trả lại cho ta đến rồi một lần lớn. Hơn nữa còn con mẹ nó có âm thanh, lao hắc nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đúng vậy a, Chu Hiền cũng giống như thở ra hơi, vừa mới một màn kia, thực sự là thật là đáng sợ. Vẫn đúng là cùng phim ma, tựa như phim ma chỉ là đánh ra tới, chúng ta nhìn đến nhưng là thật sự a. Lao hắc liền đều phải sụp đổ mất rồi. Chu Hiền hít thở sâu một cái, xem như là chỉ hoan đã qua thần trí, hắn nói tiếp, bất quá tuy vậy. Ta cũng dự định tại lúc bởi tối hướng về bên kia đi một chuyến. Phương Tổng Công Trình Sư, nay đến cùng có phải không nói cha của mình đây. Tại cha mình sau khi qua đời, Chu Hiền cũng chưa từng nhìn thấy phụ thân di thể. Nơi này, không biết sẽ hay không có đáp án cho mình đây. Được. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, vậy ta cũng là muốn liều mình cùng quân tử. Lao Hắc cũng phong khóng nói, thế giới hiện thực này, nhất định là sẽ không chuyện ma quái. Nếu không, loại này nghe đồn chỉ sợ cũng sớm đã thanh danh lan xa rồi. Thế nhưng trên thực tế nhưng cũng không là chuyện như vậy. Tại xã hội hiện đại cũng không có thiếu cùng quỷ hồn có liên quan tiết mục ngắn. Thế nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển, đối với sự vật như vậy, người trẻ tuổi là không tin. Mà trước đây tất cả nghe đồn gì gì đó, càng bị người các loại lột ra cùng bác bỏ tin đồn. Nếu quả thật có cái gì chân thật khủng bố chuyện xưa lời nói, đã sớm dư luận xôn xao rồi. Chu Hiền cũng khá là tán đồng lao hát lời nói. Tuy rằng hắn cũng không phải hoàn toàn cho rằng cái gọi là chuyện ma quái liền nhất định cùng long mộ thế giới có quan hệ, nhưng muốn biết tất cả những thứ này lời nói, cái kia e sợ liền tất cần phải từ kế tiếp điều tra tiến hành. Nói đến, lão trư. Ngươi hẳn nghe nói qua đi, long mộ công ty game kỳ thực cũng không tồn tại như vậy nghe đồn. Lao Hắc hỏi, cái này a, không hiểu rõ lắm đây này. Ừ, người bình thường hẳn là không biết. Ngươi còn trẻ như vậy, nắm giữ tư liệu cần phải cũng không nhiều. Thế nhưng đối với chúng ta đại đế người chơi tới nói a, cái này nghe đồn nhưng là từ xưa đến nay đây này. Lao Hắc giải thích, cùng người bình thường không giống, chúng ta những này nắm giữ năng lực người, đối với công ty game hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lưu ý cho nên các loại điều tra cũng là bất tận kỳ số. Mà căn cứ những điều tra này, chúng ta cũng phát hiện. Công ty Game tuy rằng mỗi ngày bình thường đưa vào hoạt động, nhưng trên thực tế tựa hồ đối với trò chơi lại không có bao nhiêu ảnh hưởng, toàn bộ Long Mộ thế giới quản lý của Max, tựa hồ cũng cùng công ty Game không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên bởi vì nguyên nhân này, những người này mới có thể cho rằng công ty Game trên thực tế cũng không tồn tại. Chu hiền như thế suy đoán. Thế nhưng mà, gần nhất này bỗng nhiên xuất hiện mới trò chơi hoạt động, sắp thực đem người sợ hết hồn, cho nên ta mới có thể đến tiến hành điều tra. Huynh đệ ngươi cũng giống như vậy đi. Lao Hắc vô võ Chu hiền bay. Không, chúng ta mục đích có thể có chút không quá tương đồng đây. Vân đế lạ nhân. 4. Chu Hiền bỗng nhiên ngả bài, "Để lão hắc. Không, để vấn đế nhất thời dừng lại." Xách vừa mới không cẩn thận nói lỡ miệng. Vấn đế bỗng nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới nói ra, nhất thời phát hiện mình tựa hồ nói lộ ra cái gì. "Không vẹn vẹn chỉ là vừa nãy mà tôi, lúc trước thời điểm, ngài đã nhiều lần bại lộ. Chỉ có điều ta vừa nãy mới xác nhận ngươi là vấn đế. Chu Hiền nói ra. "Ha, thì ra là như vậy a." Người thứ 8. Vấn đế bỗng nhiên cũng cởi đối Chu Hiền nói một câu, "Nếu như ngươi không có nhìn thấu lời nói, ta cũng sẽ không biết ngươi chính là người thứ 8 đây này. Trước đó ta dùng tiên nhãn thông nhìn ngươi ở trong nhà cầu dùng thuật thần thân, liền cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng khi tại vừa mới, ta cũng xác nhận thân phận của ngươi. Chu Hiển Video là ngôi thứ nhất, cho nên tại hình ảnh bên trong căn bản cũng không có Chu hiền răng dấp, cho nên Chu Hiển coi như là sử dụng thuật tận thân, trong video cũng căn bản liền không thấy được. Mà người an ninh kia động tác cũng không có bất kỳ dị thường. Cho nên đối phương biết mình sử dụng tới thuật thần thân, khẳng định không phải là bởi vì xem qua video quan hệ, mà là tại một phương diện khác trên sự tình. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta muốn công bằng nói chuyện. Chu Hiền đương nhiên là không nghĩ tới chính mình lại bị khám phá. Có thể thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể là trả lời như vậy. Xác thực, loại này quỷ quái gì gì đó. Trong đêm ta còn có hy vọng, thế giới hiện thực lời nói, ta tối đa cũng chính là tự vệ mà thôi. Từ khi Chu Hiền nhận ra thân phận của người này, vân đế cả người khí chất cũng biến thành thu liễm. Bất quá vân đế nói cái gì tự vệ, tại Chu Hiền xem ra, đó chỉ là khiêm tốn cùng ẩn giấu thực lực mà thôi. Nói đến, ngươi lại như thế nào nhìn thấu thân phận của ta? kỹ thực chủ yếu là dựa vào suy đoán đi. Chu Hiền xoa xoa mũi, sau đó nói, trước đó tại trên đại đế hội nghị thời điểm, ngài là đối các loại manh mối nhất là tỉ mỉ một người. Hơn nữa sát đế, gia thiên đại đế đều là nữ tính, trước ngươi cũng tiết lộ qua Sích huyết minh, nói rõ ngươi hẳn không phải là Sích huyết tiên đế, còn lại cũng chỉ có Tu La đại đế, kiếp đế, Bạch đế cùng ngài. Căn cứ lúc trước tính cách còn có ngài làm điều tra, tại đây bốn tuyển một bên trong, ta tạm thời cho rằng ngài khả năng lớn nhất. Nguyên lai là như vậy a, ngươi tiểu tử này thật là thật lợi hại. Ta suy đoán ngươi là người thứ 8, hay là bởi vì ta xem qua trùng châu học viên so tại quan hệ nếu như không phải trận đấu kia lời nói, ta kỳ thực cũng không có dễ dàng như vậy liền đem người cho xem thấu. bất quá nói đến, ta cuối cùng vẫn là nhìn thấy cái kia thuật tận thân cùng ngươi cuối cùng cho ra cái kia kỳ quái tấm gương. lúc này mới vững tin, loại kia thứ tốt cùng kỹ năng tốt, tuyệt đối không phải một cái nào đó đại đế người chơi thủ hạ khả năng hữu dụng. có thể có được năng lực như vậy cùng lực lượng, chỉ có cái kia đại đế người chơi bản thân mới đúng. trong trận đấu, chu hiền vị trí long mộ xã nhưng là quán quân, tuy rằng lúc đó gặp phải rất nhiều vấn đề, thế nhưng muốn nói cho bọn họ tăng lên một ít độ nổi tiếng, vẫn có chút chuyện đơn giản nếu là đem Chu Hiền tình báo hoàn toàn điều tra một lần, sau đó kết hợp Chu Hiền sử dụng năng lực tình huống, đúng là có thể đoán ra một hai. Bất quá cuối cùng câu nói này vẫn để cho Chu Hiền khá là lưu ý. Dĩ nhiên đã nói hết rồi thân phận của Song Phương, Chu Hiền dứt khoát lại hỏi, thuật ẩn thân là rất khó có được đồ vật gì đó sao? Ngươi là vừa mới trở thành Đại Đế người chơi người mới, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Chúng ta Đại Đế người chơi tuy rằng có thể sử dụng kỹ năng, thế nhưng cũng nhất định muốn từng cái từng cái tu luyện tới đến. Này tu luyện, chúng ta nhân vật ở trong game có các loại thiên tài địa bảo trợ giúp, còn có các loại thí luyện rèn luyện. Nhưng là tại thế giới hiện thực trong, tư chất của chúng ta lại không cách nào tăng cao, cho nên tu luyện thường thường làm nhiều công ít. Mà những kỹ năng này đây, học lên cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không có tư chất lời nói, muốn học tập kỹ năng gì, đều là không thể khả năng, bởi vì cái này cùng trong trò chơi như thế, sẽ bị che đậy thiên cơ. Cũng tương tự bởi vì nguyên nhân này, chúng ta cũng chỉ có thể học tập chính mình. Trong đêm bản chức nghiệp kỹ năng, học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng, như thường sẽ đối mặt cái vấn đề này. Quả nhiên, trò chơi khuôn hẳn là cũng chỉ có ta một người mới có thể sử dụng nghe được vân đế cách nói, chu hiền hiện tại càng vững tin điểm này. nay thuật ẩn thân xem như là đạo sĩ trung cao cấp kỹ năng, muốn học được như vậy kỹ năng, đầu tiên liền muốn có không ít thực lực. đại đế người chơi chính mình vậy thì thôi, thủ hạ của hắn muốn nắm giữ như vậy kỹ năng, chuyện này quả là chính là đồng rồng hang hổ. những người này không có hệ thống quân, tự nhiên không biết chu hiền trực tiếp liền lấy được chính mình ở trong cái bảng. thế nhưng muốn nói để chu hiền thật toàn bộ đã tin tưởng vân đế lời nói, vậy cũng là không thể nào. nay vân đế ở trong game thực lực, chu hiền là biết rõ. loại kia hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển sức mạnh kinh khủng tuyệt đối có thể xưng là khủng bố. Hắn tại thế giới hiện thực nếu như là một cái đồ vô dụng lời nói, sợ là sớm đã bị người chơi khác tại thế giới hiện thực bên trong bị phát giác. Người thứ 8, ta xem ngươi cũng rất vừa mắt, nếu như ngươi thật có thể thông qua đại đế người chơi cuối cùng thử thách, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể trở thành bằng hữu. Vấn đề lại là nói ra, ta cảm thấy ta cũng còn là có chút thực lực. Chu Hiền sờ sờ mũi. Nếu như không phải kẹt ở đại tượng sư giai đoạn này lời nói, Chu Hiền cảm thấy hay là tình huống sẽ tốt hơn. Chính mình lúc đó cần gì phải lựa chọn ba phương hướng ẩn tàng trước nghiệp đây ngoại trừ dùng tự mình làm bậy thì không thể sống được để hình dung chính mình chu hiền còn thật không biết hẳn là lấy cái gì từ tới nói tốt hơn rồi chuyện này quả thực cảm động ta nghĩ ngươi đại khái còn không biết đi căn cứ chúng ta đại đế người chơi nghiên cứu này đại đế số lượng đến bảy cũng đã là đến đỉnh điểm rồi ngươi còn muốn tưởng hoàn thành nhiệm vụ trở thành chân chính người thứ 8 đại đế người chơi nhưng là có chút khó khăn vân đế lắc đầu một cái tại sao nói như vậy chu hiền tò mò hỏi dạ thiên không có nói cho ngươi biết sao cũng đúng tính cách của nàng có thể sẽ không tùy tiện nói chuyện hỏi nàng 100 câu nàng khả năng mới có thể trả lời một câu. Ta đây sao nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi cũng đã biết bắt đầu thất kiếm. đương nhiên, Long tộc chế tạo bắt đầu thất kiếm, có người nói bảy thành tập hợp lời nói, còn có thể bày xuống thất tinh bắt đầu đại trận, uy năng vô cùng. mắt tin lù ở kinh đang tại chế định có liên quan với làm sao an tươi này bảy thành kiếm kế hoạch. Chu Hiền làm sao có khả năng không biết phương diện này sự tình đây này. vậy cũng tốt, ta cho ngươi biết đi. này bắt đầu thất kiếm chính là cho đại đế người chơi chuẩn bị, từng cái đại đế người chơi trên tay đều có một cái bắt đầu thất kiếm bên trong trong đó một cái. Mà đại đế người chơi tại sở hữu nhiệm vụ cuối cùng đều phải muốn chiếm được bảo vệ chính mình bắt đầu thất kiếm ra chỉ mới có thể thuận lợi trở thành đại đế người chơi. Tu La đại đế có thể giết chết lúc trước đại đế người chơi cũng trở thành đại đế cũng không phải là bởi vì cái gọi là giết chết đại đế người chơi liền có thể có được đối phương nhiệm vụ mà là bởi vì hắn đã nhận được bắt đầu thất kiếm thừa nhận. Khu khu khu khu. Chu Hiền nhất thời một trận ho khan. Người không sao chứ? Khu khu. Không có chuyện gì. Khu khu. Bị nước miếng của mình bị sặc. Chu Hiền lúc này đã doái đái. Trên tay mình Martin lũ ở kinh chính ở chỗ này suy nghĩ ăn tươi này bảy thanh kiếm đây, kết quả này bảy thanh kiếm lại là bị đại đế người chơi cầm trong tay. Có quan hệ đại đế người chơi tư liệu, ngươi còn muốn biết gì nữa, ta biết gì nói đó. Vấn đề rất hào phóng nói. Thật sự sao? Nghe được đối phương thuyết pháp, Chu Hiền trước mắt nhất thời sáng lên. Nay có tình báo khởi nguồn, sau công việc của mình, cũng là muốn thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, chỉ cần chờ lúc buổi tối, ngươi cùng ta đồng thời lại đi một chuyến công ty đêm Sau khi chuyện thành công, ta không chỉ có thể đem tin tức toàn bộ cho ngươi. Còn có thể nói cho ngươi biết một cái có quan hệ bắt đầu thất kiếm bí mật lớn. Chương 96, Dạn Thám thành giao. Nếu như chính muốn này cái gì bắt đầu thất kiếm mới có thể trở thành chân chính đại đế lời nói, Chu Hiền nói không chắc còn thật sự cần người này cung cấp tình báo. Cho nên tại cuối cùng, Chu Hiền lựa chọn đáp ứng điều kiện của hắn. Lại nói, chính mình vốn là cũng là muốn đi một chuyến, xem như là một hòn đá hạ hai con chim đi. Vân Đế gật gật đầu, bọn hắn sau khi nói xong, lại là về tới công ty Lem bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh. Bọn hắn vừa ăn cơm tối, một bên nhìn đối diện tình huống. Ta hai ngày trước cũng đã điều tra qua, nơi này cùng ta trước đây lấy được tình báo khác biệt không lớn. Bất quá những người kia cơ bản đều là người bình thường, ít có mấy cái, cũng không có tu vi nhân vật mạnh mẽ. Cho nên ta mới có thể nghĩ đến tự mình lại đây một chuyến. Vấn đề một bên nhìn đối diện đã một mảnh đen nhánh nhà lớn, vừa nói, quả nhiên, chúng ta lần này đến, không phải phát hiện một ít vật kỳ quái sao? Bất quá ta có chút nghi vấn, tại sao ta dùng phù văn gia trì quá máy thu hình, trái lại liền không thể dùng đây? Rõ ràng của mình máy thu hình bị phù văn gia trì đã qua, thế nhưng là một mực không dùng được. Chu Hiền hiện đại sản phẩm lại ngược lại không có bị bắt được. Này thật đúng là kỳ quái. Đại khái là nơi này khả năng chính là có nhằm vào pháp thuật tiến hành thiết kế đi. Chu Hiền cuối cùng đang nhìn đến này khủng bố cảnh tượng sau, vẫn luôn đầu váng mắt hoa, thế nhưng tại từ bên trong sau khi đi ra, lại cùng cái không có chuyện gì người như thế. Này thật là kỳ quái a, chỗ này rõ ràng không có trận pháp gì loại hình. Ta đặc biệt nhìn rồi một bên, nơi này chỗ bài biện đạo cụ, trang bị, tất cả đều không được trận pháp. Vấn đế lắc đầu một cái. Xem ra phương diện này hắn vẫn từng có nghiên cứu, đáng tiếc lại vẫn không có phát hiện gì. Ừm. Chu Hiền suy tư một chút, sau đó đông nhiên nói ra, nếu như, nay cả tòa cao ốc đều bị làm trận pháp một phần đây. Nghe được Chu Hiền cách nói, vân đế nhất thời cả kinh, còn có thể như vậy. Đúng rồi, còn có thể như vậy. Hắn lúc này đã có chút đã minh bạch. Lúc này, vân đế lấy ra của mình đầu cuối, sau đó mở ra vẽ bản đồ công cụ. Người làm cái gì? Ta đem mỗi một tầng bố cục tất cả đều vẽ ra đến. Nghe được lời của đối phương, Chu Hiền cũng không lại đánh quay đối phương, hắn nhìn vân đế từng bước một từ từ đem tầng kia tầng bố cục tranh vẽ xuống toàn bộ bản đồ tầng được ra. Theo vấn đề từng cái từng cái chỉ lệnh, những này bị vẽ xong bố cục đồ, nhất thời hợp lại là một. Sát theo đó, một cái kỳ lạ trận pháp liền xuất hiện. Không sai được, đây là Tham Dương lưỡng Cực Trận. Vấn đề trong mắt lóe ánh mắt lợi hại. Tham Dương lưỡng Cực Trận. Chu Hiền nhìn trận pháp này, thế nhưng hắn trong ký ức lại tựa hồ như không có tương tự phát hiện. Không sai, đây là một loại công phòng nhất thể, hơn nữa còn có thể đem bản thể không gian ẩn giấu đi đặc thủ trận pháp. Ta đối trận pháp này trên đại thể có chút hiểu rõ, nghe nói là Lưu Vân lão tổ năm đó sáng tạo. Căn cứ trước ngươi chỗ nói đặc thủ, ta hiện tại đã hiểu. Chúng ta ban ngày chỗ tham quan công ty game, căn bản cũng không phải là chân chính công ty toàn bộ, mà là bị giả tạo đi ra ảnh trong gương. Chẳng trách, chẳng trách không có tấm gương, tại chúng ta người có tù vi trong mắt, trong gương miêu tả chính là thiệt là thế giới a. Người bình thường hay là không cách nào từ trong gương nhìn ra đầu mối, thế nhưng đối với Chu hiển nhân vật như vậy, bọn hắn lại có thể từ trong gương dò xét đến thế giới chân thực. Lẽ nào ta thấy cảnh tượng đó, mới là trong hiện thực công ty game. Loại kia quỷ ảnh lay động trong phòng miêu tả thế giới, mới là thực tế tình huống. Chu Hiền áp lực rất lớn, xem ra chúng ta chỉ có thể xung trận. Vấn đề suy tư lấy ra một tấm đạo phủ, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm. Tấm bùa này mặt trên bị ta viết lên khu ma chú, thông thường có thể dùng để chống đối một lần đạo thuật hoặc là ma pháp công kích. Khi tiến vào đối phương trong trận pháp thời điểm cũng có thể giúp chúng ta chống đối đi trước mắt giả tạo thế giới trong gương. Nói xong, hắn đem tấm bùa này giao cho Chu Hiền, sau đó chính mình cũng lấy ra một tấm bùa chú, đồng dạng nắm trong tay. Được rồi, hiện tại chúng ta đi thôi. Chu Hiền gật gật đầu sau đó đi theo tại vân đế phía sau đi ra khỏi phòng, tại đi tới công ty lên cầu thang trước mặt thời điểm, chu hiền đã thấy bên trong đang tại tuần tra bảo an, đối phương chỉ là đi ra ngoài liếc mắt nhìn, sau đó liền tiếp tục làm chuyện của chính mình đi rồi. đến, chúng ta tạm thời thử xem. vân đế nói xong, liền bước lên một bước, mà ở chu hiền trước mắt, vân đế cả người cũng tại bước vào cửa lớn một sát na kia biến mất rồi. quả nhiên là trận pháp. chu hiền sờ sờ phía sau mình truy thủ, sau đó tay nắm đuổi chú cũng đi tới, mà đang ở chu hiền đi lên một bước sau. Hàn cảnh tượng trước mắt nhất thời xảy ra kịch liệt biến hóa. Nguyên bản tráng lệ cao úc, thật giống như đã biến thành đã bị người vứt bỏ hoang phế lạn vĩ lâu như thế, cửa sổ phá nát, lan can sắt cũng toàn bộ bị reset, trắng đoán bức tường cũng biến thành đen nhanh khó coi. Này, âm phong trận trận cảm giác thật là không tốt. Nhìn trước mắt cái này khủng bố quỷ quyệt cảnh tượng, Chu Hiền nhất thời cảm thấy áp lực khá lớn. Hiện tại bọn hắn đối mặt tình huống, e sợ không chỉ là điều tra đơn giản như vậy. Cái kia là vừa rồi bảo an. Vấn đề để Chu Hiền nhìn một chút cái kia đang tại đi vào bên trong bảo an. Chu Hiền cẩn thận nhìn lên, Nhất thời mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi. Nguyên bản trên người người này đồng phục an ninh, lúc này đã trở nên rách tả tơi, mà cái này người khỏa thân lộ ở bên ngoài da rẻ, lúc này cũng hiện ra một loại bệnh trạng sát thái. Bởi vì cái này người chạy tới đi vào bên trong rồi, cho nên Chu Hiền không thấy rõ khuôn mặt hắn. Bất quá liền hợp cách thời điểm mà nói, Chu Hiền vẫn cảm thấy tốt nhất không nên thấy rõ người này tướng mạo tốt hơn. Người bên trong này sẽ không cũng đã thi biến đi nha. Chu Hiền nghĩ tới trước đó chính mình lấy ra tấm gương tới thời điểm nhìn thấy được một màn kia, từng, nói không chắc Chúng ta ban ngày chỗ tiếp xúc được những nhân viên kia, nói không chắc cũng đều là dùng chướng nhãn pháp cho làm được, ta cố ý tiếp cận cái kêu ngô tiểu thư thời điểm, cũng đã có loại cảm giác này. Mà bây giờ nơi này, ta cũng đã là càng thêm vững tin chính ta lúc trước ý nghĩ. Nguyên lai là như vậy à? Nói thật, Chu Hiền vừa bắt đầu còn thật sự cho rằng này vân đế chính là coi trọng cái kêu ngô tiểu thư đây này. Cái này vân đế vẫn còn có phương pháp của mình đi điều tra, Chu Hiền hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Bất quá điều này cũng hết cách rồi, ai kêu này vân đế chính là như vậy một bộ trang phục đây. Cũng bị người hiểu lầm mới là bình thường tình huống đi. nhưng những người này hẳn không phải là bình thường thi thể. loại này có thể cùng chúng ta tiến hành hàng ngày đối thoại loại hình tuyệt không phổ thông. đây cũng là bị hạ chú cương thi. vấn đề nói ra, người làm sao vậy? nơi này đã hoang phế rất nhiều năm chứ. chu hiển hướng về chung quanh quan sát một bên. đại khái đi, ngươi xem một chút này mặt tường, nhìn lại một chút tường kia góc cho, chỗ này khẳng định đã có một quãng thời gian rất dài đều không có người đi vào rồi. cái kia không gian trong gương kỳ thực cũng chính là cái này không gian phóng cùng trướng nhãn pháp mà thôi. Chuyện bên này vật có thể phản ứng đến thế giới trong gương, thế nhưng thế giới trong gương bên kia lại phản ứng không tới bên này. Vấn đề như thế giải thích, này nhìn thấy Chu Hiền một mặt ngưng trọng dáng vẻ. Ngươi có cái gì cái nhìn sao? Không ngại nói ra cho ta tham khảo một chút. Vấn đề cười ha hả vỗ Chu Hiền vai. Ta đang suy nghĩ, nếu như nơi này đã hoang phế rất lâu lời nói, cái kia bên trong phòng ăn cấm nước. Trong nháy mắt, Chu Hiền liền phát hiện vấn đề sắc mặt cấp tốc từ ánh nắng tươi sáng đã biến thành mây đen răng kín, mặt trên hiện ra không khỏe mạnh màu xanh lam. Hiển nhiên, hắn nghĩ tới rồi một ít phi thường không ổn sự tình. Vân Đế lúc trước, nhưng là một cái người ăn hết hai bữa thức ăn đây này, không nên để cái đề tài này, tuyệt đối không nên để cái đề tài này. Hán Đại Khái cảm giác mình dạ dày đang tại sôi trào, nơi này đã hoang phế lâu như vậy, như vậy, những đồ ăn kia lại là chuyện gì xảy ra đây? Vì Vân Đế tâm tình suy tính, Chu Hiền quyết định tạm thời vẫn là không muốn đi kiếm rõ ràng tốt hơn. Ngươi có thể sử dụng quần thể ẩn thân thuật chứ? Vân Đế lập tức rời đi đề tài. Ừm, bất quá thời gian trên chỉ có thể kéo dài một người thuật ẩn thân một nửa thời gian bộ dáng. Được. Lúc trước thế giới trong gương. Chúng ta thuật tẩn thân là tác dụng ở bên kia thế giới, đối với cái này trong đó thế giới tới nói là không có ảnh hưởng, cho nên những người kia mới sẽ đem thuật tẩn thân nguỵ mặt làm ngơ. Thế nhưng chúng ta hiện tại sử dụng thuật tẩn thân lời nói, hiệu quả liền sẽ hoàn toàn khác nhau. Nếu như là hiện tại sử dụng lời nói, vậy bọn họ là có thể hoàn toàn thực hiện thuật tẩn thân chân chính hiệu quả, mà không phải xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy. Chúng ta thông qua phương pháp này, trước hết nghĩ biện pháp đột phá lỗ một. Những này bảo an ngàn vạn không thể qué nhiều đến, không phải vậy e sợ sẽ ảnh hưởng đến cái kia kẻ điều khiển sau hậu trường. Tại vấn đề an bài kế hoạch sau, Chu Hiền liền bắt đầu hành động. Vân đế đứng ở phía trước, sau đó gõ cửa lớn. "Tiên sinh, ngài có chuyện gì?" Nếu như những lời này là từ một cái bình thường điểm bảo an nhân viên trong miệng nói ra, cái kia rất bình thường. Thế nhưng, khi câu nói này từ một cái cằm lọt gió quái dị cương thi trong miệng hô lên thời điểm, cảnh tượng này thấy thế nào đều làm sao khiến người ta cảm thấy khủng bố cùng quỷ dị. Đây, tại thế giới hiện thực cùng vật như vậy giao lưu, vân đế cũng là lần đầu tiên, "Tiên sinh, hôm nay mặt trăng thật tròn a." Cái này cương thi ngẩng đầu lên, trên mặt cái kia thịt thối rồi cùng muốn rất xuống như thế. Hôm nay mặt trăng, cương thi vẫn chưa nói hết, bởi vì chu hiền thuật tận thân, đứng ở trước mặt hắn vân đế liền đã biến mất rồi, mất đi mục tiêu sau, vừa mới mở miệng nói chuyện cương thi, cứ như vậy phảng phất chết máy như thế dừng lại. Tại rằng có mấy giây sau, cương thi xoay người lại, liền tiếp tục bắt đầu tuần tra. Lúc trước đối thoại, liền phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện như thế. Hô, mà ở một bên khác, chu hiền cùng vân đế cũng chạy tới trên hành lang, xem như là tránh được đối phương. Bên này tổng cộng có 3 tên bảo an nhân viên, mỗi người tuần tra 3 tầng, chúng ta tránh được người này, phía dưới hai tầng an tâm. Vân đế căn cứ lúc trước điều tra đưa tin nói ra. Ừm. Chu Hiền lúc này thì đã đang quan sát trước mắt hành lang. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nơi này tuy rằng cũng nát, thế nhưng là cũng không phải là chính mình tại trong gương nhìn thấy được màu máu hành lang. Chuyện gì thế này? Đúng rồi, vân đế. Chu Hiền hướng về vân đế nhìn sang, lại suýt chút nữa kêu lên. Ngay tại chính mình tầm mắt nhìn sang thời điểm, một cái mang theo khủng bố nụ cười trắng bệnh quỷ ảnh, đang từ vân đế phía sau chậm rãi co xuống. Ta. Mặt sau có đồ vật gì à? Vân Đế theo Chu Hiền cái kia vẻ mặt sợ hai hướng về phía sau mình nhìn lại, lại không phát hiện gì hết. Tiểu tử ngươi không có cố ý làm ta sợ. Ách! Vân Đế nhìn Chu Hiền cũng là suýt chút nước tiêu lên, hắn vội vàng bưng kín miệng mình. Liên ở vừa mới trong nay mắt, hắn đồng dạng nhìn thấy một cái màu đen trắng bệnh gương mặt từ Chu Hiền phía sau chợt lóe lên. Chương 97, nhật ký. Hai người mặt giờ khác này cũng đã là trắng bệnh trắng bệnh. Thực sự không được, chúng ta thẳng thắn trực tiếp vũ lực mở đường đi. vấn Đế móc ra vài tờ đạo phù. vấn Đế ở trong game nghề nghiệp cũng là đạo sĩ, hắn dáng dấp như vậy chính là chuẩn bị muốn sử dụng linh hồn đạo phù gia thế. Khu khụ, người An ninh kia hiện tại còn giống như không có phản ứng bộ dáng, hiện tại trước tiên không nên đánh rắn độ cỏ, chúng ta trước tiên đem nơi này tìm hiểu rõ ràng lại nói. Nếu như có thể bắt được hậu trường học thủ manh mối, cái này cũng là tốt. Nói thật, Chu Hiền hiện tại làm sao không muốn lấy ra thiên tượng chủy thủ đến đại sát đặc sát. Nhưng đây chính là thế giới hiện thực, không phải trò chơi, làm chuyện gì đều phải muốn suy tính một chút hậu quả. Nếu là bị hậu trường học thủ phát hiện, sau đó bị người từ phía sau bọc đánh đường lui, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trong game không ai sẽ tiến vào phó bản truy giết ngươi, nhưng hiện thực tuyệt đối không giống. Ngươi nói, chúng ta bây giờ còn chưa có bại lộ. Ừm, ta đã từng làm qua một quãng thời gian phó bản hướng dẫn du lịch, ở trong game cũng có chuyện ma quái sự tình phát sinh, mà quỷ hồn cùng họa thi có lúc kỳ thực cũng không phải một phe cánh. Chỉ có điều trong trò chơi quỷ hồn, nhưng không có thế giới hiện thực bên trong làm đến khủng bố, dù cho trong trò chơi quỷ hồn so với thế giới hiện thực kinh cũng hơn. Ngươi nói có đạo lý. Vấn đề hiện tại cái nào còn có cái gì đại đế phong độ? Hắn giờ phút này biểu hiện, đúng là cùng Chu Hiền không kém là bao nhiêu. Quỷ hồn cùng cương thi không giống. Cương thi là có thể tùy ý hoạt động hoặc thi, nhưng quỷ hồn nhưng là dựa vào một loại nào đó linh lực hoặc là vật tương tự mà tồn tại đồ vật. Cương thi có thể rời đi nơi này, mà quỷ hồn thì đã không thể. Hơn nữa, liền Chu Hiền biết, tại hiện tại tồn tại cây kỹ năng bên trong cũng không có năng lực đủ khống chế quỷ hồn tồn tại. Nơi này sở dĩ có những này khủng bố đồ chơi, Chu Hiền suy đoán đây đại khái là cùng này bên trong cái loại này khí tức âm sâm có quan hệ. Nhưng cùng này hậu trường hấp thủ liên hệ cũng không lớn. Cái này cũng là Chu Hiền từ trò chơi phó bản bên trong cho ra kinh nghiệm. Bên này chính là lầu 2. Bọn hắn lần nữa về tới lầu 2. Nhanh, chúng ta đi trước lầu 3 đi. Vân đế nhất thời sắc mặt khó coi. Ừm. Chu Hiền chú ý tới thùng rác. Này thùng rác rất sạch sẽ, bên trong chỉ có một bình không. Này giống như là trước người uống quá. Chu Hiền đi tới, sau đó cầm lên bình không. Hắn theo bản năng liền thấy bình không trên biết thời gian. 2028 năm ngày 12 tháng 6 sinh sản. Tại vân đế phản ứng lại trước đó, Chu Hiền vội vàng đem chiếc lọ ném trở lại. Chẳng trách nơi này có thể nhìn thấy trước đó cũng đã ngừng sản xuất đâu có ca. Câu đố này xem như là mở ra. Bất quá vân đế sát mặt, hiển nhiên càng thêm khó coi. Không xong rồi, tiếp tục như vậy ta thật sợ ta sẽ phun ra. Hắn bước nhỏ đi mau chuẩn bị rời đi tầng thứ hai này. Chu Hiền lúc này thì đã đưa mắt nhìn bên trong phòng ăn, có chút bàn ăn bây giờ còn bày đặt ở nơi nào, mặt trên tất cả đều là đã mục nát bùn đen. Ẩm thấp khí tức cũng không ngừng từ bên trong truyền đến. Chu Hiền suy nghĩ một chút, hắn rất sáng suốt theo vân đế đi tới. Lầu 3 là quản lý bộ phận, Chu Hiền đi đến nơi này bày ra trên máy vi tính. Trước đó nhìn đến vẫn là kiểu mới nhất máy vi tính. Hiện tại thì đã đã biến thành 78 năm trước cũ kỹ tiểu dáng. Nhìn này che kín cho bụi máy vi tính, Chu Hiền suy nghĩ một chút, liền đem hắn khai quan mở ra. Bất quá trong phòng tựa hồ không có điện, Chu Hiền mở ra máy vi tính chưa thành công. Tiếp theo, hắn lại đem dây mạng lưới trực tiếp rút ra, nhận được TXC800 mặt trên. Nhưng tình huống này, mạng lưới căn bản không có phản ứng chút nào. Không điện không nghe ta. Chu Hiền vốn còn muốn phải thử một chút xem tiến vào website game hậu trường đây này, hãy nhìn tình huống này, tựa hồ không có khả năng lắm. Nay quản lý bộ ngành vốn là dư thừa. Trò chơi trí nào không chế nhưng là toàn bộ phương vị tự động tiến hành, mà cái gì hoạt động tổ chức loại hình, công ty game cũng chưa từng có tổ chức quá, cho dù cùng thế giới trong gương như thế, chỗ này cũng không khả năng có cái gì đáng đến làm cho chúng ta sáng mắt lên đồ vận, muốn thu thập tình báo, nơi này cũng tuyệt đối là ít nhất. Nghe được vân đế lời nói, Chu Hiền cũng gật gật đầu. Ở phương diện này, nhân gia hẳn là so với mình muốn quyền uy. Đi qua lầu 3, hai người liền trực tiếp đã đến lầu 4. Lầu 4 đều là phòng riêng phòng làm việc, bất quá nơi này tự hồ không có người nào bộ dáng có muốn hay không mở cửa phòng từng gian kiểm tra, Chu Hiền chú ý tới gian kia tổng công trình sư gian phòng, chẳng lẽ nơi này chính là phụ thân đã từng phòng làm việc, không cái này tất yếu, người thay ta bảo vệ, ta sử dụng thiên nhãn thông đến kiểm tra. Vân Đế nói xong liền cắn nát đầu ngón tay của chính mình, sau đó tại chán của mình trung gian dựng thẳng lao một đạo vết máu. Thiên nhãn mở, tại Vân Đế hoạt động dưới, đầu hắn trên vết máu, dĩ nhiên từ từ biến hóa thành ánh mắt răng rấp, Vân Đế giờ khắc này liền dùng này con mắt thứ ba, đang tại trong phòng này tiến hành tra xét. Vào giờ phút này vài con con mắt đã bị hình chiếu đến đó chút trong phòng chu hiền nhìn vân đế bộ dáng lúc này phảng phất suy tư chỗ này vân đế thị giác đã tiến vào mỗi cái gian phòng bất quá hắn cũng không có được cái gì hữu dụng tư liệu bởi vì mỗi trong một gian phòng cũng chỉ là dính một tầng nặng nghề cho bụi mà thôi ngoài ra không còn vật gì khác không được a nơi này phòng làm việc đều là trống không bên trong chẳng có cái gì cả ồ người Đông nhiên vân đế chú ý tới có giữa trong phòng tựa hồ đang ngồi một bóng người hắn đưa mắt hơi hơi đến gần rồi một ít Bóng người kia tựa hồ không phản ứng chút nào bộ dáng, chẳng lẽ là vây chết ở chỗ này thi thể? Hắn hơi hơi đến gần rồi một ít. Đông nhiên, cái kia thi thể xoay người lại, lộ ra một tấm thất khiếu chảy máu gương mặt, mà khuôn mặt này dĩ nhiên tựu là chính mình. A4. Vang vọng đại lâu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ô ô ô. Chu Hiền nghe được vấn đế một tiếng này, lập tức lấy tay che khuất miệng của đối phương, đem hắn kéo tới một bên. Người đang làm gì a? Cái kia Tiêu Hồn âm thanh, đem Chu Hiền cũng sợ hết hồn. Nhìn thấy một chút thứ không nên thấy. Vấn đế cũng là giờ khóc dở cười vậy mặt vừa mới một màn kia, mặc dù mình đã làm xong chuẩn bị tâm tư, thế nhưng đang nhìn đến kinh khủng kia đầu thời điểm, loại kia phát ra từ nội tâm sợ hãi, làm sao đều ức chế không được. thật không nghĩ tới, nơi này vì sao lại có nhiều như vậy sẽ dọa người khủng bố quỷ quái. hắn lời còn chưa nói hết, từng đợt tiếng bước chân liền tới gần rồi. chúng ta trước hết nghĩ biện pháp xuyên qua những bảo an cường thi kia, nay từng tầng điều tra, hiện tại e sợ cũng không có hiệu quả gì, không bằng chúng ta hiện tại đi trước trò chơi sẽ vở vị trí. bên kia nói không chắc có chút manh mối, nay bị phong bế bên trong phòng làm việc đều không tìm ra manh mối. Hơn nữa còn có như vậy kinh hỉ, vấn đế cảm thấy, cho dù còn như vậy từng bước một tra được, e sợ cũng không có cái gì quá mức thứ hữu dụng, lúc này còn không bằng trực đảo hoàng long tuyệt vời. Ừm. Bởi vì quần thể ẩn thân thuật vẫn không có làm lạnh, cho nên lúc này hai người phân biệt sử dụng từng người ẩn dấu pháp thuật, lặng lẽ tránh được những này đến đây cha xét bảo an. Những người an ninh này tại lầu 4 gốc trệ mấy giây, tựa hồ liền khôi phục bình thường, lại bắt đầu lại từ đầu tuần tra, vừa mới kêu thảm thiết, bọn hắn liền phảng phất làm như không nghe thấy. Ma Chu Hiền cùng vấn đế thời điểm này đã đi tới lầu 8 nơi này chính là sẽ vở vị trí phòng máy rồi. Phòng máy bên trong có một cái to lớn nguyên hình cơ khí, nghe nói là mới nhất khoa học kỹ thuật lượng tử máy tính, mà ở bên cạnh còn có mấy cái cương thi giữ gìn viên đang tại nơi này công tác. Tại thế giới trong gương thời điểm, mấy cái này giữ gìn viên nhưng cũng là dương quang thanh niên, hiện tại cái này sao vừa nhìn loại kia quỷ khí ung tùn cảm giác liền làm cho người ta cảm thấy sợn cả tóc gáy. Ồ, nơi này lại vẫn tại hoạt động. Chu Hiền lập tức phát hiện nơi này và chỗ khác không giống nhau, lại vẫn tại vận hành bên trong. Chúng ta tới trước mặt trái đi, tránh đi hai người này. Lặng lẽ từ cương thi giữ gìn viên mặt bên lẹn qua, hai người tới phòng máy phía sau đài điều khiển mặt trên. Nhìn đến đây, Chu Hiền nhanh chóng rút ra TX800 phía trên số liệu tiếp nối, sau đó tiếp nhập máy tính. Lò cản ADN được kết nối với rồi. INT. Đồ bộ. Thành công. Người đang làm gì? Vấn đề chính là đánh giá bốn phía, hắn đông nhiên liền chú ý tới Chu Hiền cử động. Ta tại nhìn xem có hay không cái gì tư liệu loại hình. Ừm, đây là ý kiến hay, ta cũng nhìn nhìn. Vấn đề cũng lặng lẽ bỏ tới đài điều khiển trên máy tính, muốn tìm tòi hữu hiệu tư liệu. Đại đế nhiệm vụ thiết kế điểm chính, nguyên bản cũng không thể ở ngoài mạng đổ bộ phái, ở cái địa phương này, lại dễ như ăn cháo đã bị chu hiền tiến vào. Đầu tiên đập vào chu hiền mi mắt chính là một phần khai phá nhật ký. Đối với nếu như trong cái thế giới này đem chúng ta hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo kỹ thuật cùng kịch bản xem vào, là một chuyện vô cùng khó khăn. Căn cứ vào nguyên nhân này, đại đế nhiệm vụ thiết kế bắt đầu thực thi, hắn mục đích là lợi dụng đại đế nhiệm vụ đến chế tạo có mạnh mẽ thực lực cá thể, do đó tăng lớn chúng ta đối với trò chơi khống chế lực độ, kế hoạch do tổng công trình sư phụ trách thực thi cùng mục tiêu tiếp xúc lấy được tốt đẹp hiệu quả, mượn từ Long tộc chế tạo bắt đầu thất kiếm phối hợp chúng ta nắm giữ phù văn khoa học kỹ thuật, tổng cộng có thể để cho 7 người nắm giữ đại đế sức mạnh. Cùng lúc đó, chúng ta đem ở trong game tuyên bố nhất định sẽ thất bại cái khác đại đế nhiệm vụ, dùng để lẫn lộn tầm mắt. Liên quan với Phương tổng công nhắc tới xâm lấn khả năng, đang tiến hành một loạt bước định sau, quyết định không cho cân nhắc. Bắt đầu thất kiếm đã đã dẫn phát đất trời hòa ca, kế hoạch chính thức bắt đầu sự thực, chúng ta đem truy tung đại đế nhiệm vụ người đột giải, cũng đối với hắn triển khai giám thị cùng đánh giá. Thứ nhất, số mục tiêu đối với sự hiện hữu của chúng ta sản sinh nghi vấn, tạm thời đình chỉ đối với hắn giám thị. Khắc, Phương tổng công trình sư đưa ra người thứ 8 đại đế kế hoạch, nhưng bởi vì tính khả thi quan hệ bị bắt bỏ. Lần thứ nhất thăm dò kiểm tra bắt đầu, đối với một thế giới khác tồn tại bản chất tiến hành tìm tòi. Lần thứ hai thăm dò kiểm tra bắt đầu, lần trước kiểm tra bước đầu phán định đối diện thế giới là một cái tồn tại đặc thù bởi vì sen vào trò chơi cùng hiện thực trong lúc đó, tính chất đặc biệt đang tại phán đoán. Phai im bật đi. này bí ẩn càng lúc càng lớn. Chu Hiền cũng không nhiều thời gian như vậy nhìn kỹ. Hắn lúc này đã đem cả bộ file cho toàn bộ bảo tồn lên. "BB, người thứ 8, bên này có chút đồ vật lê vớm." Chương 98, người áo đen. "BB, người thứ 8, bên này có chút đồ vật lê vớm." Ngay vào lúc này, Chu Hiền đã nghe được vấn đế la lên. Hắn cũng cùng đi qua. Đám đầu tiên kiểm tra báo cáo. "Ừm, ta vừa mới nhìn một chút, nơi này sẽ vỡ vốn là trống không, cái kia lượng tử máy tính vốn là một cái hàng mẫu mà thôi, nơi này căn bản không có thứ gì." Hiện tại ở lại chỗ này, cũng chỉ có một ít báo cáo cùng kiểm tra loại hình đồ vật. Cái này đám đầu tiên kiểm tra báo cáo, đại khái chính là bản bệ tạ báo cáo chứ. Mở ra kiểm tra báo cáo, Chu Hiền nhất thời phát hiện một ít xúc mục kinh tâm số liệu. Đùa gì thế? Này đám đầu tiên người chơi đều là tử tù. Hơn nữa còn là ở nước ngoài tiến hành. Càng làm Chu Hiền kinh ngạc chính là, đám đầu tiên kiểm tra tổng cộng có 100 cái danh nghịch, đến cuối cùng lại chỉ có 3 người còn sống. Những người khác thì đã đều bởi vì trong trò chơi tử vong đưa đến tự thân nao tử vong. Này chuyện cười lớn rồi. Vấn đề lúc này đang tại truyền tư liệu, đồ vật trong này tất cả đều cho bảo tồn lại mà mặt sau một ít tình báo, đúng là không có khủng bố như vậy rồi, đều là có liên quan phủ văn khoa học kỹ thuật ứng dụng với phát triển loại hình đồ vật. Những thứ đồ này nếu như nắm đi ra ngoài, còn không biết sẽ khiến cho bao nhiêu chấn động đây. Thật không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy đồ vật. Vấn đề cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ phát triển đến như vậy một bước, đối diện thế giới kia đến tận cùng là một cái thế nào khủng bố thế giới à? Chẳng lẽ liền ngay cả cái này cái gọi là công ty game cũng không biết long mộ thế giới tồn tại bản chất sao? Tư liệu đã làm xong, vấn đề xoa xoa mồ hôi trên đầu hiện tại cái này tình huống cuối cùng là giải quyết xong một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ừm, lấy ra cá nhân đầu cuối của ngươi đi, chúng ta đem tin tức cùng chung một cái. vấn Đế thời điểm này đã lấy ra đầu cuối, đồng thời mở ra vô tuyến truyền. Chu Hiền cũng giống như vậy. Sau đó, xì, sì, màu tím lưỡi kiếm đâm xuyên Vân đến ngực. Ngươi, Vân Đế dùng khó có thể tin vẻ mặt nhìn Chu Hiền. Thời điểm này cũng đừng có đóng kíp đi, kẻ xâm lấn. Chu Hiền rút ra lưỡi kiếm, sau đó để phòng nhìn đối diện Vận Đế, hắn biết mình vừa mới một kích tia căn bản cũng không có thương tổn được đối phương bao nhiêu. Sách cư nhiên bị xem tấu, đối diện vân đế lộ ra một cái áo nao vẹt mặt, ta còn tưởng rằng của ta ngụy trang rất hoàn mỹ đây, ngươi là lúc nào phát hiện? Tại chúng ta bước vào kết giới thời điểm, ta cùng vân đế trên thực tế đã bị cô lập, lấy suy đoán của ta, chúng ta hiện tại thế giới đang ở kỳ thực cũng không phải là thế giới chân chính, mà là một cái khác hơi đặc biệt thế giới trong gương, đúng không? Quỷ sâm sâm hành lang cùng máu đỏ tươi, những thứ này đều là chu hiển thông qua tấm gương nhìn thấy được thế giới. Thế nhưng ở cái thế giới này thời điểm, chu hiển dĩ nhiên không nhìn thấy như thế một màn. Nói cách khác, hiện tại không gian cùng chu hiền trước đó nhìn thấy thế giới chân thật nhưng thật ra là có khác biệt lợi dụng trước đó thị sai cùng cương thi bảo an phản ứng đối với mình để chu hiền cho là mình tại thế giới hiện thực nhưng trên thực tế nơi này lại như cũng là một cái thế giới trong gương thì ra là như vậy bất quá chỉ bằng điểm này ngươi dĩ nhiên liền có thể đoán được điều này ngươi sẽ không sợ ta đúng là vấn đề sao hừ ngươi kẽ hở làm sao lại chỉ là điểm này mà thôi tại lâu bốn thời điểm ngươi sử dụng cũng căn bản không phải thiên nhãn thông mà là pháp sư quy thị chi nhãn bất kể là thiên nhãn thông vẫn là quy thị chi nhãn Kỳ thực cũng không phải chức vụ ban đầu nghiệp trên cây kỹ năng nghề nghiệp, thế nhưng những kỹ năng này nhưng có nghề nghiệp hạt định, tỷ như thiên nhãn thông chỉ có thể đạo sĩ học tập, khuy thị chi nhãn thì đã là ma pháp sư kỹ năng, đại đệ chính là như thế. Ma vân đế là cái đạo sĩ, tuy rằng vân đế có thể tu luyện kỹ năng, thế nhưng là không cách nào học tập những nghề nghiệp khác năng lực. Mà tính quyết định một điểm, là vân đế cho ta một lần khu ma phù cũng không hề bị tiêu hao hết. Thì ra là như vậy, này thật đúng là không thể bỏ qua kẽ hở a. Bên kia vân đế lúc này cũng không lại nguy trang, mà là cả người run rẩy một cái. Nguyên bản vấn đế liền biến thành một cái người áo đen. Mục đích của ngươi là ta vừa mới thông qua trang web lấy được phần tài liệu kia chứ? Bằng vào ta suy đoán, trong này khẳng định có thứ ngươi muốn. Không, nói không chắc cái này có thể tiến vào website game tài khoản, chính là thứ ngươi muốn. Cha cha, thông minh. Lúc trước có người tiến vào website game đồng thời ban bố một cái hoạt động, ta liền biết người kia nhất định sẽ đến bên này, mà ngươi hiện tại cũng phải rốt cục tự chui đầu vào lưới rồi. Hiện tại, chúng ta cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm rồi. Người áo đen lời, cả phòng bỗng nhiên liền một trận mơ hồ, theo đó Nguyên bản biến mất vấn đề, thời điểm này liền xuất hiện tại Chu Hiền trước mắt. Quả nhiên, vừa mới cái kia người thứ tám là giả dối, bị ngăn cách bởi một không gian khác vấn đề, hiện nhiên cũng gặp phải cùng Chu Hiền đồng dạng lãnh ngộ. Ta mới vừa vặn đem nơi này cải tạo thành của ta mới cứ điểm, dĩ nhiên cũng làm đụng vào các ngươi, cũng trách các ngươi xui xẻo. Lúc này, nguyên bản cũ nát phòng ốc cũng lần nữa biến hóa, cũ nát gian phòng lúc này đã bị màu máu thoát khắp, toàn bộ trong phòng tràn ngập một loại tà ác khí tức cùng bầu không khí. Mà lúc này, lúc trước hai cái cương thi giữ viên cũng đi tới, chỉ bất quá bọn hắn hiện tại răng dấp So với trước kia càng thêm khủng bố. Vô số bóng người màu đỏ ngòm cũng từ vách tường màn máu bên trong từ từ thẩm thấu ra, những này huyết ảnh từ từ đã biến thành từng cái từng cái dữ tợn khủng bố quái vật. Gia hỏa này dĩ nhiên tại tham dương lượng cực trận bên trong dùng những này màn máu viết xuống của mình trận pháp, mạnh mẽ đem nguyên bản trận pháp phòng ngự đã biến thành em hiểm như thế đồ vật. Chu Hiền nhìn thấy những này huyết ảnh, nhất thời cũng đã minh bạch, thì ra là như vậy, những này màn máu bên trong bị trói buộc không biết bao nhiêu oan hồn, chúng ta trước đó nhìn đến những kia quỷ hồn, cũng phần lớn đều là như thế chứ. Cha cha, không sai các ngươi vẫn đúng là đủ thông minh, thành thành thật thật đem tài khoản giao ra đây đi, có vật này, ta liền có thể nên tiếp chủ nhân nhà ta trở về. ta liền nói làm sao có người đổ bộ ép xa game tài khoản, người thứ tám, quả nhiên là ngươi a. vân đế liếc mắt một cái chu hiền, trong tay cầm đùa chú đang tại đề phòng. xin lỗi, ta còn không có ý định đem vật này giao ra đây, để cho các ngươi muốn làm gì thì làm. này thế nhưng chính mình phụ thân lưu lại đồ vật, chu hiền làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đem cái này đồ vật giao ra đây? vậy ngươi chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi. hừ. Vô số huyết ảnh gầm thét lên, dựa vào Chu Hiền mà tới. Nếu như là pháp sư lời nói, đối diện với mấy cái này quần quái đúng là không có vấn đề, thế nhưng đạo sĩ bản thân kỹ năng lại khuyết thiếu quy mô lớn tính sát thương năng lực, đối mặt tình huống như vậy cũng khá là vướng tay chân. Chu Hiền không do dự, hắn lập tức đem trên tay giản dị thức ngũ phương trận pháp mở ra. Một tia sáng trắng nhất thời tự Chu Hiền trên người phóng lên trời, lại lập tức hướng về bên ngoài quét tán, lập tức liền đem phía ngoài những kia huyết ảnh cho toàn bộ giải quyết xong. cái tên nhà ngươi thật là có thứ tốt ta." Vấn đề thấy cảnh này, lập tức hướng về Chu Hiền áp sát. Dĩ nhiên là thất truyền đã lâu ngũ vương ngũ hành đại trận. Người áo đen này cũng hơi kinh ngạc. Người áo đen cổ động thân thể, lập tức đứng ở khuyết tán bạch quang trước mặt, đột nhiên ngừng lại nguyên bản những kia ánh sáng. Cẩn thận, cái này ra hỏa sức mạnh không giống người thường. Chu Hiền ra tăng đạo lực phát ra, lại như cũng không có cách nào đối kháng người áo đen kia, hắn dứt khoát đem trận pháp phạm vi co rút lại, chỉ là bảo vệ hai người thân thể. Thừa dịp thời điểm này, vấn đế lập tức đánh ra linh hồn đà phù. Cùng Chu Hiền không giống, những người này không có trò chơi hệ thống phụ trợ sử dụng thủ pháp cũng không dường như Chu Hiền bên này thuần thúy, mặc dù là rất lớn, thế nhưng cũng có tự thân thiếu hụt. Nhìn thấy linh hồn này đạo phù mà đến, người áo đen kia tiện tay vung lên, chính là ba cái hỏa cầu, tại triệt tiêu linh hồn đạo phù sau, mặt khác hai cái hỏa cầu liền trực tiếp đánh chúng vào đại trận. Thừa cơ hội này, Chu Hiền nhưng là bỗng nhiên thu hồi giản dị thức trận pháp, cơ múa trên tay lưới kiếm liền vọt tới. Cùng ta đánh cận chiến. Ngươi thưa, người, người áo đen này nói xong, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm, đối với Chu Hiền liền vung đánh mà ra. Thật mạnh. Người áo đen mặc dù là một cái pháp sư thế nhưng tựa hồ tại cận chiến phương diện cũng khá là tuyệt vời, chiêu kiếm này mà đến, đích thật là khiến người ta khó mà chống lại. cong, Huyền Vũ Thuấn bài ngăn cản cái này một kiếm, thế nhưng nguyên bản có thể chống đối đạn thương tổn tấm kiên, giờ khắc này cũng đã xuất hiện giật nước. Chu Hiền không chút do dự, ngay lập tức sẽ là trở tay một kiếm, hướng về người áo đen này chém tới. người áo đen lúc này lại như trước phát huy cái kia khiến người kinh dị tốc độ, trên tay hắn kiếm một cái lộn ngược lại, liền chắn Chu Hiền trước mặt. nhưng trước mắt này màu tím lưỡi kiếm, chợt đã biến thành lửa đỏ màu sắc, phun ra liền diễm dĩ nhiên trực tiếp liền xuyên thủng người áo đen kiếm nguy rồi người áo đen lắc người một cái đối với chu hiền liền hung hăng đá ra một cước một cước này trực tiếp đạp nát bảo vệ chu hiền huyền vũ thất bài, cũng trực tiếp đem chu hiền cho đỡ bay nhưng lại tại giữa không trung chu hiền cũng đã điều chỉnh dáng người hắt tay chính là ba tấm linh hồn đạo phụ người áo đen lập tức thu kiếm cũng là ba cái hỏa cầu hướng về chu hiền mà đi đem ba tấm linh hồn đạo phụ dập tắt ở giữa không trung nhưng tại linh hồn này đạo phụ sau một đạo kiếm khí màu trắng lại khiến người áo đen kinh hãi đến biến sắc hắn lập tức lắc người một cái miễn cưỡng tránh được ánh kiếm tôi đợi đến thời khắc này đây u minh hỏa Phụ. đánh nghi binh người áo đen nhất thời rõ ràng chu hiền vừa mới công kích vẹn vẹn chỉ là vì trợ giúp vân đế mà làm ra đánh nghi binh mà thôi khi hắn rõ ràng này lúc một giờ cũng đã chậm người áo đen này nhất thời bị u minh hỏa Phụ đánh trúng phát ra hét thảm một tiếng vân đế không chút hàng hồ hắn lập tức đem trên người màu đen giả kịch thời ra này giả kỵ sau khi rơi xuống nhưng là đã biến thành năm đạo hắc quang hướng về người áo đen mà đi liền chuẩn bị đem đối phương ổn định vú muốn u o n Người áo đen lập tức liền sử xuất kháng cự hòa hoạn, đem này năm đạo hắc quang cho xanh xanh hạn chế. Hắn đứng dậy, liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng là liền này một cái, hắn dĩ nhiên phát hiện mình dưới chân không vững, mặt băng. Vừa lúc đó, cái này mặt đất trên dĩ nhiên đã đã biến thành một tầng mặt băng, mà tầng này mặt băng kéo dài đi qua, thình lình tựu là đem băng kiếm cắm trên mặt đất chú hiện. Chết. Một bên khác, vân đế cũng móc ra đoạn kiếm, trực tiếp đâm vào người áo đen này lồng ngực, sau đó đem hắn đâm xuyên ở trên vách tường. Người áo đen đầu tiên là trợn to hai mắt, sau đó ánh mắt kia liền mở đi. Hiển nhiên đã là bị vấn đế cho giết chết. Chương 99, cạm ấy. Người áo đen này chết rồi, những kia huyết ảnh cũng theo biến mất rồi. Không gian này vẫn còn đang, xem ra gia hỏa này cũng không phải cuối cùng kẻ chủ mưu a. Vân Đế lắc đầu một cái. Đáng tiếc không thể bắt sống hắn, nếu không, nói không chắc vẫn có thể hỏi ra một vài vấn đề. Chu Hiền lắc đầu một cái. Đáng tiếc cuối cùng không có đem người áo đen này cho bắt sống. Hơn nữa, trò chơi này tổng bộ tình huống, tựa hồ vẫn không có bị hiểu rõ, những kia khủng bố quỷ ảnh, quỷ dị địa phương loại hình. Người áo đen này vừa mới lời nói Tựa hồ là một cái nhắc nhở, đối phương tựa hồ là đem nơi này cải tạo thành cứ điểm của mình. Thế nhưng ở trước đó đây, đáng tiếc hiện tại cái này hết thảy đều hỏi không tới. A, xin lỗi, vừa mới không cẩn thận liền đem hiện thực cùng trò chơi mơ hồ rồi. Không nghĩ tới thế giới hiện thực chúng vào chỗ yếu người liền trực tiếp nằm xuống. Trong trò chơi có HP tồn tại, nhưng không có cái gì đặc thù chỗ yếu loại hình này cùng thế giới hiện thực có chút không giống nhau lắm. Chu Hiền mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng người này dù sao cũng là đại đế người chơi, có thể kết một thiện duyên cũng là tốt. Vậy làm sao bây giờ? Chu Hiền thử hỏi, ừm, ta cho rằng có thể ôm cây lợi thỏ. Chờ chúng ta ngày mai trở lại nhìn nhìn chỗ này, nói không chắc hậu trường hấp thụ liền sẽ hiện thân. Cũng tốt. Chu Hiền nhìn như thế bị truy thủ đóng ở trên tường người áo đen, hai người liền rời đi bên này. Dọc theo con đường này, những cương thi kia vẫn như cũ hoặc là, điều này nói rõ kẻ điều khiển sau hậu trường hẳn là còn sống. Người áo đen kia chỉ là một cái thay quần người, thậm chí rất có thể là cùng Chu Hiền bọn hắn như thế lẻn vào nơi này cũng có nói. Thay đổi phương thức liên là sau, Chu Hiền liền cùng vấn đế mỗi người đi một ngả rồi vào giờ phút này, thời gian cũng đã đến nửa đêm, bên này cũng không hề cái gì đáng giá chú ý thương mại nơi, cho nên lúc này, bên này đã ảm đạm đi khá nhiều. hô, bất quá cuối cùng cũng coi như không phải ở trong đó cái này khủng bố địa phương. nhiệt độ tháng 7 rất cao, cho dù là buổi tối cũng không có bất kỳ cảm giác mát mẻ, nhưng như vậy nóng bức khí trời, lại mạnh hơn cái kia lạnh siêu siêu quỷ ốc không biết bao nhiêu lần. chỗ này hiện tại giống như không có bao nhiêu người bộ dáng, chu hiền trung quanh nhìn xem một chút, sau đó chính là không có dấu hiệu nào hướng về bên cạnh tránh qua, mà lúc này, một cái băng lăng. Liên đâm tới đã đến Chu Hiền vừa mới vị trí, tránh qua từng kia từng kia sát ý. Chết bước. Đứng ở một tòa nhà thấp lầu nóc nhà người áo đen, cư cao lâm hạ nhìn Chu Hiền. Người không chết. Ha ha ha ha. Hai người đặt ở cùng một chỗ đúng là có chút khó có thể đối phó, nhưng mà nếu như chỉ là người một người, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Thì ra là như vậy, đây là vì để cho chúng ta thả lòng cảnh giác cả ấy. Không biết làm sao, Chu Hiền đột nhiên cảm thấy, người áo đen này độ nguy hiểm, so với vừa mới cao hơn. Uốn bốn. Ú n d Đối phương phát ra rít lên một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống, trên tay nắm cầm đại kiếm, hướng về Chu Hiền liền chém vào mà xuống. Chu Hiền vận lên phản bước, tại tránh được đối phương sau, lập tức liền sử xuất linh hồn đạo phù. Người áo đen này lẽn tránh cũng rất cấp tốc, rõ ràng chỉ là tại không trung mà thôi, một cái vươn mình, nhưng là dễ như ăn cháo tránh được Chu Hiền công kích, thậm chí hắn còn nhẹ xảo rơi xuống trên đất. Người áo đen phản phát hoàn toàn không có bị trở ngại tựa như, tại sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng giẫm một cái, chính là hướng về Chu Hiền phi thân mà đến, trên tay trường kiếm cũng hướng về Chu Hiền mãnh liệt đâm tới lại đây này rõ ràng chỉ là phổ thông một kiếm, thế nhưng chiêu kiếm này lại làm cho Chu Hiền trong lòng đã tuôn ra không thể tránh khỏi tuyệt vọng. Quá mạnh mẽ, cho nên căn bản cũng không có biện pháp đối kháng. Độ địa, Chu Hiền ngay lập tức sẽ muốn sử dụng độ địa, nhưng là hắn chợt phát hiện, chính mình giống vị trí tựa hồ có chút không đúng, tại dưới chân của mình, tựa hồ là một ít đường ống, mà ở Chu Hiền dưới chân, hắn cũng phát hiện một cái khí than đường ống nắp giếng. Thần thánh chiến giáp thuật, nếu không ngăn được lại trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể nịnh kháng. Chu Hiền lập tức triệu hoán thần thánh chiến giáp, bám vào tại trên người mình thần thánh chiến giáp cùng này trường kiếm va chạm, chu hiền lập tức cũng cảm giác được đau đớn kịch liệt. bất quá chu hiền cũng dựa vào cái này lực đạo nhanh chóng lùi lại, đồng thời đánh ra một đạo u minh hỏa phủ. ầm ầm, cái này mặt đất xi măng đều bị chu hiền đòn đánh này cho sốc lên rồi. kỹ năng không phải là như thế dùng, người áo đen ba cái hỏa cầu lập tức hướng về chu hiền kéo tới, chu hiền lắc mình lùi về sau, đồng thời cho mình ra chỉ đối kháng ma pháp sư u linh thuận. lệch cạnh, hầu như liền ở cùng thời khắc đó, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, lần nữa đánh trúng chu hiền, nhưng cũng bị chu hiền nhanh chóng mở ra. Thi độc thuật. Tại thế giới hiện thực có kỳ hiệu thi độc thuật, nhất thời bị Chu Hiền dùng được. Người áo đen này ở chính giữa thi độc thuật sau, quả nhiên cả người chấn động, hiện nhiên là bị này bất lương trạng thái ảnh hưởng rồi. Ngay tại lúc này, Chu Hiền cơ múa màu tím lưỡi kiếm liền xông hướng đối phương. cong Liên ở Chu Hiền sắp chém trúng đối phương thời điểm, người áo đen này trên tay trường kiếm lại ngăn cản Chu Hiền công kích. Có thể Chu Hiền trường kiếm trong tay, giờ khắc này dĩ nhiên lần nữa đã biến thành hỏa kiếm, xuyên thấu công kích của đối phương. Ngươi cho rằng đồng nhất chiêu đối với ta có thể sử dụng hai lần sao? Người áo đen này dĩ nhiên không tránh không né, thẳng tắp hướng về Chu Hiền chém lại đây. Một cái trước bước, Chu Hiền tránh được công kích của đối phương, nhưng hắn tiến công cũng bị đẩy lùi. Có thể Chu Hiền cái tay còn lại, lúc này đã nắm cầm đùa chú đặt tại người áo đen trên người. Linh hồn đạo phụ. Linh khoảng cách linh hồn đạo phụ, nhất thời đánh vào người áo đen trên người, Chu Hiền chính mình cũng bị này sóng trùng kích bức cho lùi. Dưới cái nhìn của hắn, người áo đen này hiển nhiên là sống không được rồi. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, cũng còn tốt đến cuối cùng ta cho mình lên cái khiên pháp thuật, không phải vậy thật có thể không dễ xử lý rồi. Xa, xa người áo đen chật vật đứng lên, ngươi biết kỹ năng cũng thật nhiều a. Hừ, nếu như sẽ không nhiều lời nói, vừa mới sẽ bị ngươi cho giết chết đi. Bất quá ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta biết rồi năng lực không chỉ có riêng chỉ có trong game kỹ năng mà thôi. Nói xong, người áo đen này lần nữa nâng kiếm mà lên, hướng về Chu Hiền liền vọt tới. Cùng trong trò chơi không giống, thế giới hiện thực không nhiều như vậy có thể sử dụng chiến thuật hại người hại mình chiến thuật tại thế giới hiện thực đối với mình cũng sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Còn đối với đạo sĩ mà nói, bởi vì không thể triệu hoán súng vật, cho nên hạn chế càng lớn hiện tại thời điểm này, Chu Hiền hiện nhiên lâm vào trong khẩu chiến. Mặc dù là pháp sư, nhưng là bởi vì là tại thế giới hiện thực, cho nên cận chiến cũng cường đại như thế à? Nếu như là ở trong đêm, cho dù là công bằng thi đấu thi đấu hình thức, Chu Hiền lợi dụng cận chiến, đều có thể áp chế đối phương. Dù cho đối phương là cái gì độc cô cửu kiếm truyền nhân cũng không hữu hiệu, bởi vì trong trò chơi pháp sư chỉ có thể nắm pháp trượng. Thế nhưng tại thế giới hiện thực này, Chu Hiền liền gặp phải trong trò chơi tuyệt đối không thể xuất hiện một màn. Người này cùng mình trước đó gặp phải cái kia ba huynh đệ không giống nhau, Hiển nhiên không phải là cái gì hạng lợm một chiêu này chiêu kiếm pháp càng là có sức mạnh kinh khủng, tình huống như thế, thậm chí chính mình học tập chuyển vị kỹ xảo cũng không làm sao hữu hiệu, hiện nay còn có thể cần dùng đến, cũng chỉ có tam đại chuyển vị thần kỹ mà thôi. Ui, bên kia cái kia, ngươi chẳng lẽ là cái gì cao thủ võ lâm gì gì đó sao? Chu Hiền vừa mở miệng hỏi, vừa muốn biện pháp kéo dài thời gian. À, nếu như ngươi nguyện ý đem tài khoản cùng mật mã giao cho ta lời nói, ta cũng không phải là không thể dạy ngươi hai chiêu. Nếu như tư chất ngươi không sai lời nói, có lẽ ta còn có thể truyền thụ cho ngươi càng nhiều đây. Người này ngữ khí mang theo cân nhắc. Xin lỗi à, chỉ có điểm ấy quyết định không được, ngươi khẳng định cũng không phải này công ty làm công nhân chứ? Những người kia bị ngươi cho tới nơi nào đi rồi? Muốn lôi kéo ta lời nói. Ha ha ha, ngươi còn nói lắm. Người áo đen này cho Chu Hiền áp lực, cùng tại công ty làm tổng bộ thời điểm, hầu như hoàn toàn khác nhau. Chu Hiền liếc mắt nhìn Ngũ Phương đại trận mặt kính, mặt kính lúc này đã có một vết nước, cũng không biết vẫn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Đạo lực của mình hiện tại cũng rơi xuống đã đến 50% trở xuống, về vài các loại tác dụng vụ, lúc này cũng đã bắt đầu sản sinh. Chẳng qua là hai chuỗi số liệu mà thôi. Ngươi làm sao chính là như vậy ngu xuẩn mất không đây? Người áo đen này lắc đầu. Hừ, thế nhưng cái này hai chuỗi số liệu có thể khống chế đồ vật, chỉ sợ cũng không vẹn vẹn chỉ là hai chuỗi số liệu mà thôi đi nha. Những tư liệu kia bây giờ còn đặt ở Chu hiền TX800 bên trong đây này. Chỉ là những tài liệu này bên trong bí văn, nếu như lấy ra lời nói, e sợ đều có thể chấn động sở hữu người chơi, gây nên dị thường cơn lốc. Cái trò chơi này không vẹn vẹn chỉ là trò chơi mà thôi. Hơn nữa ở trong đó còn ẩn giấu đi cùng thế giới hiện thực tuyệt nhiên bất đồng phù văn khoa học kỹ thuật ảnh hưởng này lực thậm chí không chỉ cực hạn tại người chơi bên trong, coi như là quốc gia phương diện sức ảnh hưởng cũng là đầy đủ. Xem ra nhiều lời vô ích rồi, chờ ta đem ngươi bắt được sẽ chậm rãi lời nói khách sáo đi. Người áo đen lần nữa vọt lên, Chu Hiền cuống quyết chống đỡ lại bị đẩy lùi. Bất quá hắn lập tức một cái phản bước, liền đào thoát công kích của đối phương. Nhưng người áo đen nhưng không có nghe nói, mà là lập tức triệu hoán ba cái băng lăng hướng về Chu Hiền bay nhanh mà xuống. Chu Hiền một cái trét bước, lại là tránh qua công kích của đối phương thừa chú kế ngay vào lúc này chu hiền rõ ràng cảm giác một luồng nóng rực từ đỉnh đầu của chính mình truyền đến này dĩ nhiên là lưu tinh hỏa vũ người này lúc trước công kích rõ ràng là đem chính mình đặt ở bộ này kỹ năng trong phạm vi ngay tại lúc này nhìn thấy này lưu tinh hỏa vũ chu hiền nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng chu hiền lập tức lấy ra giản dị thức trận pháp lần nữa mở ra ngũ phương ngũ hành đại trận một trận lênh lảnh chim hót ly hỏa chu tức huyết ảnh liền xuất hiện tại trên bầu trời thay chu hiền đã ngăn được cái này khủng bố một đòn sau đó cái tiêu thái bạch kim hổ huyết ảnh cũng hướng về người áo đen mà đi, chỉ là cái kia sắc bén mảnh mướt lại bị kiếm của đối phương cho che khuất. Khốn ma chú. Chu Hiền lần này không có né tránh, trái lại sử dụng khốn ma chú, đem người áo đen khốn ngay tại chỗ. Người. người áo đen không nghĩ tới Chu Hiền dĩ nhiên biết sử dụng như vậy chiêu số, này một hai giây lại có thể làm được cái gì? Mà cùng lúc đó, Thanh Long, Chân Vũ cùng với Kỳ Lân Huyễn Ảnh cũng xuất hiện tại Chu Hiền bên người, bảo vệ thân thể của hắn. Lại cạnh. Đây cũng là bầu trời lưu tinh hỏa vũ kích đến mặt đất, sau đó xuyên thấu mặt đất phát ra âm thanh. ầm. Một cái to lớn nổ tung từ dưới nền đất dâng lên. Phía dưới là khí than đường ống. Thằng đến hắn chú ý tới này trong không khí khí than đường ống mùi vị, người áo đen lúc này mới kinh hãi đến biến sắc. Khí than nổ tung ẩn chứa khí thế khủng bố, đem Chu Hiển cùng người áo đen tất cả đều tổn vệ, chỉ để lại màu đỏ ánh lửa. Chương 100, tuyệt sự. Cuối cùng cũng coi như giải quyết. Chu Hiển từ trong một vùng phế tích bò lên, hắn nhìn một chút ngực mình tấm gương, lúc này đã hoàn toàn đã biến thành mảnh vỡ, mà ở tấm gương phản diện, nguyên bản trận pháp kia, đường nét cũng là từng chiếc gãy vỡ. Mà ở xa xa Người áo đen kia cũng bị bụi trần che lấp, có chiến giáp thuật cùng trận pháp bảo vệ, lại còn trừ đi ba thành lượng máu. Nếu như không có những này phòng ngự biện pháp lời nói, chính mình vừa mới e sợ đã sống không được đi nha. Thật không nghĩ tới lại còn bị ngươi âm. Người áo đen này nói xong, thân thể lại run rẩy một cái. Không thể nào, chẳng lẽ còn sống sót? Thấy cảnh này, Chu Hiền cầm suýt chút nữa đều phải rớt xuống. Người này cho đến bây giờ, lại vẫn một chút chuyện cũng không có. Không, không chỉ không có chết đi, trái lại thật giống một cái không có chuyện gì người như thế đứng lên. Chu Hiền vội vàng ném một cái trinh sát thuật đi qua. Điều tra hệ kỹ năng tại trên thực tế mất giá rất nhiều, thế nhưng nhìn đến người này cơ bản lượng máu vẫn là có thể. Mà để Chu Hiền kinh ngạc chính là, người này lượng máu giờ khắc này đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, có thể sưng đáng sợ. Đây là chơi xấu đi. Thấy cảnh này, Chu Hiền con mắt đều trợn lên thật to. Thấy hay không, đây chính là Hồn chi chân niệm chân chính phương pháp sử dụng. Tái sinh, cường hóa, đoạt xá, hôn niệm. Hồn, hồn, hồn chi chân niệm, hôn niệm, hồn chi chân niệm. Thì ra là như vậy. Tự như cùng chính mình hiểu biết như thế, lúc trước hồn niệm chỉ là không đủ tư cách đồ vật. Nhưng là chân chính làm Chu Hiển hiểu rõ loại năng lực này thời điểm, hắn lại không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên gặp phải kinh khủng như thế hoàn cảnh. Lợi dụng thần hồn khởi động năng lực của thân thể sao? Ồ. Rõ ràng là căn bản là không hiểu hồn niệm, thế nhưng lại có thể hiểu rõ hồn niệm hoạt động nguyên lý. Người áo Đen hơi kinh ngạc. Chỉ nói riêng hồn niệm, ta còn không hiểu được, thế nhưng ngươi vừa mới nói ra hồn chi chất niệm, ta đại khái sẽ hiểu. Đây là lợi dụng thần hồn đến khởi động năng lực của thân thể chứ? E sợ cái này thần hồn không chỉ tồn tại ở thế giới hiện thực, hơn nữa còn tồn tại ở thế giới game, cho nên tại thế giới game sau khi bị giết chết, thế giới hiện thực người bởi vì chính mình thần hồn biến mất, bởi vậy mới có thể trở thành người sống đời sống thực vật. Thiếu hụt hồn phách, hồn phách, ít đi hồn tồn tại, người bình thường xác thực sẽ trở thành người sống đời sống thực vật. Ta càng ngày càng vừa ý ngươi rồi, dĩ nhiên này đều có thể nhìn được tấu. Người áo đen tựa hồ rất thưởng thức chú hiền. Hừ, đừng nói giỡn. Đây cũng không phải là vật gì tốt, lợi dụng cải tạo quá thần uy ngục nghi thức mạnh mẽ tiến thần thức tiến hành chốc ra. Bởi vậy đã tạo thành hồn phách không ổn định, thân thể cùng linh hồn mất cân đối, nghiêm trọng, e sợ một quãng thời gian không lọ gìn trò chơi, cũng sẽ trở thành người sống đời sống thực vật chứ. Hơn nữa thời điểm như thế này, còn muốn đối mặt vượt ngoại thiên ma uy hiếp. Các ngươi căn bản cũng không có xây tốt chú ý. Chu Hiền thừa nhận, loại này lợi dụng thần hồn khởi động năng lực của thân thể rất phạm quy. Loại năng lực này giống như là một người có thể bất cứ lúc nào đem chính mình em MP chuyển đổi làm HP như thế. Nếu như một người thần hồn mạnh mẽ, cái này chuyển đổi hiệu suất cùng số lần cũng sẽ tăng thêm nhưng Chu Hiền cũng không cho là mình cần loại này, thậm chí cần bán đi linh hồn năng lực. bất luận người áo đen này đối với mình tỏ thái độ là thật tốt, Chu Hiền cùng đối phương thiên nhiên đối địch tình huống, nhưng là sẽ không thay đổi. chỉ có điểm này là khẳng định. chỉ là xuất hiện vào lúc này, có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. dứt lời, người áo đen liền lần nữa xông hướng Chu Hiền, muốn muốn. u n g một tiếng sư tử hống, nhất thời để người này động tác ngưng lại. đột điện. sát theo đó, Chu Hiền tiềm hành xuống đất, nhảy một cái là đến trên một con đường khác. đừng nghĩ chạy người áo đen lập tức đuổi theo, chờ đối phương từ chỗ rẽ bên kia chạy đi, sử dụng thuật tẩn thân chu hiền mới xuất hiện tại đường phố một bên khác. Nói tóm lại, tới trước có người đại lộ đi tới, những người này hẳn là sẽ không muốn bại lộ chính mình, cho nên đã đến nhiều người địa phương, chỉ ít liền có thể hơi hơi an toàn một điểm. Nghĩ như thế, chu hiền liền hướng gần nhất trên đường lớn chạy đi. Có thể vừa lúc đó, nguyên bản hẳn là hướng về một con đường khác trên chạy đi người áo đen, lúc này thì đã đứng ở chu hiền con đường phía trước mặt trên. Nhìn thấy tình huống này, chu hiền trên mặt mồ hôi lạnh đều rất xuống. Cha trả. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy là có thể chạy trốn? Tiểu tử, ngươi còn non 100 năm đây. Chu Hiền không nói gì, hắn trực tiếp ném ba đạo linh hồn đạo phù đi tới, chỉ hoán một cái đối phương sau, liền hướng về một bên khác chạy trốn. Ở trong game, hắn có một vạn loại phương pháp nghiền ép đối phương, nhưng tại thế giới hiện thực, mình bây giờ lại chỉ có thể nắm giữ năng lực tự vệ mà thôi. Dù sao, dụng thân hồn khởi động thân thể tái sinh gì gì đó, quá phạm quy rồi. Nào chỉ là phạm quy à, quả thực là lẽ nào có lý đó. Nha. Kỹ thực nắm giữ năng lực đặc thù Chu Hiền cũng không có tư cách này nói đến người khác. thế nhưng bị người dùng thực lực tuyệt đối nguyên ép, đây thật là một cái rất chuyện buồn bực. ai ra ra, ngươi chạy trốn, quả thực chính là không có chút ý nghĩa nào hành động. người áo đen lần nữa không chút hoang mang xuất hiện tại chu hiền trước mặt. di động trong nháy mắt, chu hiền nơi nào không biết còn có năng lực này. di động trong nháy mắt cũng là cùng chu hiền sở kĩ hiệu đặc thù độ địa năng lực giống nhau. chỉ có điều cái năng lực này cùng hạn định đạo sĩ, yêu tộc các loại sử dụng đạo lực tồn tại học tập độ địa kỹ năng không giống là đã hạn chế ma pháp sư cùng ma tộc các loại sử dụng ma lực làm MP cá thể sử dụng năng lực. Hơn nữa cùng độn địa so với, di động trong nháy mắt có một cái rất lớn ưu thế, cái kia chính là không cần mặt đất làm vật dẫn. Không có thời gian cột đao, lại là hồn nghiệm ứng dụng sao? Hồn nghiệm hệ thống là một cái rất khổng lồ hệ thống, trong đó ứng dụng thủ đoạn cũng là thiên biến văn hóa. Bất quá, có thể học được năng lực như vậy người, nhưng là đã ít lại càng ít, dù cho mở ra hồn nghiệm người, cũng không nhất định có thể sử dụng cái hệ thống này bên trong năng lực. Thế nhưng ngươi không như thế, chỉ cần đem tài khoản giao ra đây, Ta liền có thể làm cho ngươi cũng nắm giữ năng lực như vậy. Lại hiểu được một cái tình báo. Thật không rõ, nếu là như vậy, các ngươi vì cái gì còn muốn hao tổn tâm cơ đi cho những người kia mở ra hồn niệm, đây không phải làm điều thừa sao. Kha Kha, thông thường trên ý nghĩa tới nói là như thế này, nhưng là mục đích của chúng ta có thể không vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Chờ cái phiếu thời gian về không sao, ngươi liền biết những này hồn niệm có đều có ích lợi gì rồi. trò chơi giao diện đăng nhập cái kia đếm ngược. Tự nhiên, hử, lại tại bộ lấy tình báo của ta sao? thật không biết hiện tại ngươi còn để ý những này không có chút ý nghĩa nào sự tình làm cái gì tự nhiên là bởi vì ta còn không hề từ bỏ hy vọng chu hiền lần nữa lùi về sau hướng về một bên khác chạy đi mà người áo đen này nhưng là lắc đầu hy vọng à cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng cũng là càng lớn đây mà thất vọng mang đến nhưng là cấp độ càng sâu tuyệt vọng chu hiền không có để ý đối phương tuy rằng người áo đen này lại như cũ liên tiếp chặn ở chu hiền trước mặt ngõ cụt rốt cuộc chu hiền đi tới một cái tử lộ trên quay đầu lại người áo đen đã đứng ở nơi đó Đối phương phảng phất người thắng như thế đối với Chu Hiền hơi cười khẽ, ngươi đã không đường, có thể trốn. Ngươi độn điệu hẳn là vẫn không có làm lạnh đi. Được rồi, ta chỉ rơi xuống hỏi câu cuối cùng rồi. Chu Hiền cuối cùng thử dụ ra người này tin tức, các ngươi cuối cùng mục đích đến tụt cùng là cái gì? Ồ, đến bây giờ ngươi còn tại lôi kéo ta lời nói sao? Nói như vậy, ngươi chẳng lẽ là còn có đòn sát thủ, lại bị xem thấu? Ai, xem ra ngươi cái gì cũng không biết nói rồi. Chu Hiền có chút bất đắc dĩ, rõ ràng đều đã đến cái này phân thượng rồi, đối phương lại cái gì cũng không nói. Kaka, kỳ thực ngươi nếu như có thể trở thành đồng bạn của chúng ta, ta lại có cái gì không thể nói cho ngươi đây. Chỉ sợ các ngươi còn có cái gì tương tự không chế tinh thần loại hình thủ đoạn chứ? Hoặc là nói khiến người ta bất cứ lúc nào có thể nổ chết cấm chế nào đó. Sách, ta đột nhiên lại cảm thấy ngươi không lưu lại được. Hiện tại còn nhỏ tuổi liền như thế thông minh, về sau sợ cũng sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta a. Đã biết chuyện không thể làm Chu Hiền, thời điểm này quyết đoán quyết định mở ra thực đơn tiến hành đọc tệp. Thế nhưng, liền ở Chu Hiền lựa chọn lấy ra thời điểm hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được tựa hồ có một ám côn đập vào trên đầu của mình mặt này dĩ nhiên là cùng chu hiền tại thế giới game thở ra bảng thời điểm tao nộ như thế chính mình thời điểm này dĩ nhiên tại thế giới hiện thực cũng gặp phải tình cảnh này mắt thấy người áo đen hướng về chính mình áp sát chu hiền cắn chặt hàm răng xem ra chỉ có thể bất cứ giá nào bên này chính lúc chu hiền chuẩn bị ứng chiến thời điểm chợt có người kéo lại chu hiền tay hắn một cái chưa kịp phản ứng đã bị đối phương cho kéo qua chỗ rẽ một cái bất ngờ âm thanh đừng nói chuyện chạy mau lôi kéo mình là một cái nữ hải Mặc dù đối phương ăn mặc hoàn hoàn thực thực, thế nhưng vừa mới âm thanh lại bại lộ thân phận của nàng. Cô gái này lôi kéo chu hiện, một hơi xuyên qua đường nhỏ. Ha ha ha ha. Vô dụng, vô dụng. Các ngươi là trốn cũng không thoát. Chỉ là người áo đen vào lúc này dĩ nhiên cũng xuất hiện tại đối diện. Nhưng là sau một khắc, người áo đen cái kia tiếng cười càn rỡ liền im bặt đi rồi. Không vẹn vẹn chỉ là tiếng cười mà thôi, liên quan đến từ người áo đen áp lực, đúng vào lúc này biến mất rồi. Không, biến mất không vẹn vẹn chỉ là tình huống vừa rồi, còn có. Trung quanh cảnh tượng. Nơi này tại đây lơ lẫng trong lúc đó chu hiền phát hiện mình dĩ nhiên đi tới một cái kỳ quái mà giống như đã từng quen biết địa phương long mộ không sai chu hiền hiện tại vị trí chính là trong trò chơi thần bí nhất địa điểm một trong cũng chính là long tộc chết rồi mới có thể đến địa phương cũng chính là long mộ hô quá tốt rồi cuối cùng cũng coi như đào thoát đây này mà lúc này nguyên bản lôi kéo mình cái kia ăn mặc kết kết thật thật nữ hài thời điểm này y phục trên người lại trở thành một thân hồng nhạt trường sam cái kia một đầu như là thác nước tóc dài tùy ý tán ở phía sau a ngươi tốt chu hiền ta gọi là Tử Vi. Thiếu nữ có một tấm gương mặt tinh xảo, cho người một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Nhưng nhìn tên thiếu nữ này khuôn mặt, Chu Hiền sắc mặt lại trở nên quĩnh quĩnh hữu thần. "Cái kia, bắt Đầu bạn học, ngươi làm sao thành bộ dáng này?" Lệ Cách, thiếu nữ trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Chương 101, bắt Đầu giải đáp. "Nhanh, chúng ta nhanh đổi ở tiểu tử kia phát hiện trước đó đem tên kia vận đi ra. Công ty game tổng bộ, nguyên bản vốn đã rời đi vấn đế, lại mang theo mấy người lại lộn ngược lại." "Lão đại kỹ thuật, người bình thường tại sao có thể có người nhìn tấu đây?" bên cạnh một người tại linh hót. ngươi biết cái gì của ta chủy thủ tuy rằng có thể làm cho người giả chết thế nhưng vừa mới cảnh tượng đó kẽ hở nhiều lắm gia hỏa này căn bản cũng không có chảy máu rất dễ dàng đã bị nhìn thấu cho nên ta mới gọi các ngươi mau chút vấn đề khá là dáng dấp đắc ý tuy rằng cùng chu Hiền trao đổi sát thực rất thoải mái thế nhưng tình báo gì gì đó vẫn là thoáng lưu ý một ít tốt hơn cái này coi như là thành là mình không chuẩn bị tiết lộ người thứ 8 thân phận thủ lao đi đoàn người hiển nhiên so với trước kia hai người đội ngũ phải cho lực rất nhiều bọn hắn mênh mông cuộn liền đi tới lầu 8 Người áo đen vẫn như cũ bị đình chết ở trên vết tường. "Nhanh, chúng ta đem gia hỏa này mang về." Ồ, vấn đề đi tới người áo đen này bên người, lại phát hiện không được bình thường. Gia hỏa này không phải hẳn là nằm ở trạng thái chết giả đấy sao? Chuyện này, làm sao chết thật? Chẳng lẽ là mình thủ pháp không đúng? "Này không nên a." "Tại bị nhìn thấu sao?" Thiếu nữ che miệng lại, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng chính mình, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị Chu Hiền nhìn thấu. Tử vi chính là sao Bắc cực chứ?" Này nhắc nhở cũng quá rõ ràng. Tử vi chính là sao cực?" Thất tinh bắt đầu thì đã vây quanh nó bốn mùa xoay tròn. Nếu như đem thiên so sánh một cái cái phế, cái kia tử vi tinh nhưng là cái này đỉnh phế. Cái này nhắc nhở, thật sự là quá rõ ràng. Thứ, vốn còn muốn muốn ẩn giấu một cái thân phận của chính mình bắt đầu phát ra một cái ý nghĩa không rõ âm thanh. Sau đó, trên người nàng tránh qua một trận bạch quang, nguyên bản tóc dài thiếu nữ đẹp, thời điểm này lại biến thành bắt đầu bộ dáng, nàng mặc trên người chính là Chu Tiên sinh lần trước ở trong game nhìn đến quần áo. Nơi này là thế giới game chứ, nay chuyện cười có thể lớn rồi. Chính mình lẽ nào không phải là tại thế giới hiện thực đấy sao? Tại sao hiện tại chính mình phảng phất đăng nhập vào trò chơi như thế? Người nghĩ không sai, nơi này chính là trò chơi thế giới bên này. Đứng ở trước mặt mình, bắt đầu sắc mặt có chút tái nhợt. Long mộ truyền tống, tiêu hao tự thân 80% lượng máu, đem chính mình truyền tống đến Long mộ. Đây là chu hiển kỹ năng miêu tả. Thế nhưng chu hiển kỹ năng này, kỳ thực vẫn là tại làm lệnh bên trong, nói cách khác, sử dụng kỹ năng này là đúng mặt bắt đầu. Hắn bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Ngươi là Long tộc? Này chuyện cười thật sự lớn rồi. Không sai nha. Bắt đầu mình ngược lại là thoải mái thừa nhận, ta đích xác là long tộc. Long mộ thế giới lẽ nào cũng không phải trò chơi, mà là chân chính dị thế giới. Tuy rằng khó có thể tưởng tượng, thế nhưng Chu Hiền kỳ thực sớm cũng là đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Ừm. Nói như thế nào đây, kỳ thực cách nói của ngươi cũng không chính xác, thế nhưng ngươi đem cái trò chơi này xem là một cái khác thế giới chân thực, kỳ thực cũng không có gì ghê vâng lắm. Nhưng ngươi nói đây là thế giới game lời nói, cũng không có cái gì. Lời này nghe tới làm sao lại như vậy không chịu trách nhiệm đây. Tại sao ngươi không có ta trong tưởng tượng giật mình như vậy đây? Loại này hoang đường giả thiết, ngươi thế nào giống như lập tức liền tiếp nhận rồi? Bắt đầu có chút bất mãn Chu Hiền Tựa Hồ khá là thái độ lạnh nhạt, ngươi không cảm thấy đây chính là trong truyền thuyết thần triển khai siêu triển khai như vậy nội dung sao? Đây không phải hẳn là rất bất minh giác lệ cảnh tượng sao? Kỳ thực sớm đã có dấu hiệu rồi, cho nên hiện tại muốn làm bộ bộ giáng giật mình cũng không làm được đi. Bất quá ta đúng là không có nghĩ đến, ngươi là Long tộc điểm này. Lúc trước thời điểm Chu Tiểu Đối bắt đầu thân phận có nghi ngờ. Cái này giống như mê cô gái luôn là có cùng người thường địa phương khác nhau, hơn nữa, kỳ thực tại hắn lần đầu tiên nghe được bắt đầu thất kiếm thời điểm, cũng đã đoán được giữa hai người có thể tồn tại liên hệ. Chỉ là một bắt đầu chu hiền còn tưởng rằng đối phương là đại đế người chơi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tình huống thật giống càng vì kinh bạo. Chu Hiền, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại đột nhiên đến Long Mộ đến rồi? Chu Hiền kinh ngạc phát hiện, trên tay mình thiên tượng truy thủ, lúc này dĩ nhiên cũng trở thành ô kim thiên khôi kiếm. Hắn đem trò chơi bảng cùng bao vây mở ra, thình lình phát hiện Mình bây giờ Dĩ nhiên là sử dụng trò chơi nhân vật ở bên trong bây giờ còn chưa đến cái tên nhà người ra trận thời điểm bắt đầu nhẹ nhàng gõ một cái ô kim thiên khôi kiếm Martin lủ ở kinh âm thanh cũng theo biến mất rồi được rồi bắt đầu bạn học người tử tử tế tế vì ta giải thích một chút ta hiện tại gặp phải tình huống Tuy rằng đào thoát người áo đen truy sát rất tốt thế nhưng hiện tại tình huống này kỳ thực Chu hiền vẫn còn có chút không rõ ràng chờ chút đã chúng ta hiện tại còn chưa an toàn hiện tại trước tiên tránh đi những kia long cốt vệ lại nói tại long mộ bên trong không chỉ có long tộc thi thể Hơn nữa còn có trông coi nơi này Long Cốt Vệ. Những này Long Cốt Vệ xem ra tựa hồ rồi cùng bình thường khô lâu có chút tương tự, thế nhưng những quái vật này nhưng là liền hiện tại Chu Hiền cũng không có cách nào biết rõ thuộc tính nhân vật khủng bố. Bắt đầu lôi kéo Chu Hiền, tại đây mê cung như thế Long Tộc nghĩa địa trái đi phải chạy, lần tránh những kia Long Cốt Vệ. Ngươi không phải là nói ngươi là Long Tộc sao? Tại sao còn muốn sợ sệt những này Long Cốt Vệ? Chu Hiền khó có thể tin mà hỏi. Ta là Long Tộc không sai, thế nhưng đối với những thứ này Long Cốt Vệ tới nói, chúng ta hiện tại vẫn là kẻ xâm lấn. Nơi này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy an toàn. Chạy một lúc lâu, đối phương mới mang theo Chu Hiền ngừng lại. "Được rồi, như vậy hiện tại ngươi có thể đem sự tình từng chút từng chút nói cho ta biết chứ?" Chu Hiền một bên thở hổn hển vừa nói, "Kì thực đây, tại ngươi đã nhận được đại đế nhiệm vụ thời điểm, ta liền bắt đầu chú ý ngươi rồi. Bắt đầu lập tức liền đem sự tình căn nguyên liên lụy đến rất lâu trước đó. Bởi vì mệnh định đại đế ứng cử viên, tổng cộng chỉ có 7 vị, nhưng ngươi là người thứ 8." Điểm này Chu Hiền cũng biết, bởi vì người thứ 8 vốn là kế hoạch bên ngoài kết quả. Nói cách khác, ta nhưng không có cách nào trở thành người thứ 8 đại đế. Chu Hiền nhớ tới, ở đằng kia trên kế hoạch mặt, thân phận của chính mình quả thực có chút quỷ dị. dĩ nhiên không phải rồi. bất quá tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, bởi vì đây là các người bên kia thế giới chỗ cấu trúc nhiệm vụ, chúng ta bên này cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. lời này để Chu Hiền càng ngày càng không biết sự tình phát sinh tình huống. bắt đầu tiểu thư, ngươi có thể không thể. nói chút ta rõ ràng lời nói, kỳ thực những nội dung này cũng không phải là không dễ lý giải. thế nhưng đặt ở hiện tại, tình huống như vậy quả thực có chút quỷ dị cũng khó mà giải thích rồi còn muốn càng giản lực nha nói như thế đơn giản tới nói tuy rằng trên kế hoạch người thứ tám là không tồn tại thế nhưng trên thực tế người thứ tám vẫn có khả năng tồn tại ngươi chính là cái kia ngoại lệ sau đó ngươi cái này ngoại lệ cùng ta trước đó có vô số liên hệ cho nên ta đối với ngươi phi thường phi thường phi thường phi thường cảm thấy hứng thú cho nên tìm được ngươi trường học vị trí lần này ngươi hiểu chưa bắt đầu chống lạnh đứng ở chu hiền trước mặt một bộ bộ dáng tức giận đây đại khái hiểu chu hiền rốt cuộc lý giải tình huống về phần chúng ta hiện tại thế giới này lời nói Đích thật là một cái số liệu hóa thế giới giả lập, chỉ có điều cái này thế giới giả lập tuy rằng không phải thế giới hiện thực, thế nhưng là vẫn như cũ có thể đối hiện thực sản sinh ảnh hưởng, bất kể là các ngươi bên kia hay là chúng ta bên này. Phương diện này chuyện cụ thể, ta kỳ thực cũng không rõ ràng, ngươi muốn hỏi tới, ta là không thể nào cho ngươi câu trả lời. Vậy ta tại công ty game tổng bộ nhìn đến những tư liệu kia. Hả? Cái kia a ta trước đó liền có xem qua, phía trên tuyết pháp, trừ đi một chút không thiết thực suy đoán ở ngoài, cái khác đều rất tiếp cận sự thật. Bất quá khi đó các ngươi phụ trách thăm dò cùng thành lập hệ thống thời điểm, giống như là bỏ ra cái giá không nhỏ đây này. Đám đầu tiên kiểm tra cũng chỉ có 3 người tồn tại. Đây thật là rất khoa trương sự thực. Vậy ngươi biết phương diện này là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền tiếp tục truy vấn. Trên thực tế, khi tiến vào trò chơi thời điểm, các ngươi đều là bị cắt đứt một tia hồn phách cùng thần niệm để vào thế giới này. Đối với người bình thường mà nói, tình huống như thế tự nhiên không tính là gì. Nhưng đối với bộ phận người đặc thù mà nói, bọn hắn này tia hồn phách liền ở cái thế giới này từ từ bắt đầu lớn mạnh đồng thời bắt đầu tác dụng ngược lại cho các ngươi tại thế giới hiện thực hồn phách cho nên có thể làm cho các ngươi tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng kỹ năng đại khái chính là như vậy tới về phần nhóm đầu tiên người lời nói những người đó hồn phách nghe nói là bị hoàn toàn cắt cho nên đến cuối cùng những người kia chỉ có não tử vong a không được ta uống ngụm nước thật khó cho ngươi một câu nói nói ra như thế một đoạn lớn nội dung thì ra là như vậy cho nên đại đế người chơi mới có thể sử dụng kỹ năng sao đương nhiên về phần thần uy ngục lời nói chính là tinh túy hồn phách, đem nguyên bản cắt đứt hồn phách hợp hai là một, đạt được chân ngã. Tại đây trong đó gia nhập một ít vật lẫn lộn, liền sẽ dẫn đến tinh túy hồn phách ly thể. Đây chính là hồn niệm cơ bản lai lịch. Tổng hợp chính mình nhiều phương diện tình báo cùng phân tích, Chu Hiền đã hoàn toàn giải sáng tỏ trong này lúc trước quan hệ. Được rồi, ta hiểu được. Bất quá nói đi nói lại, ta cảm thấy ngữ khí của ngươi a, ngữ điệu a gì gì đó, muốn so trước đó thông thuận có thêm a. Thật bất ngờ phát hiện. A, nguy rồi, một cái liền đem học qua đồ vật quên bén rồi. Nói thật bắt đầu bạn học, ngươi thật sự không dùng ôm nữ buộc kia phòng cà phê cùng ả nhỉ bên trong học được tri thức không tha, như thế ngươi thật sự sẽ cách nhân loại càng ngày càng xa đó à? Kuku, cái kia nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Hiền lại hỏi. Long mộ truyền thống a, từng cái long tộc đều có thể sử dụng năng lực. Tiêu hao tự thân tám thành máu huyết truyền thống đến nơi này. Thuận tiện, ta giao cho ngươi trong trận pháp, liền đã bao hàm một cái phát động thức truyền tống thuật thức, ở tại phá nát thời điểm, liền sẽ mở ra một cái đơn hướng cổng truyền thống, cho nên ta mới có thể tìm tới ngươi. Long nội truyền tống nhưng thật ra là một cái một lần kỹ năng, bởi vì bị truyền tống tới đây Long tộc là không có cách nào lại đi nữa. Bắt đầu lại nói một cái khiến Chu Hiền sợn cả tóc gãy tin tức. Này này, ngươi đừng làm ta sợ. Nói xong, Chu Hiền lại mở ra bao vây của chính mình. Bên trong truyền tống thạch anh quyết đoán đã không thể sử dụng rồi, hơn nữa chính mình lại cũng không có trò chơi bước ra tuyển hằng rồi. Tình huống này thấy thế nào đều làm sao khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Đừng lo lắng, ngươi ô Kim Thiên Khôi kiếm có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài, nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm sử dụng kỹ năng này. Bắt Đầu nói như thế, không thể dùng phương pháp khác cả. Chu Hiền dở khóc dở cười, nhất định phải đem ta mang tới nơi này. A, tất yếu. Nay không phải là vì hiệp trợ ngươi hoàn thành đại đế nhiệm vụ trở thành người thứ 8 đại đế sao? Chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, cho nên đem ngươi đến long mộ lấy tài liệu, không phải vừa vặn sao? Những thi thể này giữ lại cũng là giữ lại cho ngươi rắc rực lợi dụng vừa vặn. Bắt Đầu bạn học, ngươi các đồng tộc đang khóc ga. Ngươi long tộc vinh quang đây. Chương 102, tất cả an toàn. Có liên quan với bắt Đầu thân phận bản thân mà nói, Chu Hiền kỳ thực sớm đã phát hiện không ít dấu hiệu. Cái kia đối với hiện đại mà nói phi thường kỳ hoa danh tự, những kia người bình thường khó mà đạt được bí ẩn tin tức, hơn nữa còn có thể vẽ liền Chu Hiền cũng không cách nào vẽ trận pháp thuật thức. Những tin tức này đều cho Chu Hiền trong mơ hồ có suy đoán, nàng cùng cái trò chơi này trong lúc đó có không giống người thường liên hệ. Chỉ có điều Chu Hiền vẫn chưa nghĩ đến bắt đầu dĩ nhiên là long tộc. Liên quan với thế giới này bản chất, ta kỳ thực cũng không rõ ràng, thế nhưng ta có thể rất vững tin nói cho ngươi biết, nơi này là một cái chân chính thế giới game. Thế nhưng Nếu như ngươi là vẹn vẹn đem thế giới này xem là trò chơi, vậy ngươi liền mười phần sai rồi. Nơi này mặc dù chỉ là một cái trò chơi, thế nhưng cái trò chơi này tồn tại, rồi lại sẽ tác dụng cho hiện thực, cho nên ngươi có thể tuyệt đối đừng đơn thuần đem nơi này cho rằng một cái thế giới game. Đối với có quan hệ thế giới bản chất, bắt đầu là như thế báo cho Chu Hiền. Cụ thể có thể hay không nói rõ với ta. Chu Hiền hỏi. Xin lỗi, ta nhưng không có cách nào nói. Bắt đầu chỉ chỉ đầu của mình, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tại lúc rời đi, thế giới tiểu đối ta rơi xuống cấm chế tin tức càng cụ thể, ta không cách nào tiết lộ cho ngươi. Thế giới, chẳng lẽ ngoại trừ cái trò chơi này bản thân ở ngoài vẫn tồn tại một cái đúng nghĩa long mộ thế giới, mà trò chơi tác dụng cho hiện thực, chỉ sợ cũng cũng không phải là chỉ Chu Hiền bên này hiện thực, mà là chỉ cái kia chân chính long mộ thế giới cùng truyền kỳ đại lục chứ. Nhưng bắt đầu hiện tại không cách nào giảng giải sự thực, Chu Hiền suy đoán cũng đến đây chấm dứt rồi. Tuy rằng để ngươi ở nơi này vật hái long tộc vậy, đám kia này lao bất tử ra hỏa sát thực sẽ rất phẫn nộ, thế nhưng này chết đi rất dễ, không phải là vì lại lợi dụng mà bị vứt tại nơi này nha. Chu Hiền, nơi này vật liệu bao no, người tại hôm nay liền đem long hóa khôi lỗi chiến giáp cho toàn bộ chế tạo xong đi. Chu Hiền trở thành đại đế người chơi trong đó một cái mục tiêu, chính là cần trở thành long tượng sư, mà long tượng sư đặt thành điều kiện, chính là long hóa khôi lỗi chiến giáp toàn bộ chế tác hoàn thành. Cái này trước tiên không cần phải để ý đến, ta vừa mới nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, ta hiện tại xem như là thân thể tiến vào thế giới này sao. Ta đây nên như thế nào rời đi đây? Cái vấn đề này nhất định phải giải quyết. Cái gọi là sáng tạo nhân vật chính là hệ thống tại cái này trong thế giới game cho các ngươi thành lập một cái hư nghị thân thể lợi dụng bị tróc ra cái kia một kia hồn phách là có thể khống chế thân thể này này chính là cái này thế giới giả lập bản chất mà các ngươi sóng não tỉ suất sở dĩ sẽ tăng mạnh trên thực tế cũng là bởi vì hồn phách đã nhận được rèn luyện duyên cớ ngươi tình huống bây giờ kỳ thực chỉ là đem hư nghị thân thể đổi thành chân chính thân thể mà thôi không có gì lớn về phần rời đi kỳ thực cũng rất đơn giản chờ ngươi hoàn thành long hóa khôi lỗi chiến giáp ta liền dẫn ngươi đi một địa phương dạy ngươi có thể từ thế giới này chuyển tống qua lại kỹ năng đúng rồi Truyền thống thời điểm, chỉ có thân thể bản thân, ngươi tại đó em mở. Tệ bên đồ vật muốn lén qua lại đây, là không có đơn giản như vậy. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, không hỏi cái vấn đề này, ta trong lòng có chút thất vọng, thế giới này nở cờ tồn tại, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Bọn hắn, thật tôn tại sao? Chu Hiền đột nhiên nghĩ tới điểm này. Cái vấn đề này ta không có cách nào chính diện trả lời ngươi a. Bắt đầu có chút khốn não, thế nhưng nàng rất nhanh sáng mắt lên, đúng rồi, ngươi biết kỳ ngộ nhiệm vụ, tại thất bại sau, liền sẽ cùng nở tờ cờ chặt đứt hết thể liên hệ do đó cùng này cái nở tờ cờ quan hệ quay về bằng không, đúng không? điểm ấy Chu Hiền đương nhiên biết, nếu như tại nhiệm vụ bên trong chết đi lời nói, nở tờ cờ sẽ lãng quên game thủ này chỗ đã làm sự tình, trừ phi còn có mặt khác một ít người chơi đồng dạng tham dự nhiệm vụ này tiến độ. bắt đầu gật gật đầu, thế nhưng một khi nhiệm vụ hoàn thành, game thủ này nếu như chết đi lời nói, những nhiệm vụ này tiến độ vẫn là sẽ bảo lưu a. nghe được câu này, Chu Hiền sáng mắt lên, nói như vậy lời nói, cũng chính là tại thỏa mãn bộ phận điều kiện dưới tình huống, người chơi sẽ ảnh hưởng đến nở tờ cờ hoặc là nói, ảnh hưởng đến thế giới hiện thực mà có bộ phận tình huống, những này nở tơ cợ, nhưng là sẽ trở thành chân chính nở tơ cợ, mà cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên kia, đúng không? Như thế xem ra, đại đế nhiệm vụ tại tử vong sau liền sẽ thất bại nguyên nhân, Chu Hiền cũng coi như là đã minh bạch. Nha, đây là ngươi chính mình suy đoán, ta không có cách nào trả lời ngươi. Bắt đầu trong miệng nói như vậy, Chu Hiền lại đại khái hiểu tình huống làm sao. Nói như vậy lời nói, đống nhiên liền cảm thấy an tâm co thêm đây. À, cảm giác này thật đúng là kỳ quái à. Chu Hiền lúc này đích thật là cảm giác dễ dàng không ít. Hào hào hào vụ vù. vù. Lời của hai người đề vừa mới kết thúc, mắt tin lù ở kinh liền chật vật từ Âu Kim Thiên Khôi kiếm bên trong ép ra ngoài. Là cái nào trời giết ra hỏa, dĩ nhiên can đảm dám đối với Âu Kim Thiên Khôi kiếm ra tay. Mắt tin lù ở kinh giận dữ chạy tới Chu Hiền bay, hắn xem ra dáng dấp rất tức giận. Chỉ là cho ngươi hơi hơi yên tĩnh một chút mà thôi. Bắt đầu nhún nhún vai ngồi ở một bên một cái trên ghế đá, sách hóa thành hình người long tộc. Chu Hiền, đem ngươi đồ Long Đại Thiên Tôn tiên gọi lấy ra đến, để người này biết sự lợi hại của ngươi. Nay Tráng Nha chỉ là một con vị thành niên long mà thôi, đổi danh hiệu này đối ngươi bây giờ mà nói đẩy ngã ra hỏa này không là vấn đề. Martin hiển nhiên bị bắt đầu ngữ khí bị thương không nhẹ. cái này bằng hữu của chúng ta, Martin. Chu Hiền cũng không biết giải thích như thế nào chuyện này. hừ, ta dù sao là không tin. nếu như không phải Long Ngũ Thái Tử năm đó phản bội Minh Điệp Đại Thánh, Minh Điệp Đại Thánh lại làm sao có thể sẽ lưu lạc đến Long mộ bên trong. Martin lủ ở kinh trong giọng nói mang theo rất mãnh liệt đoán giận. a, đây là cái gì kỳ hoa việc. bắt đầu nhìn Chu Hiền, ra hỏa này hẳn không phải là khí linh chủ ý thức chứ, ký ức đều không trọn vẹn. Martin xác thực không tính là Ô Kim Thiên Khôi kiếm chủ ý thức. Chủ ý thức lời nói, chỉ có tại bàn giao việc trọng yếu thời điểm mới có thể hiện thân, hơn nữa tại vội vã khai báo sự tình sau, liền lại sẽ tiếp tục ngủ say. Thì ra là như vậy, thanh kiếm này còn đang tiến hành chữa trị bên trong a, đáng tiếc, năm đó đây chính là có thể so sánh bắt đầu thất kiếm vũ khí đâu. Bắt đầu lắc đầu một cái nói ra. Cùng Ô Kim Thiên Khôi kiếm so ra, bắt đầu thất kiếm căn bản không coi là cái gì. Martin lù ở Kim Quật Cường nói ra. Chờ ngươi đem tam đại kỳ vật tập hợp rồi hay nói, đơn độc Ô Kim Thiên Khôi kiếm tại bắt đầu thất kiếm kiếm trận trước mặt chính là bị nghiền ép phấn nhi cái kia bắt đầu ngươi có hay không biện pháp hô hoán minh điệp đại thánh nếu như có thể tỉnh lại nàng lời nói hay là đối với chúng ta tới nói rất có ích lợi minh điệp đại thánh cũng bị phong ấn ở long mộ bên trong điểm này cũng coi như là một cái đại tin tức xin lỗi minh điệp đại thánh thân thể mặc dù tại thế nhưng hồn phách hắn cũng không tại hơn nữa cơ thể nàng chấn áp long mộ bản thân không còn minh điệp đại thánh thân thể long mộ sẽ bị vượt ngoại thiên ma tà khí chiếm cứ đến lúc đó nơi này thì càng thêm nguy hiểm khủng bố rồi chỉ có một thân thể đối với Chu Hiền mà nói căn bản không có trợ giúp hắn thà rằng biết nơi này tồn tại là Minh điệp Đại Thánh Hồn Phách nếu như nói mở ra ngươi bí ẩn lời nói ta có thể nói kỳ thực cũng đã nói rồi phía dưới phải dựa vào ngươi cố gắng của mình rồi bắt đầu nói xong liền vây vây tay lời kế tiếp ngươi trọng yếu nhất mục tiêu chính là hoàn thành Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp đi được rồi Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp chế tạo đối với hiện tại Chu Hiền mà nói cũng không khó khăn lợi dụng Bách Hoa Thành tồn tại Chu Hiền cũng thu thập được rất nhiều kỳ chân dị bảo đối Chu Hiền mà nói đây chính là chế tạo vật liệu chính như bắt đầu từng nói hiện tại Chu Hiền vật hái những tài liệu này lời nói hay là chỉ cần một ngày liền có thể làm được bắt đầu Đông Nhiên mất tích từ bên trong phòng phát ra một trận bạch quang sau nửa đêm một bên khác một mực sẽ không có ngủ Trương Thái Hạo Đông Nhiên đã nhận được một cái tin đúng thế Lưu Ly trả lời thời gian cụ thể ta muốn thời gian cụ thể Trương Thái Hạo nói ra khoảng không h 23 sáng Lưu Ly điều lấy người máy phiên trực ghi chép cùng khí than đường ống nổ tung sự cố thời gian hầu như gần như Trương Thái Hạo một mực tại mật thiết quản chế công ty đem tình huống chung quanh Bên kia phát sinh khí than đường ống nổ tung sự cố thời gian, cùng bên này thời gian hầu như nhất trí. Mà sau đó, TXC 800 cái này đại quân dụng siêu cấp cá nhân đầu cuối tín hiệu, liền đột nhiên biến mất rồi. TXC 800 kiên cố, đầy đủ để cho tại trong dung nham cũng cứng chắc như vậy mấy phút, thế nhưng ở cái này khí than đường ống nổ tung sự cố sau 10 phút, liền mất đi tín hiệu. Mà Chu Hiển cũng vào lúc đó mất tích. Khoảng 23h41, Chu Hiển cùng cái tiên nam tử công ty game đi ra, tiếp theo, ở sau đó 40 phút bên trong, hắn khẳng định gặp phải cái gì. Bất quá căn cứ quan chế người đàn ông này hẳn không có hiểm nghi, hắn hẳn là bảy vị đại đế người chơi một trong. Trương Thái Hạo trong đầu đang lóe lên các loại số liệu cùng tri thức, nay không có gì sánh kịp xử lý năng lực, là chỉ có Trương Thái Hạo mới có thể làm được sự tình. Có, tuy rằng rất mơ hồ, thế nhưng căn cứ cả mạ giặt giám sát quay chụp đến tình báo, tại Chu Hiền lúc rời đi, có một cái bóng đen đã từng xuất hiện cũng tại Chu Hiền tiến hành đối thoại. Sau Song Vương Tiểu Ly khai rồi cả mạ giặt quản chế bi. lựa chọn hầu như đều là góc chết, gia hỏa này đối chỗ đó địa hình hiểu rất rõ a. Bắt đầu lời nói, cô nữ sinh này khá là thần bí. Mặc dù là Chu Hiền giới thiệu cho chúng ta, thế nhưng tình huống cụ thể nhưng không có nói rõ với chúng ta. Hơn nữa Ra hỏa này lại còn biết một ít trong trò chơi bí ẩn. Tại ngay lúc đó thời điểm, trên người nàng đại khái có khả năng có cảm ứng đến Chu Hiền nguy hiểm đạo cụ loại hình t 800 tín hiệu là đột nhiên biến mất, mà cũng không phải là tắt máy hoặc là rời đi khu phục vụ loại hình. Nói cách khác, tại ngay lúc đó thời điểm, cái này t 800 con cũng có thể bị đặc chế vật chứa che đậy, hoặc là Chu Hiền tồn tại kết giới bên trong, hoặc là bị truyền tống đến một cái không có tín hiệu địa phương. Hả? Một phong bưu kiện đống nhiên truyền đến. Nhìn thấy bưu kiện, Trương Thái Hạo Yên lặng tháo xuống kính mắt, sau đó nằm ở trên giường, không lại suy nghĩ lúc trước vấn đề. Bưu kiện nội dung rất đơn giản, liền bốn chữ: Tất cả an toàn. Chương 103: Tu bổ cùng phát ghi. Cẩn thận. Võ trang đầy đủ Chu Hiền mang theo sau lưng bắt đầu chính vây quanh một cái huyết nục đổi núi nhỏ hành động. Giờ phút này Chu Hiền ăn mặc một thân to lớn khôi lỗi chiến giáp, cả người phảng phất đã biến thành một cái cao tới 2 mét cỡ lớn người máy như thế. Long hóa khôi lỗi chiến giáp hoàn toàn hình thái uy vũ ma hùng tráng, nếu là tu vi chưa đủ người Sợ là nhìn thấy liền sẽ trong lòng run sợ đi. Bọn hắn lặng lẽ tiếp cận bên này gò núi, làm hết sức không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Quái nhân đã không ở. Chuyển tới chính diện, Chu Hiền nhìn đến bị tránh thoát tiếng xích, sắc mặt của hắn liền trở nên vô cùng khó coi. Quái nhân kia quả nhiên đã không ở. Chu Hiền lần thứ nhất lúc đến nơi này, bởi vì không cẩn thận nhổ xuống ô Kim Thiên Khôi kiếm, từ đó làm cho bị phong ấn ở nơi này một cái quái nhân thức tỉnh. Cái này quái vật còn kêu gào muốn đi qua truy sát chính mình. Khi đó Chu Hiền đối với cái này còn không quá mức lưu ý, có thể hiện tại không để ý cũng không được rồi xem ra chuyện phiền toái của ngươi thật giống càng ngày càng nhiều đây này bắt đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chu hiền nói đến thể chất của ngươi cũng thật là kỳ lạ đây ta nên xưng hô ngươi vì phiền phức chế tạo cơ sao cho nên nói này cùng thể chất có một mao tiền quan hệ sao ta hiện tại cũng là khoản nợ nhiều không lo đi chu hiền cũng nở nụ cười khổ tỉ mỉ tính tính toán toán chính mình còn thật sự đắc tội rồi không ít kẻ địch nếu là bọn họ lập tức tìm đi lên đến lúc đó sẽ sinh ra thế nào khủng bố tình huống chu hiền chính mình cũng không nghĩ đến được rồi dĩ nhiên đã không sai biệt lắm Vật liệu cũng thu thập không ít, chúng ta hiện tại rời đi trước đi. Long mộ rất lớn, căn cứ bắt đầu lời nói, hai người vị trí thậm chí không đủ nơi này 1%. Nhưng là, hiện tại Chu Hiền muốn đi thăm dò, liền tất cần phải cùng những kia long cốt vệ đối đầu. Chí ít hiện tại Chu Hiền vẫn không có lòng tin kia. A. Ánh mắt của hắn không khỏi liếc hướng về phía một bên khác Minh Điệp Đại Thánh huyền ảnh. Đây chính là Minh Điệp Đại Thánh thân thể a, không nghĩ tới vẫn còn có gặp lại thời điểm đây này. Bắt đầu trước đây tựa hồ chỉ thấy quá Minh Điệp Đại Thánh bộ dáng. Lúc này Minh Điệp Đại Thánh huyền ảnh nàng liền lặng lặng đứng ở chỗ đó cùng mình tại chỗ khác nhìn đến minh điệp công chúa không giống. nếu như nói chính mình đã từng từng thấy minh điệp công chúa là nụ hoa chấm nợ lời nói, như vậy nơi này minh điệp đại thánh chính là dĩ nhiên nở rộ hoa tươi. người làm sao vậy? bắt đầu đi tới. chính là chợt phát hiện, nơi này minh điệp đại thánh, tựa hồ so với bên ngoài chỗ tin đồn muốn. nói như thế nào đây? có chút không giống. không, cho dù cùng mình lần trước nhìn thấy tình huống so với, cũng có chút không giống. tựa hồ càng thêm thành thục. thế nhưng không biết tại sao. Chu Hiền lại cảm thấy bộ dáng này Minh Điệp Đại Thánh tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Mình nhất định là đã gặp ở nơi nào. Nhưng là, đến tột cùng là đã gặp ở nơi nào đây? Nguy rồi. Đây là Minh Điệp Đại Thánh thân thể đang tại già yếu dấu hiệu. Martin lù ở Kinh lập tức nhảy ra ngoài. Này ô Kim Tiên Khôi kiếm vốn là Minh Điệp Đại Thánh vũ khí, vào lúc này, hắn đối với chính mình nguyên bản chủ nhân tình huống hiện nhiên càng hiểu hơn. Martin lù ở Kinh vây quanh Minh Điệp Đại Thánh quay một vòng, sau đó nói, tình huống này không ổn a, Minh Đại Thánh thân thể tuổi thọ chí ít đã gia tăng rồi 10 năm. Hơn nữa này chỉ sợ cũng chỉ là một tháng này trong lúc đó chuyện đã xảy ra. Nếu như nói nguyên bản Chu Hiền nhìn đến Minh Điệp đại thánh là 18 tuổi, vậy bây giờ Minh Điệp đại thánh thân thể lại phảng phất là 28 tuổi. Trên lệch này cũng lớn đi rồi. Tiếp tục như thế lời nói, không tới thời gian nửa năm, Minh Điệp đại thánh thân thể chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn tan vỡ rồi, vậy phải làm sao bây giờ thì tốt? Martin Lǔ ở Kim gấp đến độ xoay quanh. Cái này không thể được, nếu như Minh Điệp đại thánh thân thể tan vỡ lời nói, Long Mộ không có rồi trấn áp, vực ngoại thiên ma tà khí liền sẽ xâm lấn đến lúc đó chúng ta khả năng liền muốn đối mặt kinh khủng nhất kết cục, bắt đầu cũng là một mặt nghiêm nghị. cái kia kinh khủng nhất kết cục là, Chu Hiền nhẹ nhàng mà hỏi, đơn giản tới nói chính là cái này chút bị xâm nhiễm sát rồng sẽ toàn bộ bị tà khí phục sinh. Ân, nói như thế, nơi này thi thể số lượng, đại khái là còn sống long tộc gấp trăm lần, mà bây giờ long tộc nếu như toàn bộ điều động lời nói, chí ít có thể làm cho nửa cái đại lục không được cân bình. rất đơn giản mạnh mẽ thì dụ, ta hiện tại thật giống cảm thấy ngươi vừa mới nói có đạo lý, chẳng lẽ chính mình thật là có phiền toái gì hấp dẫn thể chất? nếu như không phải như vậy lời nói, làm sao chính mình mua đến một địa phương, liền sẽ phát sinh như vậy lửa bố mày sự kiện. vậy làm sao bây giờ? nếu như ta có nguyên bản tu vi lời nói, đúng là có thể giúp đỡ một ít bậc dịu. thế nhưng ta hiện tại sức mạnh không đủ. a, nếu có máu rồng kết tinh lời nói, đúng là có thể lâm thời sử dụng. chu hiền đống nhiên nghĩ tới điều gì, hắn mở ra bao vây, đem năm viên hạt châu màu đỏ ngòm lấy ra rồi. ngươi nói là cái này. a, bắt đầu trận to hai mắt, mặc dù là hạ đẳng nhất máu rồng kết tinh, thế nhưng năm viên lời nói cũng đủ rồi. Có thể ngươi tại sao có thể có cái này? À, thế giới hiện thực bắt được, không biết tại sao, ta trước đó liền phát hiện món đồ này lại tại trong gói hàng rồi. Mặt khác, ta tại thế giới hiện thực bữa chú, giống như đồng thời đều mang tới. Bất quá ta vốn là chuẩn bị không ít, món đồ này bây giờ căn bản không dùng. Đại khái là bị hệ thống phán định làm là bên này thế giới đồ vật, cho nên đưa tới đi nha. Được rồi, ngươi thay ta trước tranh thủ một ít thời gian, ta rất nhanh có thể giải quyết. Có vật này, ta lúc trước dự định cũng khó nói có thể thực hiện đây, chú hiền, ngươi làm được quá tuyệt vời bắt đầu lấy qua năm viên máu rồng kết tinh, sau đó trực tiếp một cái nuốt vào. trong ngay mắt, Chu Hiền liền nhìn thấy, bắt đầu tướng mạo nhanh chóng phát sinh ra biến hóa. nguyên bản sóng vai tóc ngắn bắt đầu càng ngày càng dài, mà tướng mạo của nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chu Hiền nhìn bắt đầu bộ dáng, chợt phát hiện, này không phải là trước đó bắt đầu tựa hồ muốn ẩn giấu của mình thời điểm cái dạng kia sao? bất quá hơi có bất đồng chính là, lúc này bắt đầu trên đầu, dĩ nhiên cũng dài ra hai cái long rác. Chu Hiền, những kêu long cốt vệ đến rồi. Martin lù ở kinh lập tức nói ra, vừa vận thử một chút xem chiêu này. Chu Hiền trong lòng hơi động, Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp mặt trên dĩ nhiên bay ra một đám mảnh giáp, những này mảnh giáp bao quanh Chu Hiền vị trí, hợp thành một cái tuyệt đối vòng phòng ngự. Cục cục tạch tạch tạch két, tạch tạch tạch két. Lúc này, Long Cốt vệ hiển nhiên đã tới nơi cần đến. Đông, Đông, Đông. Đối phương rơi lên trong tay kiếm chém vào Chu Hiền lợi dụng giáp bảo vệ cấu trúc vòng phòng ngự mặt trên, thế nhưng là ngay lập tức sẽ bị bắn ra rồi. Nói đến, chúng ta hiện tại có Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp, làm gì còn muốn lưu ý những này bộ xương? Mắt tin lù ở Kim cũng hướng về bên ngoài phun phun một ngụ liệt diễm. Dem này Long cốt vệ bước lui. Thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy hiện tại làm chuyện vớ vẩn lời nói, chính là sinh thêm sự cố rồi. Những này Long cốt vệ mặc dù là quái vật, lại có năng lực học tập, trước đây Chu Hiền cho rằng đây là hệ thống thiết kế học tập hình nở cờ cờ, nhưng hiện tại xem ra, món đồ này ở nơi này nói không chắc bản thân chính là như vậy. Quả nhiên, những này Long cốt vệ tại phát hiện công kích không được sau, lập tức liền đi tới gần nhất sắc rồng bên cạnh. Sát theo đó, những này Long cốt vệ lại làm ra kinh dị tự động, bọn hắn một đao vạch ra sắc rồng cái cổ. Mà càng thêm kỳ lạ chính là, này sắc rồng trong cổ Dĩ nhiên đã tuôn ra dòng máu màu đen, tưới nước ở những này lòng cốt vệ trên người. Xét theo đó, lòng cốt vệ lần nữa hướng về Chu Hiền đám người đi tới. Đông, vẹn vẹn chỉ là một đao mà thôi, Chu Hiền liền cảm giác mình tuyệt đối vòng phòng ngự tại chấn động kịch liệt. Không mang theo như thế vô lại đó a. Chu Hiền đã cảm thấy, công kích này cùng trước đó so với, mạnh nào chỉ là gấp 10 lần. Cái kia, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian nhanh chóng rút lui đi. Vừa mới kêu gào đã không có gì lo sợ Martin lũ ở Kim, cũng rụt đầu một cái. Phía ngoài công kích tiếp tục, Chu Hiền cũng xuất ra vài tờ linh hồn phù thế nhưng tại phát hiện công kích này chỉ có vị trí thương tồn sau hắn quyết đoán lựa chọn chuyên tâm phòng thủ chu hiền đúng là có hủy thiên diệt địa chiêu số thế nhưng một khi long mộ sinh ra tổn hại dựa theo bắt đầu cách nói này vượt ngoại thiên ma rất có thể liền sẽ xâm lấn nơi này cái kia đến lúc đó việc vui nhưng là càng lớn thế nhưng này phía ngoài long cốt vệ càng ngày càng nhiều gắt gao đem chu hiền tuyệt đối vòng phòng ngự vây quanh chu hiền chỉ có thể không ngừng co rút lại phòng ngự phạm vi thế nhưng mắt thấy cũng là không được Bùi vây bụi đất trở về với đất nên đi đi không nên lưu phía sau bắt đầu đối với những này long cốt vệ vung tay lên nguyên bản hung hãn bộ xương, lúc này dĩ nhiên như là mất đi dựượ vào như thế, trực tiếp tán lạc khắp mặt đất, đã biến thành bộ xương. Xong việc, Chu Hiển kinh hỉ quay đầu lại. Lúc này bắt đầu, đã biến trở về nguyên bản dáng dấp, trên tay của nàng còn cầm một cái kỳ lạ màu máu long lân. Hô, nhanh, đem Minh Điệp Đại Thánh miệng mở ra, sau đó làm cho nàng ngậm cái này. Những này long cốt vệ là thân thể bất tử, chỉ có thể ngăn cản, không thể tiêu diệt. Bắt đầu đem long lân giao cho Chu Hiển, liền đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, vừa mới cái kia một cái hiển nhiên làm cho nàng đã tiêu hao không nhẹ. Minh Điệp Đại Thánh Thất kính. Chu Hiền lập tức hướng về Minh Điệp Đại Thánh mà đi. Nhưng khi Chu Hiền đi tới đối phương bên người thời điểm, lúc này mới đột ngột văng lên, trước mắt Minh Điệp Đại Thánh. Là huyết ảnh. Bắt đầu. Chu Hiền lập tức quay đầu lại đến, lúc này, trên đất bộ xương đã một lần nữa tổ hợp lên, mắt thấy liền muốn khôi phục. Mà lúc này bắt đầu, lại cũng đã thế xỉu. chờ đã, bắt đầu đã nói, nơi này là Minh Điệp Đại Thánh thân thể vị trí, nhưng ta nhìn đến rõ ràng chính là huyết ảnh. Như vậy, thân thể ở nơi nào? Thế giới trong gương tại công ty game một màn kia lập tức khiến chu hiền nghĩ tới điểm này còn có cái này bị mang tới thế giới bên này khu ma phủ vấn đề khu ma phủ cũng không phải là trục xuất tà vật mà là trục xuất ma pháp cùng đạo thuật sinh ra hiệu quả bừa chú. quả nhiên tại chu hiền lấy ra khu ma phủ sau này khu ma phủ liền bắt đầu bắt đầu cháy rừng rực mà nguyên bản chu hiền không đụng được minh điệp đại thánh thân thể cũng tràn đầy thực cảm thân thể của nàng bị từ thế giới trong gương đưa về rồi chu hiền lập tức đem vậy nhét vào đối phương trong miệng ầm ầm ầm Hào quang màu đỏ ngòm từ Minh Điệp Đại Thánh thân thể bên trong phóng lên trời, áp lực cực lớn để Chu Hiền cũng không khỏi được lui về sau một bước, mà đã bắt đầu già yếu Minh Điệp Đại Thánh, giống như bắt đầu một lần nữa trở nên trẻ. Thành công. Chu Hiền lập tức qua đỡ bắt đầu. Martin, nhờ vào ngươi. Gợi ý của hệ thống, Thánh Minh Âu Kim Thiên Khôi kiếm khởi động truyền tống kỹ năng, truyền tống nơi cần đến, Hóa kiếm chỉ. Chương 104, tại thế giới game. Khi Chu Hiền lần nữa đứng đứng thời điểm, hắn cũng vô lực nằm ở trên mặt đất. Hóa kiếm Chỉ trên sườn núi hoa thơm chim hót, hoàn cảnh hợp lòng người có một loại sống lại cảm giác a loại kia thật giống bị dòm bị vây thành ký ức ảo giác để chu hiển cảm giác phi thường khó chịu a chúng ta đi ra bắt đầu lung lay đầu chống đỡ lấy thân thể từ trên mặt đất ngồi dậy a nhờ có martin kỹ năng Thế là chơi cái gì tim đập a vừa mới ngay cả ta đều bị dọa phát sợ martin lủ ở kim cũng lúc này cũng nhảy ra ngoài vừa mới kinh khủng kia tình huống quả thực là mạo hiểm u ngô cục ngu đúng lúc này lợi chu hiển cái bụng đống nhiên truyền đến một trận của cụ, cụ. Ê, chu hiền lúng túng gãi gãi đầu chính mình đây là đã đói bụng nếu là nguy lai lúc này chu hiền liền sẽ tạm thời rời đi trò chơi đi điền đầy bụng bất quá bây giờ tạm thời không thể nào muốn trở lại liền muốn đi học tập một cái sở kỳ hiểu đặc thù mới có thể trở về tuy rằng bắt đầu có thể đi trở về thế nhưng chu hiền tạm thời còn không có cách kỹ năng này cũng không thể dẫn người cường độ thấp đói bụng trọng độ có thể sẽ dẫn đến các loại không xác định tác dụng vụ đói bụng liền ăn đồ ăn được rồi này có cái gì chu hiền mở ra bao vây sau đó lấy ra một ổ bánh bao thời điểm trước kia Thứ này Chu Hiền đều là vì khôi phục HP mà lưu lại. Ở trong game có một cái khái niệm hay là tại lúc nghỉ ngơi ăn đồ ăn, có thể nhanh chóng khôi phục lượng máu. Ăn hết bánh mì sau, Chu Hiền trong bụng cảm giác đói bụng là không có rồi, bất quá lượng máu học không có khôi phục. Tại thanh trạng thái của mình trong, nguyên bản cường độ thấp đói bụng lúc này đúng là biến mất rồi. Chu Hiền quét mấy cái thuật trị liệu, lúc này mới xem như là đem lượng máu bổ đầy. Vị tiên sinh này có lễ. Đương nhiên lúc này, một cái người chơi hướng về Chu Hiền đi tới, sau đó hỏi: Không biết tiên sinh vừa mới có thể hay không nhìn thấy một khi kim quang kiếm khí phóng lên trời. Tiên sinh? Chu Hiền hơi kinh ngạc, thế nhưng lại vừa nhìn, hắn chợt phát hiện nhân vật của mình trên đầu người chơi biểu thị biến mất rồi. Cảm tình ra hỏa này là đem chính mình trở thành nở được. cờ. Khu, khu, Chu Hiền hắng rộng một cái, sau đó nói, quả thật có từng thấy, bất quá không quá chú ý, người đi bên Hóa kiếm chỉ hỏi một chút, nói không chắc có người biết. Ánh kiếm màu vàng nóng này chính là Ô Kim Thiên Khôi kiếm sử dụng truyền tống kỹ năng sau sinh ra điểm lạ, tựa hồ này điểm lạ còn cùng Hóa kiếm chỉ phía dưới một vài thứ gì đó sinh ra cộng hưởng cho nên mới náo động lên cái này nếu loại lớn, đã tạ tiên sinh rồi, loại này ra hỏa rời đi, chu hiền mới lắc đầu một cái, hiện tại chuyện gì thế này? Hệ thống là căn cứ người chơi giả lập thân thể đến tiến hành phân biệt, ngươi bây giờ thân thể cũng không phải hệ thống chế tạo giả lập thân thể, mà là chân chính thân thể, cho nên hệ thống chuyện đương nhiên sẽ đem ngươi coi thành nở tơ lạc, nếu như ngươi thời điểm này lại dùng nón trò chơi hảo tiến hành đổ bộ lời nói, trên đầu ngươi người chơi tiêu chí lại sẽ xuất hiện. Bất quá chuyện này đối với ngươi mà nói không coi vào đâu đi, xác thực, hay là long mộ xã người không biết? Thế nhưng Chu Hiền ở trong game giả mạo nở tờ cờ giả thần giả quỷ đích thật là hắn lớn nhất lạc thú một trong. Khuku. Đáng tiếc không thể tuyên bố nhiệm vụ. Không phải vậy liền thật có thể giả mạo nở tờ cờ rồi. Chu Hiền có chút đáng tiếc. Khẳng định như vậy càng giống. A, ngươi đại đế nhiệm vụ thế nào rồi? Bắt đầu lại hỏi. Ừm. Tượng sư phương diện tạm thời hoàn thành một phần ba đi. Ta nghĩ nếu như có thể đem ba phía ẩn tàng trước nhiệm đột phá, ta liền có thể một hơi vọt tới đỉnh cấp tượng sư hàng ngũ. Đỉnh cấp tượng sư, khoảng cách thần cấp tượng sư cũng là cũng chỉ có cách xa một bước mà thôi. Chu Hiền đem nhiệm vụ bảng mở ra, phía trên này nhiệm vụ đúng là đã biểu hiện ra. Long tượng sư đột phá nhiệm vụ hoàn thành. Long tượng sư, chế tạo long tộc trang bị hao tài hạ thấp 30%, tỷ lệ thành công tăng lên 30%, có thể sử dụng long tộc vật liệu cường hóa bình thường trang bị, có thể chữa trị sử dụng long tộc vật liệu chế luyện đạo cụ. Khôi lỗi tượng sư đột phá nhiệm vụ, sáng tạo ra một loại có đặc biệt năng lực khôi lỗi, khôi lỗi ít nhất phải tương đương với nắm giữ Lv70 đẳng cấp năng lực người chơi. Trú kiếm sư đột phá nhiệm vụ, không sử dụng đặc thù vật liệu chế tạo ra cho điểm 150 phân trở lên vũ khí xem ra nhiệm vụ của ngươi cũng thật là trọng trách thì nặng mà đường thì xa ai nay đổi lại là cái khác đại đế người chơi lời nói lúc này đã tiến triển đã đến một bước cuối cùng đi ngươi bên này nhiệm vụ quá trình bất ngờ rất dài à bắt đầu nhìn chu hiền thẳng lắc đầu mà chu hiền cũng là khá là bất đắc dĩ nói tóm lại chúng ta hiện tại đi trước của ta thành trì mới đi chỉ ít bên kia điểm an toàn đang nghĩ đến bất cứ lúc nào có thể có một cái quái nhân ở truy sát của mình thời điểm chu hiền trong lòng liền cảm thấy vô cùng không thoải mái được rồi đến lúc đó cần phải chuẩn bị cho ta một tấm giường lớn ta cảm giác ta khắp toàn thân đều nhanh tan vỡ rồi, bắt đầu lung lay đầu, liền chuẩn bị đứng lên. a, ai ngờ nàng một cái bất ổn suýt chút nữa té ngã xuống. Chu Hiền kéo nàng lại, sau đó hỏi, ngươi bây giờ không thành vấn đề chứ? ta xem ngươi sắc mặt đều có chút tái nhợt. a rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ai, thả ta xuống a. nàng vẫn chưa nói hết, Chu Hiền liền trực tiếp có nàng lên. tạm thời như bây giờ đi. vừa mới có người tới bên này hỏi thăm hóa kiếm chỉ tình huống, kế tiếp nhất định sẽ có nhiều người hơn lại đây cho nên chúng ta hiện tại tốt nhất rời khỏi nơi này trước. Nói xong câu đó, Chu Hiền liền khởi động rời đi. thành anh, đây là đi tới Chu Hiền Thành trì mới định hướng. thành anh, cho nên trực tiếp liền mang theo Chu Hiền truyền tống đến Thành trì mới. Được rồi, chính là bên này rồi. Ta trước tiên dẫn ngươi đi Đồng Phúc Khách sạn nghỉ ngơi một chút. Ngươi xem lên hiểu rất rõ ràng rấp của ta, ngay cả ta Đại Đế nhiệm vụ cũng biết một chút. Này Đồng Phúc Khách sạn ta hiện tại liền không cần giải thích chứ. Ừm. Bắt đầu đem đầu trôn ở Chu Hiền sau lưng, ngượng ngùng phát ra một thanh âm. Ồ, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì. Martin lù ở Kim. Làm sao vậy, Martin? Chu Hiền phát hiện Martin lù ở Kim cái kia làm người ta sợ hại ánh mắt. Không, không có gì. Chẳng qua là cảm thấy chủ nhân ngươi vẫn rất có thiên phú. A, Chu Hiền không phải người ngu, liên tưởng đến bắc đầu vừa mới ngự khí, hắn thật giống đã minh bạch cái gì. A, như vậy con lấy nữ hải tử sát thực không tốt, bất quá lập tức liền tới. Chu Hiền cười ha ha, sau đó liền đem phi hành pháp khí đồng phúc khách sạn cho gọi tới, đem bắc đầu đưa vào phòng trọ tiến hành nghỉ ngơi. Hô, từ trong khách phòng đi ra, Chu Hiền trực tiếp gọi tới Tiểu Hắc. Thành thị này tình huống bây giờ làm sao? Đoạn thời gian gần đây, khả năng có cái đối đầu muốn tới tìm ta phiền phức, đến lúc đó trận pháp này có thể đứng hàng tác dụng sao? Bẩm chủ nhân, cơ bản quy hoạch đã làm xong, thân cây đang tại xây dựng trong, chỉ cần thời gian nửa tháng là có thể hoàn thành. Đến lúc đó là có thể khởi động này bắt đầu đại trận đối địch rồi. Bất luận địch nhân của ngài đến tận cùng là lợi hại bao nào, tại đây lấy toàn bộ thành thị làm dựa vào xây dựng đại trận trước mặt, cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Hy vọng đi, đã mặc vào long hóa khôi lỗi chiến giáp chu hiển, tuy rằng đẳng cấp bước nhanh lui về phía sau không ít nhưng thực lực bây giờ lại không giảm ngược lại tăng chí ít tại thế giới game Chu Hiền tạm thời không sợ gặp phải cái gì vô lại người chơi hiện tại việc cấp bách quả nhiên hay là trước đêm chú kiếm sư khu vực này tiến hành đột phá đi lời nói như vậy ta tại thế giới hiện thực nói không chừng cũng có thể chế tạo ra mạnh mẽ vũ khí thế nhưng Chu Hiền nhắm mắt lại trong đầu hắn lại hồi tưởng lại của mình đang nhìn đến người áo đen kia kiếm kỹ thời điểm cảm giác loại kia kỳ lạ kiếm Phật, thật sự là quá mạnh mẽ không chỉ mà tiêu ma pháp sư tại cận chiến trạng thái bất lợi hơn nữa còn có cường hành phi thường năng lực hay là ta hẳn là trước tiên học tập kiếm thuật. tại trong thế giới game, mình bây giờ đã có được không có gì sánh kịp thực lực, mặc dù so sánh không bằng những kia đại năng, thế nhưng bình thường người chơi lời nói, chu hiền là không biết sợ. ngược lại, hiện tại thế giới hiện thực, nhưng là càng ngày càng nguy hiểm, chu hiền cần tăng lên, hẳn là thế giới hiện thực năng lực mới đúng. mà tại đây trong đó, một ít phòng thân kiếm thuật tỷ lệ lợi ích, hẳn là muốn so chú kiếm sư nghề nghiệp này muốn hơi chút cao một chút. quyết định, hiện tại trước hết nghĩ biện pháp rời đi, sau đó tìm lý sơn ngộ đi học tập một ít kiếm thuật đi. một bên khác. Long Mộ Xã mọi người chính ngồi vây chung một chỗ tiến hành ăn cơm trưa. A, ta lần đầu phát hiện chơi cái trò chơi còn muốn như thế đánh cực mệnh. Lại như vậy cường độ cao đi đến luyện cấp, ta hoài nghi trên người ta thịt đều phải rơi mất. Mặc dù là bữa trưa trong lúc đó, thế nhưng Long Mộ Xã tất cả mọi người hệt vậy không thể tả. Tập thể luyện cấp chỗ tốt là thăng cấp nhanh, thế nhưng vì đổi tới tiết đấu, mỗi người đều sẽ chính mình trăm phần trăm tinh lực đầu nhập đi vào. Tình huống này xác thực phi thường khó chịu. Đẳng cấp đã đến khoảng 60 liền không sai biệt lắm. Tại 60 cấp trước đó, mỗi ngày luyện cấp đều là rất nhanh. Hiện tại các ngươi bình quân đẳng cấp đã đạt đến 50 cấp, dựa theo cái tốc độ này, nửa tháng sau, các ngươi là có thể bước vào 60 cấp đại quan. Trương Thái Hạo tuần tra một cái những người này luyện cấp tư liệu. Vậy ta đây, Lý Sơ Ngộ hiện tại đẳng cấp là LV68, đây là Long Mộ xã đẳng cấp cao nhất, không thể không nói, kỳ ngộ nhiệm vụ của nàng thật là khiến người ta đấu kỵ phải phong rơi mất. Chỉ là làm sao, Lý Sơ Ngộ còn chưa hoàn thành từ game thủ giải trí truyền hình, hiện tại tuy rằng đẳng cấp cao, hơn nữa cũng có thể đánh chút quái vật, nhưng cuối cùng là dựa vào đẳng cấp pháp chế cùng một ít lựa sống nửa chín kỹ thuật. Tiến thêm một bước thực lực. Ách, căn bản không có bao nhiêu. Lời của ngươi, hay đi đánh một chút sân đấu đi. Trương Thái Hạo đưa ra mình có thể nghĩ tới tốt nhất ý nghĩ. Phương diện này, hắn cũng không có Chu Hiền như thế kiên trì. Nói đi nói lại, ngày hôm qua Chu Hiền đi ra, hôm nay bắt đầu người cũng không thấy rồi, đây là làm sao vậy? Lại Nhất Minh nhìn thấy chỗ này bỗng nhiên ít đi hai người, hắn bỗng nhiên tò mò hỏi một câu. Đương nhiên là có chuyện đi rồi. Nói đi nói lại, ta phát hiện một ít thú vị tình báo, các ngươi hay là có thể nhìn nhìn. Trương Thái Hạo đem chính mình cá nhân đầu cuối thả xuống, Mở ra hình chiếu màn hình. Đây là hữu quan kỹ năng số liệu miêu tả so sánh gìn sót. Từ Thiên Vân một cái liền thấy đây là cái gì. Không sai. Tại phiên bản đổi mới trước sau kỹ năng số liệu miêu tả so sánh. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu biến hóa miêu tả nhiều hơn một điểm nội dung mà thôi. Không chỉ là nhiều hơn một điểm mà thôi, ngươi xem câu này lưu tinh hỏa vũ đẳng cấp cùng uy lực có thể theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Trương Thái Hạo đẩy một cái kính mắt, tu vi là đẳng cấp sao? Không, nếu là như vậy, liền không có cần thiết dùng tu vi đến biểu thị ra. Thế nhưng này, nhưng bây giờ sử dụng cái từ này. Xác thực, suy nghĩ kỹ một chút, thật là có chút cho người lưu ý a Lại nhất mình làm long mộ xa quân sư, cũng chú ý tới điểm ấy. Đúng thế. Vào lần này phiên bản đổi mới sau, ta phát hiện, tại một ít chỗ tầm thường, hệ thống đều đã có động tác lớn, tỉ như ta vừa mới nói cái này. Lại tỉ như, trong trò chơi hiện tại gia tăng rồi gãy chi hiệu quả. Nghe được Trương Thái Hạo lời nói, lần này những người khác còn thật sự kinh ngạc. Trước kia lời nói, người chơi tứ chi thì không cách nào bị tránh nước ta nhớ được lúc ấy còn có người nổ nước bọt điều này là bởi vì hệ thống vì phòng ngừa máu tanh bạo lực đây, thế nhưng ở trong game so với này càng thêm máu tanh tình huống còn nhiều, rất nhiều rồi, cho nên cũng không ai đoán được là chuyện gì xảy ra. Tô Tiểu Nguyệt nghĩ tới trước kia trải qua. Trương Thái Hạo nói ra, không sai, tựu là chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại, tình huống này sửa lại, đã từng có người chơi đã dám thử lấy tay tiến hành đón đỡ, lại xuất hiện tay bị chém bay tình huống, còn có thể xuất hiện gãy chi đập phẩm, trừ phi tìm được phương pháp đặc thù tiến hành sinh, nếu không, cũng chỉ có thể tự sát sống lại rồi. Điểm này mấy ngày gần đây thường thường bị các người chơi quan tâm. Trò chơi thật giống càng ngày càng chân thật. Lý Sơ Ngộ sợ hãi than nói ra, "Ừm, chân thực." Chân thực đến làm người có chút bất an. Chương 105, Đại Phong Bạo Sơn. Hôm nay đối với Chu Hiền mà nói, tuyệt đối là một cái khó quên thắng ngày. Hắn hôm nay lần thứ nhất ở trong game thể nghiệm được ăn uống ngủ nghỉ một con rồng phục vụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới cái kia hàng trăm triệu người chơi trong, đại khái liền chỉ có chính mình mới là như vậy người may mắn đi nha. Chu Hiền vốn định hơi hơi trải nghiệm một cái như vậy kỳ hoa sinh hoạt, Thế nhưng hệ thống đột nhiên tin tức truyền đến, lại làm cho Chu Hiền không còn tâm tư này. Màu xanh lam cảnh báo. Đây là vật gì? Tại Chu Hiền nhân vật bảng góc trên bên phải, có một cái như vậy màu xanh da trời khô lâu, hơn nữa còn có cảnh báo nhắc nhở. Là hệ thống trục xuất á không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện rồi. Nghỉ ngơi sau một ngày, bắt đầu cũng khôi phục nguyên khí. Hệ thống trục suất. Đây là ý gì? Chu Hiền vội vàng hỏi. Chính là mặt chữ trên ý tứ rồi. Chúng ta cũng không phải hệ thống sáng tạo tồn tại, cũng không phải nguyên bản là thuộc về bên này NLRG, đối với hệ thống mà nói chúng ta chính là cùng tiến vào thân thể trong cơ thể bệnh độc như thế, cho nên đương nhiên phải đem chúng ta đánh đuổi hoặc là trực tiếp tiêu diệt rồi. dễ dàng đem loại này dọa người lời nói đi ra. Chu Hiền lúc này cảm giác thật là không dễ chịu, cái kêu màu xanh lam cảnh báo là chuyện gì xảy ra? Màu xanh lam cảnh báo là báo động trước, mà đợi được phía dưới màu vàng cảnh báo, hệ thống liền sẽ bắt đầu phát binh đến trục xuất chúng ta. đã đến màu cam cảnh báo lời nói, sẽ xuất hiện mạnh mẽ cảnh báo về phần đẳng cấp cao nhất màu đỏ báo động. Xin lỗi, ta còn chưa từng thấy. bắt đầu vừa nói, dĩ nhiên ở một bên kiểm tra của mình trang bị. Đây là Chu Hiền lần thứ nhất nhìn thấy bắt đầu như thế tỉ mỉ mà chăm chú để chuẩn bị tác nghiệp đây này. Nói như vậy, chúng ta khi tiến vào khoảng 3 ngày mới có thể xuất hiện tình huống như thế, về sau cảnh báo tăng lên cũng là 3 ngày một đẳng cấp. Thế nhưng hiện tại hệ thống thật giống không theo lẽ thường tại xuất bài đây, chúng ta chỉ có thể tức khắc xuất phát, nhanh lên một chút cho ngươi học được kỹ năng, sau đó từ nơi này rời khỏi. Nhìn thấy thật tình như thế bắt đầu, Chu Hiền đại khái đã biết hắn sắp sửa đối mặt cỡ nào hằng bé của diện. Được rồi, vậy chúng ta kế tiếp địa phương muốn đi đến tụt cùng là đâu, ngươi nói cho ta biết trước, ta tốt có cái chuẩn bị. Ừm, nay không thành vấn đề, chúng ta kế tiếp địa phương muốn đi chính là Đại Phong Bạo Sơn. Đại Phong Bạo Sơn? Chu Hiền trận to hai mắt. Đại Phong Bạo Sơn chính là thượng cổ ma tộc nơi tụ tập, Tu La tộc đã từng cùng ma tộc tiến hành 10 ngày 10 đêm đại chiến, mạnh mẽ đem cái này động thiên phúc địa cho đánh thành một mảnh không gặp vật còn sống từ địa. Nếu như ngươi nghĩ hỏi là trong truyền thuyết ma tộc hội minh nơi, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, đúng thế. Cũng thật là như thế. Truyền thuyết, tại thời đại thượng cổ, khi Tu La tộc cùng ma tộc chiến tranh tiến vào kết thúc thời điểm, Nơi này xây dựa lưng vào núi công sự cùng động phủ còn có nhiều như đầy sao cấm chế, đã trở thành ma tộc thành lũy cuối cùng. Tại ngay lúc đó 10 ngày huyết chiến trong, ma tộc mặc dù có vịnh đống hắc tuyết cấm chế phòng hộ, sở hữu động phủ cũng đều lấy hung tàn phương thức lấy ra dưới đất linh mạch linh khí đến phát động động phủ linh phá tấn kích, thế nhưng ngồi yêu thú liên lụy bay trên trời chiến xa tu la tộc, vẫn như cũng phô thiên cái địa hướng về đại phong bạo sơn phát động xung kích. 10 ngày huyết chiến sau, ma tộc chủ lực đội ngũ cùng ma vương cấp bậc tinh anh cao thủ ở chỗ này hao tổn hầu như không còn. Cuối cùng tàn dư ma tộc không thể không bị bức ép di chuyển xuống đất cực sâu vị diện, bị kết giới vĩnh viễn đóng kín ở đẳng kia cực đoan ác liệt trong ma giới. Đây chính là năm đó lịch sử. Này này, vân vân, nơi đó nhưng là chân chính tử địa a. Chu Hiền hơi kinh ngạc. Ở bề ngoài là như thế này, thế nhưng nơi đó kỳ thực còn giữ một cái linh mạch. Không, phải nói là một cái linh nhãn đi. Ma tộc tuy rằng di chuyển đã đến ma giới, thế nhưng bọn hắn làm sao không muốn một lần nữa trở về phía trên thế giới này đến? Cho nên bọn hắn tại cuối cùng để lại một cái nho nhỏ linh nhãn có thể cung cấp bọn hắn tại lúc phản công mở ra ma giới cửa lớn. Bất quá cái này linh nhãn bị tu la tộc phát hiện, nhưng kia cái linh nhãn cùng ma tộc số mệnh liên tiếp, ma tộc không có chết sạch, linh nhãn liền vẫn như cũ tồn tại, coi như là tu la tộc cũng không có cách nào đem cái này linh nhãn tiêu diệt, cho nên bọn hắn liền ở đã biến thành từ địa đại phong bạo sơn mặt trên kiến tạo một cái mê cung cơ quan, dùng để phòng ngừa những người khác tiếp xúc được. Chỗ đó bắt đầu lại là nói một hơi một đoạn lớn lời nói, tại tiêu hóa một lúc sau, chu hiền tổng kết nói, như vậy nhìn, ta có thể trở về then chốt sẽ ở đó cái linh nhãn mặt trên sao? Đúng, chính là như thế. Hơn nữa ta ở nơi đó còn có thể giúp ngươi tinh túy sức mạnh của ngươi, đến lúc đó ngươi nhớ dõi chuẩn bị một chút, có thể sẽ có chút thống khổ. Bất qua nói đến, cũng chính là bởi vì bên kia là một mảnh tử địa, cho nên chúng ta không cần lo lắng gặp phải quái vật loại hình, ngoại trừ hệ thống phái ra những kia thanh lý người. Cái kia màu xanh da trời đầu lâu, sắp thực khiến người ta thận được sợ, được rồi, vậy chúng ta mau chút hành động. Vẫn có thể tụy tinh túy chính mình sức mạnh, tuy rằng cụ thể không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng hay là có thể làm cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Đáng tiếc mình bây giờ tại thế giới game không có cách nào sử dụng lưu trữ lấy ra năng lực. Ồ, này không khoa học ha. Theo Chu Hiền ý nghĩ, một cái lưu trữ lấy ra giới diện đung nhiên xuất hiện tại trước mặt chính mình. Lần trước khi Chu Hiền muốn tại trong thế giới trò chơi sử dụng lưu trữ lấy ra thời điểm, đầu nhưng thật giống như bị đòn nghiêm trọng một cái. Tại sao thời điểm này một mực lại xuất hiện? Chẳng lẽ là vì thời điểm trước kia ta ở trong game sử dụng đều là giả tạo thân thể, thế nhưng lần này lại không giống với duyên cớ. Chu Hiền như thế suy đoán. Thế nhưng đang đối mặt người áo đen thời điểm chính mình lúc đó phát sinh tình huống lại tính là gì? Xem ra cái này lưu trữ lấy ra công năng giống như còn chờ nghiên cứu. Chu Hiền suy nghĩ một chút, vẫn là có một cái đường. Nhưng là, vừa mới lưu trữ kết thúc thời điểm, Chu Hiển liền phát hiện không được bình thường. Kỳ quái, phía trên này làm sao cũng có một cái đầu lâu. Này kịch bản không đúng vậy. Chẳng lẽ mình cho dù lưu trữ lấy ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái này cảnh giới đẳng cấp. Bởi vì một lần muốn tiêu hao 10% kinh nghiệm, đã hạ thấp đến 60 cấp Chu Hiển, đối với cái này có chút do dự, cũng không phải là không có khả năng này lưu trữ lấy ra cũng tương tự sẽ không ảnh hưởng đến cái kia đếm ngược biến hóa như vậy đúng là hợp lý chuyện này tạm thời cứ như vậy kết thúc vì đi tới đại phong bạo sơn chu hiền cũng cần để chuẩn bị đặc biệt là trước đây xưa nay đều không cần mang theo lương khô cùng nước lần này cũng phải mang ở trên người lôi vân sơn mạch nơi này quanh năm có dậy đặc mây đen bao phủ mà ở những kia mây đen ở trong thỉnh thoảng sẽ có lôi hỏa chém thẳng vào mặt đất đem trong thiên địa hoa được một mảnh sáng rõ tại đây lôi vân sơn mạch trung lương chính là đại phong bạo sơn rồi lôi vân sơn mạch vốn là một mảnh dương tây thế nhưng càng là hướng về Đại Phong Bạo Sơn bên này mà đến, này nguyên bản rồi rào thực vật lại càng là bắt đầu trở nên thưa thớt, chờ đến Đại Phong Bạo Sơn dưới chân núi, nơi này đã là không có vật gì. Núi này dưới chân, một đường có không ít cao bằng nửa người quái thạch trống chất, ngày đêm không thôi mây mù vùng núi từ trên đồi cao chút xuống, trong gió thường thường còn mang theo màu đen hoa tuyết. Chỉ là tại này trống trải tĩnh mịch dưới chân núi, lúc này lại đứng đấy hai cái ăn mặc cháo vũ đấu đồng người, trong trò chơi nhất chứ danh địa điểm một trong Đại Phong Bạo Sơn a. Nhìn này Đại Phong Bạo Sơn bắt đầu không khỏi phát ra cảm khái. Cũng không biết là thuần túy vì cái này đại phong bạo sơn, vẫn là bởi vì này đại phong bạo sơn lịch sử. Chờ chúng ta về sau trở lại, có nhiều thời gian đến cảm khái, thế nhưng hiện tại lời nói, ta nghĩ chúng ta vẫn là hơi hơi chú ý một chút cảnh báo ba, cái kia đầu lâu, hiện tại đã biến thành màu vàng rồi. Nói cách khác, bây giờ là cấp thứ ba cảnh báo. Dựa theo bắt đầu cách nói, hiện tại thời điểm này, bất cứ lúc nào có thể sẽ có hệ thống phái thanh lý người đến đây tiến công bọn hắn. Làm sao nguyên bản một cái hệ thống mà thôi, trong nháy mắt lại trở thành thật giống rất hung tàn đồ vào đây an tâm Tuy nhiên đã là thứ ba cấp đề phòng, thế nhưng khoảng cách phái thanh lý người đi ra vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta bây giờ còn có thời gian. Bắt đầu nương ngùng cười, nhưng vấn đề là trước ngươi chỗ nói ba ngày, rõ ràng mới chỉ đã qua không tới một ngày mà thôi. Những tin tình báo này giống như không phải hoàn toàn dựa vào phổ. Nói tóm lại, chúng ta trước đạp lên đại phong bạo sơn trên đỉnh ngọn núi rồi hãy nói. Nàng câu nói này nói tới còn rất chính xác, càng nhanh rời đi nơi này càng tốt. Chu Hiền, nơi này không đúng a? Của ta thần thông đều không cách nào sử dụng đến. Martin lũ ở Kim khá là lo lắng đi ra nhắc nhở Chu Hiền. Chuyện gì xảy ra? Chu Hiền vội vã hỏi. Không chỉ là thân thông, chúng ta hiện tại hẳn là liền ngay cả phi cũng là không thể nào. Nay Đại Phong bạo Sơn trên không tồn tại bất kỳ thiên địa linh khí, cho nên bất kỳ khống chế thiên địa linh khí pháp thuật ở nơi này đều vô dụng. Ta nhớ được đại đế người chơi bên trong liền có một cái giỏi về mượn thiên địa linh khí đại đế. Đúng rồi, tựa hồ là gọi vấn đề tới. Hắn nếu là đến nơi này lời nói, cho ngươi cái kia tiểu khí linh đi ra, đều có thể cuồng loạn đối phương một trận. Bắt đầu giải thích để Chu Hiền Miệng co giật, vậy ý của ngươi là, chúng ta nhất định muốn leo lên tòa này núi. Chu Hiền vốn đang dự định bay lên đây này. Đại Phong Bạo Sơn xem như là nửa tòa băng sơn, trên ngọn núi này quanh năm phiêu đã màu đen hoa tuyết, nhiệt độ cũng vô cùng thấp. Chu Hiền qua loa liếc mắt nhìn, nếu là phi đi lên mà nói, đại khái thời gian 2, 3 tiếng là đủ rồi. Thế nhưng nếu là muốn leo núi lời nói, này chẳng phải là muốn cả ngày tiếp ấu Không phải vậy ngươi cho rằng ta tại sao phải chuẩn bị như thế một thân lữ hành trang đây? Chu Hiền trên người cháo mũ đấu đồng chính là bắt đầu chế tạo nàng phó chức nghiệp may vào lúc này dĩ nhiên cử đi chỗ dùng nay cháu mũ đấu đồng bên trong may ấm áp da lông dùng để giữ ấm sắc thực là đồ tốt buổi tối lúc ngủ còn có thể dùng để cho rằng mềm được rồi chúng ta việc này không nên chậm trễ càng nhanh càng tốt chu hiền cùng bắt đầu bước kế tiếp liền bước lên ngọn núi này sơn đạo mà ở hắn bước lên sơn đạo trong ngay mắt hắn ngay lập tức sẽ phát hiện mình nhiều hơn hai cái trạng thái nhiệt độ thấp tại nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh mỗi giây khấu trừ 10 điểm sinh mệnh tuyệt linh khí khu không cách nào tự động khôi phục em không cách nào sử dụng cần phải mượn chu vi linh lực tiến hành công kích pháp thuật Dược tê bại lộ tại không khí trong hoàn cảnh, đem tại trong vòng 5 phút mất đi dược hiệu. Cái thứ nhất nhiệt độ thấp đột phật tại lóe lên một lần sau, liền trở thành một cái khác bờ UFF. ép Giữ ấm, tại nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh thu được bảo vệ môi trường. Xem ra, nay chỉ sợ không phải một đoạn lộ trình dễ đi đây này. chương 106, trên sơn đạo hai người. Mới vừa tiến vào sơn đạo, hoàn cảnh trung quanh cũng không tính phi thường giá lạnh, đại khái đi rồi một khoảng cách, chu hiền cảm giác chỗ này kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. Loại cảm giác này đại khái có chút tương tự tại chính mình còn không có được năng lực trước đó tại trên địa cầu thời điểm cảm giác đi. Bất qua nói đến, giống như có chút không giống, bởi vì cùng địa cầu so với, nơi này càng có một loại không nói ra được nặng nề, cũng không phải nói khí trời rất lạnh. Chu Hiền biết, dù cho nơi này đã biến thành một phần khí hậu hợp lòng người tốt địa phương, loại này trầm muộn cảm giác nhưng vẫn là vẫn như cũ sẽ tồn tại. Ở cái này tuyệt đối không có linh khí từ khu, Chu Hiền có thể cảm nhận được, chính là như vậy một loại cảm thụ. Vui, Chu Hiền, chúng ta nói chút lời nói đi, nơi này quá nặng nề rồi liền ngay cả bắc đầu chính mình cũng có chút không chịu nổi. Ừm. vậy không bằng nói một chút chuyện của ngươi đi. Chu Hiền nhìn bắc đầu, sau đó nói: Ta có thể a? Ngươi muốn hỏi cái gì đây? Ta suy nghĩ xem, đúng rồi, ngươi không phải là long tộc sao? Thế nhưng ta chỉ là nghe ngươi đã nói như vậy, nhưng cũng không có xem qua ngươi nguyên bản dáng vẻ. Trinh Sát Thuật cũng nhìn không ra đến cái gì. Trinh Sát Thuật đi tới, tất cả đều là một đống dấu chấm hỏi, có thể nhìn ra đồ vật gì mới là lạ đây này. Ngươi cứ như vậy muốn nhìn loại kia xấu xí, to lớn to con bắt đầu vẻ mặt ngạc nhiên mà khoa trương, ta vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói chủng tộc mình như vậy. Chu Hiền gãi gãi đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta kỳ thực cùng bình thường long tộc cũng không giống nhau lắm, nhưng chuyện cụ thể, hơn nữa ta lúc ấy bên người cũng căn bản cũng không có cái khác long tộc. Đại khái từ lúc ấy bắt đầu, ta liền khá là yêu thích nhân loại hình thái chứ. Bất qua nói đến, chân chính cảm thấy cái này hình thái không sai, vẫn là ở đi tới thế giới của ngươi thời điểm đây này tóc dài váy dài gì gì đó. Ta đã sớm mặc án, ta nghĩ đến thay cái hình tượng có thể hay không càng chịu đến hoan nghênh đây này nàng kẹt nhạt giang tay, ừm, ta nhớ được có cái điều tra, giống như nói là tóc dài nữ tính muốn so tóc ngắn nữ tính được hoan nên tới. Chu Hiền lỗi thời nói một câu, sách, ngươi vẫn đúng là sẽ phá a. bắt đầu trừng Chu Hiền một mắt, sau đó hỏi, vậy ngươi lời nói, ưa thích cái dạng gì kiểu tóc đây? Chu Hiền nhắm mắt lại, trong mắt thoáng hiện chính là tóc dài phất phới lý sơ ngộ răng, dấp, sát theo đó, chính là cái kia tuyệt mỹ hắc ám thiên sứ, sau đó lại nghĩ tới song đuôi ngựa tô tiểu nguyện, cuối cùng lại nhìn một chút bắt đầu, nói như thế nào đây? Mỗi loại kiểu tóc đều có từng người đặc điểm đi. Tiểu tóc muốn tại người thích hợp trên người mới có thể hiện hiện ra hoàn mỹ hiệu quả. Chu Hiền cảm thấy câu nói này xem như là có thể đại biểu tâm tình của chính mình rồi. Hô. Phía ngoài nhiệt độ càng ngày càng thấp, trong hô hấp của hai người đều mang bạch sắc hơi nước. Này bạch sắc hơi nước cùng trên bầu trời tung bay hắt tuyết, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là chơi xấu trả lời đây này. Các nữ hải tử đã nghe được là sẽ không cao hứng. Bắt đầu dỗi ra chính mình mang theo găng tay tay, nàng nhận lấy một mảnh màu đen hoa tuyết. Đây thật là khó mà tin nổi đây, rõ ràng đã là hoàn toàn không có linh khí địa phương lại có thể sản sinh như vậy dị trạng tuyết. Đại khái là bởi vì cái này địa phương tuyết, vốn là cái này màu sắc đi. Cái kia màu đen hoa tuyết hiện ra hình lục giác, cùng chân chính màu trắng hoa tuyết cũng là không sai biệt lắm. Không hiểu đừng nói nhảm, điều này là bởi vì trước đây ma tộc bày xuống trận pháp phòng ngự, trận pháp này ảnh hưởng đến linh nhãn, cho nên mới đưa đến đại phong bạo sơn nhiệt độ thấp cùng màu đen hoa tuyết. Ngươi này không biết sao? Chu Hiển Kỳ quái nhìn nàng. Còn không phải là bởi vì chỗ ngươi lung ta lung tung trả lời. Ngươi xem, ta vừa mới câu nói kia là cỡ nào có ý cảnh ngươi một câu nói này lại đây, ý cảnh kia tựu không có. ý cảnh, ngươi hiểu không? này thật đúng là một cái chứng đau vấn đề. sơn đạo cũng không rộng, bất quá cũng rất kéo dài, chậm rãi hướng về trên đỉnh ngọn núi xoay quanh mà lên, nhưng không có đột nhiên đừng dốc. nếu như nơi này cũng có thể có mùa xuân lời nói, có thể ở nơi này trên sơn đạo bước chậm, đúng là một cái lựa chọn tốt. bắt đầu lại nói. ừm. chu hiền lần này cũng không dám đi quấy rầy bắt đầu bạn học cái kia ý cảnh rồi. chu hiền, ta nếu nói rồi chuyện của ta, ngươi cũng nói một chút chuyện của ngươi đi. Chu Hiền Kỳ thực rất muốn nói chính mình vẫn không có hiểu rõ bắt đầu chân thân đến tột cùng là cái gì hình thái. Thế nhưng nàng thật giống đối với cái đề tài này có chút mâu thuẫn. Chu Hiền sáng suốt quyết định vẫn là không muốn hỏi vấn đề như vậy rồi. Ta thân thế của ta kỳ thực so sánh đơn giản, từ nhỏ đây này mẫu thân ta liền đã qua đời, sau đó ta liền theo phụ thân đồng thời sinh hoạt. Chỉ có điều phụ thân sinh hoạt một mực rất bận. Lúc ấy ta tuổi tác còn nhỏ, bởi vì không hiểu chuyện, còn thường thường cuốn quýt lấy phụ thân muốn nghe hắn kể chuyện xưa. Chu Hiền trước mắt phảng phất tránh qua cha mình bóng người, hắn ôm dung tiếng mạo. Tựa hồ đến nay vẫn còn, bất quá ngươi vạn vạn không nghĩ tới, cha ngươi làm một cái thêm vào, cho ngươi chế tạo riêng đại đế kế hoạch chứ. Chuyện sau đó, bắt đầu Tựa hồ cũng có hiểu biết. A, gần như a, kỳ thực thẳng đến gần nhất, ta mới biết, nguyên lai ba ba ta công tác, cũng thật là phi thường thần bí. ở bề ngoài là làm tổng công trình sư mà tồn tại, nhưng trên thực tế lại cơ hồ là tại xây dựng một toàn bộ thế giới. Nói đến, chúng ta có thể ở nơi này gặp mặt, vẫn là thật may các ngươi thế giới kia công tác đây này. Bắt đầu Tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Đúng vậy à nếu như không phải ngươi. Ta hiện tại cũng không biết, ở trên thế giới này, lại vẫn thật sự có một thế giới khác tồn tại. Chu Hiền hít một hơi thật sâu, không khí lạnh như băng thông qua mũi tiến vào trong phổi, sau đó chậm rãi sắp xếp ra, chỉ là Chu Hiền lại hầu như hoàn toàn không cảm giác được hàn ý. Trước đây đây, ta vẫn cảm thấy có thể trải nghiệm mặt khác một loại nhân sinh, chính là một loại rất không tệ thể nghiệm. Thế nhưng hiện tại, hai cái thế giới này, này hai loại nhân sinh, tựa hồ dây dưa cùng đan vào với nhau, hai bên thế giới phảng phất cũng bắt đầu trở nên không chân thực lên. Chu Hiền trước mắt có chút mê ly, ngữ khí của hắn cũng có chút hàn ý. Người đại khái không nghĩ tới sao kỳ thực ta đây này thậm chí có chút thích cuộc sống như thế nhân sinh mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy mới đồ vật đối với người lạc quan mà nói cũng thật là một loại không thể chống đỡ độc dược đây này bắt đầu cũng cười nói đường núi cứ như vậy một mực xoay quanh bay lên từ sáng sớm leo bắt đầu hai người đã đi rồi thời gian không ngắn nữa thế nhưng là vẫn như cũng liền một nửa lộ trình đều không có đi tới xem ra coi như là cả ngày xuống nói không chắc cũng không đến được a. chu hiền hướng về trên đỉnh ngọn núi nhìn lại đại phong bạo Sơn tại 3 phần4 sườn núi trở lên liền cơ hồ bị màu đen bão phong tuyết bao trùm, muốn nhìn rõ trên đỉnh ngọn núi cũng không phải chuyện đơn giản. Đại khái đến trưa thời gian, Chu Hiền mang theo bắt đầu liền đi tới bão phong tuyết địa phương. Trước mắt là theo gió tuyết gào thét mà xuống cơn lốc cùng tuyết hạt, này hàn ý lăng liệt, khiến người ta phảng phất cảm giác tựa hồ chính là một cái cũng bị hủy diệt thế giới như thế. Hai người thật vất vả tìm tới một khối tranh gió nhang thạch, ngồi ở đây mặt sau, liền bắt đầu ăn đơn sơ cơm trưa. Nhìn dáng dấp, chúng ta kế tiếp tiểu không thể một đường nói chuyện phiếm nữa à? Chu Hiền nhìn cái kia lạnh lẽo bao tấp liền biết, ở trong môi trường này. Một khi hai người mở miệng nói chuyện, đây tuyệt đối là muốn đem gió hướng về trong bụng của mình rót. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Chờ một chút ta ở mặt trước dẫn đường, ngươi theo ta mặt sau là tốt rồi. Chú ý bảo vệ mình. Chu Hiền hướng về xa xa nhìn một cái, sau đó nhanh chóng dặn bắt đầu chú ý. A, phải xem ngươi rồi bắt đầu hướng về Chu Hiền giơ ngón tay cái lên. Đã ăn rồi lạnh lẽo cứng rắn lưng khô sau. Chu Hiền liền mặc vào nguyên bộ Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp, trong cơ thể Long Viêm lực lượng cũng bắt đầu vận chuyển từ ta mạch thất luân chảy vào Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp. Sau đó từ long hóa khôi lỗi chiến giáp lưu trở về trong cơ thể, tạo thành một cái đang nhắc nhở lưu chuyển tiểu hình tuần hoàn. Đột nhiên đã biến thành cao hơn 2 mét khôi lỗi sau, chu hiền này cho người cảm giác cũng thâm hậu hơn nhiều. Theo sát, đang nhắc nhở đối phương một câu sau, chu hiền liền dẫn nàng một cước liền bước chân vào phía trước bạo phong tuyết khu. Khi tiến vào bạo phong tuyết khu sau, chu hiền rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh lần nữa bắt đầu hạ thấp, tuy rằng đang ở long hóa khôi lỗi chiến giáp bên trong, thế nhưng lúc này lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được từng tia từng tia cảm giác mát mẻ. Nếu không phải trong cơ thể lòng viêm lực lượng tại không ngừng mà vận chuyển lời nói, hắn hiện tại sợ là đã không thể động đậy đi nha. Tiến vào bạo phong tuyết khu sau, sơn đạo bản thân cũng không hề phát sinh biến hóa quá lớn, nhưng là trước mắt tầm nhìn cũng đã hạ thấp đã đến hơn 10 mét khoảng cách. Mặc dù mới chỉ là buổi trưa mà thôi, có thể bởi vì đại phong bạo sơn trên là bầu trời bao la đều là bị mây đen che đậy. Căn bản cũng không có khả năng nhìn thấy thái dương, tuy nói là ban ngày, lại như cũ khiến người ta có loại nửa bước khó đi cảm giác. Chu Hiền đương nhiên cũng có thể dùng kỹ năng mở đường. Nhưng đừng quên Nơi này có thể sẽ không chủ động hồi phục MP, một khi sử dụng kỹ năng để em về khô cạn. Đến lúc đó gặp phải thanh lý giả lời nói, việc vui nhưng lớn rồi. Nơi này khí trời cố nhiên nghiêm khắc, nhưng kia không biết thanh lý giả mới là Chu Hiền hiện tại kẻ địch. Có Long Hóa khôi lỗi mở đường, tại bạo phong tuyết cùng cơn lốc bên trong hai người, tốc độ cũng không hề giảm bất bao nhiêu, tuy rằng bởi vì tầm nhìn quá thấp quan hệ xem không đến bây giờ vị trí, thế nhưng tại đại khái trạm vạng tối thời điểm, Chu Hiền tính toán, mình và bắt đầu đã đến giữa sườn núi vị trí rồi. Nếu như thêm chút sức, đại khái có thể tại sáng sớm ngày mai trước đó tới mục đích nhưng vào lúc này, bắc đầu lại gọi ở chu hiền. hôm nay nghĩ biện pháp tìm một chỗ cắm trại đi, chúng ta không thể thức đêm lãng phí thể lực, đừng quên cảnh báo. bởi vì gió sẽ rốt vào miệng, cho nên bắc đầu những lời này là dán vào chu hiền long hóa khôi lỗi chiến dắt nói. Ừ. được. kỳ thực đến lúc này, hai người thể lực cùng tinh thần cũng đã đạt tới cực hạn. miễn cưỡng đi tới xác thực không có vấn đề, có thể ban đêm lời nói, điều này có thể thấy độ đều sẽ tăng nhỏ, hơn nữa còn sẽ có đối mặt thanh lý giả phiêu lưu, đây đều là chuyện làm người nhức đầu nhất. có thể mặc dù nói muốn tìm cái ổn thỏa địa phương nhưng tìm lên thời điểm, Chu Hiền phát hiện nhưng không có đơn giản như vậy. Hắn vốn là muốn tìm một hang núi gì gì đó, thế nhưng này Đại Phong bạo sơn mặt trên, vẫn cứ tìm tới nơi như thế này. Thật vất vả tìm tới một cái có thể tiến người động chim nhỏ, cái kia lạnh leo gió tuyết, để cái này động chim hoàn cảnh rất tác liệt. Đúng rồi, Chu Hiền đung nhiên sáng mắt lên, hắn đuôi bắt đầu nói ra, chúng ta đi vào trước, sau đó ta đưa cái này cửa động che lại. Phong, ô ô, nơi này gió mãnh liệt hơn rồi, bắt đầu vừa mới muốn mở miệng nhổ nước bọt Chu Hiền, liền trực tiếp bị gió này dót được nói không ra lời nàng chỉ có thể chạy vào cái kia động chim, động chím rất nhỏ, coi như là bắt đầu, cũng nhất định muốn túi người xuống mới có thể đi vào. Bên trong cũng tựa hồ không lớn dáng vẻ. Chu Hiền lúc này cũng bỏ đi long hóa khôi lỗi chiến giáp, sau đó đi vào. Tiếp theo, Chu Hiền liền từ trong gói hàng lấy ra bình nước, sau đó đem nước này chiếu vào cửa đậu. Này hết sức lạnh giá bao tác để nước này bình bên trong nước nhanh chóng ngưng tụ. Một bình nước cũng chẳng có bao nhiêu, Chu Hiền cũng không ngại phiền phức, hắn lúc này lại lấy ra bình nước thứ hai bắt đầu đổ bê tông. Tại trong cái bọc của hắn nhưng là có đường đầy nước bình nước 99 như vậy kỳ hoa tuy nói có phụ trọng hạn chế thế nhưng đối với nắm giữ Long Viêm lực lượng cùng Tam Mạch thất luân Chu Hiền mà nói bình thường trọng lượng vẫn đúng là không làm khó được hắn a lại vẫn có thể như vậy cuối cùng là được cứu bắt đầu một mặt may mắn tháo xuống chám mũ theo băng tuyết bị tan chảy một lần nữa bị phong trên rót vào cái này động chìm nhỏ gió bão cũng là càng ngày càng nhỏ Chu Hiền cũng từ từ cảm thấy nhiệt độ tựa hồ có chút tăng trở lại Ai? chú ý lưu một điểm địa phương ta nhưng không muốn chúng ta tối hôm nay một giấc ngủ Sáng sớm ngày mai không đứng dậy nổi, cho lưu cái để thở địa phương. Chu Hiền cũng không có những kia bế khí năng lực, chờ dưỡng khí không còn, vậy coi như không cách nào. Chu Hiền dựa theo bắt đầu nói, cũng không hề đem bên ngoài đóng chặt hoàn toàn, mà là để lại một chút khe hở. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu được rất nhiều đó a. Bắt đầu lấy ra một chiếc trường mình đang để xuống đất, rồi mới lên tiếng. Đó là đương nhiên, hai cái thế giới tuy rằng pháp tắc không giống, thế nhưng có chút cơ bản quy tắc cùng quy luật vẫn là giống nhau. Hơn nữa ta tại các ngươi nơi đó nhưng là thật đã thật từ tiểu học đã học được cao trung đây. Nếu như ngay cả này cũng không hiểu lời nói, như vậy sao được? Sau khi nói xong, nàng liên tiếp tục từ trong cái bọc của chính mình mặt lấy ra từng bó dâm dạ, sau đó trải tại địa phương, tiếp theo lại lấy ra một tấm thảm lông lớn trùm lên rơm dạ mặt trên, một tấm giản dị giường liền hoàn thành. Hệ thống này bao vây, tại trên một điểm này mặt, cũng thật là thuận tiện lại cảm động. Ngươi ngủ bên này, ta ngủ bên kia. Động chim cũng không lớn, để cho hai người địa phương kỳ thực cũng không nhiều, thế nhưng miễn cưỡng ngủ một giấc cũng vẫn là có thể. Hô, này đại phong bạo sơn thật là rất khủng bố ta nhưng thật bội phục trước đó có chút có thể trèo lên đỉnh những kia người chơi. Chu Hiền không ngợi, bò tới bảy san cây lúa trên giường cỏ, rốt cục nằm xuống. Mặc dù chỉ là rơm dạ mà thôi, thế nhưng Chu Hiền lại cảm thấy món đồ này so với kia cái gì đồ bọn đệm cao su đến đều phải thoải mái gấp một vạn lần. Thật may ngươi tìm cái tốt như vậy địa phương. Tối hôm nay chúng ta có thể ăn đồ ăn nóng rồi. Bắt đầu lấy ra một khối nóng rực hỏa tinh thạch, sau đó lại từ hệ thống trong gói hàng lấy ra hai chén sữa đậu nành cùng bánh mì. Đắt giá như vậy hỏa tinh thạch, ngươi liền dùng đến cho đồ ăn đúng nóng. Chu Hiền nhìn thấy bắt đầu này phá của hành vi, quả thực sẽ không nhẫn nhìn thật rồi. đương nhiên, không phải vậy. Hỏa tinh thạch này bây giờ còn có thể dùng như thế nào? Đừng nói nhảm, chờ đun nóng được rồi liền uống lúc còn nóng. Tinh thạch này lấy sau khi đi ra, bên trong lẫn chứa linh khí sẽ không ngừng tại tiêu tan. Mấy phút sau nhưng là chẳng có tác dụng gì rồi. Ừm, dĩ nhiên đã dùng, Chu Hiền cũng không tiện nói gì. Bất quá nhìn thấy bắt đầu nhiệt tình như vậy trợ giúp chính mình chuẩn bị cơm tối, Chu Hiền cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Uống ấm áp sữa đậu nành, ăn đun nóng bánh mì, tuy rằng đơn giản. Thế nhưng tại đây khí trời rét lạnh phía dưới, nhưng là một loại cho người khó có thể dùng lời diễn tả được thư thích cùng ấm áp. Mà đổi thành một bên, bắt đầu vào lúc này, lại bò tới cửa vào, tựa hồ đang tại là triển khai pháp thuật gì. Người đang làm gì? Ta đang sử dụng một cái cấm chế, để cho chúng ta tại gặp phải công kích thời điểm vẫn có thể có sung túc phản ứng thời gian cấm chế. Những kia thanh lý giả nếu như ở buổi tối hai người lúc ngủ giáng lâm, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cái kia cái gì thanh lý giả? Chúng ta liền không có cách nào tiến hành lần tránh sao? Nếu như không phải là bởi vì lo lắng những thứ đó lời nói chúng ta cũng không cần vì khôi phục thể lực mà tại đây loại địa phương lãng phí thời gian cái kia đã đã biến thành màu vàng khô lâu đại diện cho hiện tại bất cứ lúc nào có thể thanh lý giả lại đây đánh lén chu hiền lúc này tâm tình cũng không có gì đặc biệt lời này của ngươi rất thất lễ a cùng với ta có cái gì không tốt sao bắt đầu quay đầu lại bất mãn liếc mắt nhìn chu hiền kuku ta không phải ý này thế nhưng những kia thanh lý giả sát thực khiến người ta lưu ý a chu hiền vội vàng giải thích hô giải quyết rơi xuống cấm chế sau bắt đầu vậy thì bỏ trở về sau đó cầm lên bánh mì gặm một cái lại uống một hấp sữa đậu nành, lúc này mới lên tiếng. Nếu như không có những này thanh lý giả, thế giới này cũng sớm đã tan vỡ rồi. Ngươi đại khái không biết như vậy một thiên tài hệ thống có thể làm cho bao nhiêu người động lòng cùng lưu ý chứ? Ừ, sắp thực không biết. Chu Hiền thừa nhận điều này, thanh lý giả là giữ gìn trật tự bản thân cần có nhiều thứ. Thật giống như long cốt vệ tuy rằng đáng ghét, thế nhưng những này tên ghê tởm nhưng là duy trì long mộ tất yếu tồn tại như thế. Mặc dù mình cảm thấy căm ghét, thế nhưng cái này tồn tại bản thân nhưng có không thể không tồn tại. Hiện tại đại khái có thể hiểu được rồi. Thanh lý giả chính là hệ thống duy trì chính mình vận tắt chuẩn bị thủ đoạn chứ. Không sai. Bình thường người chơi, hệ thống đối với trái với quy tắc người chơi giúp đỡ phong hảo chính là trừng phạt. Nhưng là sự hiện hữu của chúng ta. Nhưng là ngoại lệ, bởi vì nhục thể của chúng ta cũng không về hệ thống quản lý, cho nên đối phương cũng chỉ có thể dùng thanh lý giả đến đối phó chúng ta. Hệ thống này cũng rất không dễ dàng a. Chu Hiền bỗng nhiên sinh ra hoang đường như vậy ý nghĩ. Đương nhiên, đây chính là quản lý một toàn bộ thế giới đây này. Chúng ta người như thế, kỳ thực cũng coi như là quái rối giả rồi. Chu Hiền cũng bắt đầu thân phận thà ở cái thế giới này sát thực lỗi thời đúng rồi lúc đó tại đối phó người áo đen kia thời điểm ngươi vì cái gì không triển lộ một điểm của mình bản lãnh thật sự đi ra đây long tộc lời nói sức mạnh hẳn là rất mạnh chứ chu hiền nhớ rõ bắt đầu còn có chế phục tên lưu manh ghi chép tới bởi vì tên kia không giống nhau ta có thể cảm giác được long tộc huyết mạch nhưng rồi lại không giống đang nhìn đến gia hỏa kia thời điểm ta liền biết ta khẳng định không là đối thủ cho nên chỉ có thể kéo ngươi chạy trốn rồi long tộc huyết mạch hơn nữa không giống chẳng lẽ là đồ long giả Chu Hiền sợ hết hồn, không, cũng không đúng. Nói tóm lại, người kia khí tức hỗn loạn mà kỳ quái, ta cũng không làm rõ được. Hơn nữa người kia nguyên thần rất cường đại, có thể che đậy của ta cha xét. Bắt đầu nghiêm túc đối Chu Hiền nói ra, nếu là lần sau ngươi còn có cơ hội gặp phải tên kia lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức chạy trốn tới thế giới bên này đến tốt hơn. Dưới cái nhìn của ta, coi như là ứng đối cấp thứ hai màu cam cảnh giới, đều phải so ứng phó tên kia làm đến càng tốt hơn. đa tạ, ta hiểu được. Người áo đen kia xác thực để Chu Hiền rất là lưu ý. Sát trời bên ngoài đã càng ngày càng ảm đạm. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, cái kia phía ngoài cảnh vật đã hoàn toàn bị hát gám cắn bớt. Đã trời tối, chúng ta nghỉ ngơi đi. Chu Hiền ngáp một cái. Hiện tại cũng mới hơn 7 giờ tối thời điểm, có thể trước đó tiêu hao quá nhiều thể lực, Chu Hiền cũng có chút không chịu nổi. Ừm. Bên kia bắt đầu đã đem rác rưởi thu cẩn thận, sau đó nhàn nhã nằm ở lâm thời xây dựng giường nhỏ. Mặt trên, Chu Hiền bên này cũng đem cháo mũ áo chuẩn bắt. xem là đắp chăn, tiếp theo cũng nằm ở trên giường. Thật khó mà tin nổi rõ ràng hiện tại đã là thời tiết tháng 7, ta nhưng bây giờ tại như vậy lạnh giá địa phương. rõ ràng bên ngoài đã là nóng rực nghỉ hè, thế nhưng nơi này nhưng là hết sức giá lạnh cấm điện. Hắc bắt đầu trực tiếp bỏ tới Chu Hiền bên người, sau đó lập tức xông vào Chu Hiền đắp chăn. hài hài hài. Chu Hiền bị bắt đầu động tác làm cho sững sở sững sở. ngươi không phải là nói lạnh nha, lời nói như vậy, chúng ta liền có thể che kín hai tấm đắp chăn rồi, này không tốt à? bắt đầu đem chính mình cháo mũ áo tràng trùm lên phía ngoài cùng. Ách, theo ngươi được rồi. Chu Hiền không nhúc nhích cái gì ý niệm không chính đáng cùng bắt đầu cùng nhau cảm giác thật thoải mái, thế nhưng loại cảm giác này Chu Hiền cũng nói không lên là nguyên nhân gì. Nhưng chuyện này cũng không hề là chỉ có chút thấp kém nhân tố phía trên cảm giác. Lúc này Chu Hiền căn bản không có loại kia tà môn ma đạo ý nghĩ. "A, Chu Hiền, ngươi yêu thích mình cha mẹ sao?" Nàng hỏi. "Ừm, ta vẫn luôn rất hoài niệm cha của ta." Mẹ của ta lời nói. "Kỳ thực, ta cũng chưa từng thấy nàng, thậm chí, liền dáng dấp của nàng đều suýt chút nữa quên mất. Thế nhưng ta biết, nếu như có thể để cho bọn họ một lần nữa trở về cuộc sống của ta bên trong lời nói." Ta thả rằng không muốn những này lợi hại năng lực, thậm chí có thể xưa nay đều không có chơi đùa cái trò chơi này. Chu Hiền nhắm mắt lại, tựa hồ tại tưởng tượng thấy cuộc sống như thế. Như vậy a, bắt đầu nhìn Chu Hiền, trong ánh mắt lại mang theo mở mịt cùng Meli. Đáng tiếc, ta nhưng chưa từng có liền không có cha mẹ đây, ta nhưng thật ước ao ngươi nghi, Chu Hiền. Không có cha mẹ. Đúng vậy a, ta đã nói rồi, thân phận của ta so sánh đặc thù tới chứ. Nàng nói nói, ta nhưng thật ra là long tộc máu huyết dưỡng dục long tộc, mà cũng không phải là trứng rồng bên trong sinh ra long tộc, cho nên ta căn bản cũng không có cha mẹ về phần cái tên này lời nói, kỳ thực chính là ta nhìn lên bầu trời thất tinh bắt đầu cảm thấy vẻ nhạt mà tùy tiện đã được. Tuy rằng cùng ta có chút hoan mượn, nhưng kỳ thật đối với ta mà nói, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nàng nói như thế, "Xin lỗi." "Không sao, ta chính là muốn nói cho ngươi nghe nghe." Nàng nhắm hai mắt lại, sau đó nằm xuống, không tiếp tục nói nữa. Bên ngoài, gió lạnh lạnh lẽo. Chương 107, Thanh lý giả. Đại phong bạo sơn báo táp hầu như vĩnh viễn không bao giờ gián đoạn. Khi Chu Hiền tỉnh lại thời điểm, bên ngoài bạo phong tuyết vẫn còn đang giết bên ngoài nhiệt độ tuy thấp nhưng một giấc tỉnh lại chu hiền lại cảm giác rất ấm áp a đánh răng rửa mặt sau chúng ta liền tiếp tục lên đường đi Bắt đầu cũng thanh tỉnh nàng ngồi dậy sau đó trực tiếp từ hệ thống trong gói hàng lấy ra một cái chậu rửa mặt ân mang vào bàn chải đánh răng chậu rửa mặt ngươi chuẩn bị đầy đủ hết ta chu hiền nhìn thấy bắt đầu trang bị như vậy cũng không khỏi được phát ra một tiếng thán phục nay chuẩn bị cũng quá đầy đủ hết đi đánh răng rửa mặt đây là tất yếu ngươi là người hiện đại làm sao liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu bắc đầu khinh bị liếc mắt nhìn chu hiền đây là tình huống đặc biệt đi hơn nữa chúng ta hiện tại cũng là ở trong game, Ách. Chu Hiền vốn là muốn nói trong game không có gì trọng yếu nhưng suy nghĩ kỹ một chút xem mình bây giờ thân thể chính là nguyên bản thân thể, sao có thể có chuyện đó không có gì trọng yếu? Kết quả Chu Hiền tại bắt đầu sau cũng theo cọ rửa một phen về sau bữa sáng bắt đầu vẫn là lấy ra tinh thạch đến tiến hành xa xỉ đun nóng, Chu Hiền vốn muốn nói cho dù trực tiếp ăn lạnh cũng không sao cả nhưng cũng bị bắt đầu một câu bữa sáng nhất định muốn ăn được thoải mái mới được cho sạc đi trở về ăn sang xong xong. Chu Hiền rút ra ô kim thiên khôi kiếm, liền đem trước đó làm được dùng cho Niêm Phong lại cửa động tường băng cho trực tiếp đánh nát, sau đó hai người liền một đường rời khỏi nơi này. Tuy nói về thời gian đã qua một ngày một đêm, nhưng đại phong bạo sơn trên không bao giờ ngừng nghỉ gió bão lại mãi mãi không ngừng, từ nơi này đại phong bạo sơn kéo dài đi qua lôi bạo cùng cùng vũ càng là thấm vào cả tòa sân mạch. Một đường tiến lên ở trên núi, chọn một cái buổi sáng thời gian, Chu Hiền bên thai đều là này tiếng gió gầm rú. Hiện tại cũng không tính là quá xa chứ? Ngọn núi trên căn bản đều là dưới lớn trên nhỏ, đã đến giữa sơn núi. Quãng đường còn lại Hẳn là so với trước kia muốn càng thiếu rất nhiều mới đúng, Chu Hiền lạc quan đoán trưởng, đại khái lại qua mấy tiếng, bọn hắn liền có thể tới mục đích, cũng chính là Đại Phong Bạo Sơn trên đỉnh ngọn núi. Chu Hiền, chờ chút. Bắt đầu hấp thụ ngày hôm qua giao huấn, mỗi khi có lời muốn nói thời điểm liền trực tiếp kề sát ở Chu Hiền long hóa khôi lỗi chiến giáp mặt trên. Phía trước có người đang đến gần. Người, người chơi. Đại Phong Bạo Sơn tuy rằng thường ngày không một bóng người, thế nhưng này không là tuyệt đối. Đối với có chút yêu thích khiêu chiến cực hạn người chơi mà nói, nơi như thế này chính là nhất định muốn đến thám hiểm ở cái địa phương này nếu là gặp phải bóng người lời nói hiếm thấy là hiếm thấy có thể nói không thể nhưng cũng có chút tuyệt đối đúng lúc này lợi một bóng người tựa hồ đang từ cái kia trong gió lốc đi ra bóng người này bản thân tựa hồ không có vấn đề gì nhưng là cái kia quỷ dị tình huống nhưng là cái kia quỷ dị tình huống lại khiến người đang nhìn đến hình ảnh trước mắt sau cũng không khỏi được sững sờ rồi cái này hành tẩu ở trong cơn bão tấp người dĩ nhiên phảng phất hoàn toàn không có bị bão táp ảnh hưởng như thế hắn cứ như vậy từng bước từng bước hướng đi chu hiển không sai là thứ ba cấp thanh lý giả bắt đầu tại hướng về Chu Hiền sau khi nói xong, trên tay nàng liền nhiều ra một thanh trường kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn đối diện. Chu Hiền lúc này cũng đồng dạng nắm chặt ấu kim thiên khôi kiếm, đề phòng cái bóng đen kia. Chu Hiền lúc này càng làm trinh sát thuật ném tới, không nghi ngờ chút nào, Chu Hiền cái này trinh sát thuật nhìn đến chỉ có dấu chấm hỏi. Thấy cảnh này, Chu Hiền đều hoài nghi mình trinh sát thuật kỹ năng vốn là hàm lượng, xem cái quái gì đều là dấu chấm hỏi. bóng đen thời điểm này đã càng ngày càng tiếp cận hai người, mà lúc này bóng đen này tốc độ giống như càng lúc càng nhanh, đã đến hai người 5 mét có hơn thời điểm. Cái bóng đen này dĩ nhiên trực tiếp liền nhanh chóng bắn vọt lên. Chu Hiền ném ra 3 tấm linh hồn đạo phụ, liền muốn ngăn cản đối phương. Nhưng này bóng đen kỳ lạ loáng một cái, liền đem 3 tấm linh hồn đạo phụ toàn bộ tránh đi, đồng thời tiếp tục hướng về Chu Hiền nơi này bắn vọt mà đến. Đợi được còn có cách xa mấy mét khoảng cách thời điểm, Chu Hiền càng là phát hiện, cái bóng đen này xác thực liền chỉ là một cái màu đen hình người mà thôi. Mặc dù có người đường viền, thế nhưng nội bộ lại không có thứ gì, chỉ là một cái màu đen hình người mà thôi. Cong. Bóng đen này đang đến gần Chu Hiền sau, cũng vung ra nó trên tay đồng dạng hấp nhận. Bất quá công kích này, nhưng là bị Chu Hiền ố Kim Thiên Khôi kiếm trực tiếp ngăn cản, sức lực thật lớn. Tuy nói đã đem công kích của đối phương ngăn chặn, nhưng Tiêu Tử trên lưới kiếm mặt truyền tới to lớn lực đạo, lại làm cho Chu Hiền cũng không khỏi không cảm khái và phần. Cẩn thận, bắt đầu tựa hồ là tựa miệng phải nhắc nhở Chu Hiền chú ý cái gì, nhưng này to lớn bao tác, lại trực tiếp che giấu bắt đầu âm thanh, mà đang ở này bình khí ngắn giao tiếp thời điểm, một cái khác bóng đen, nhưng từ công kích Chu Hiền bóng đen dưới chân bóng dáng bên trong nhảy ra ngoài, xông thẳng Chu Hiền mà đến. Vốn muốn U O Chu Hiền lập tức thi triển sư tử hống kỹ năng, Miễn Cương đem hai cái bóng đen cho để ra. Bắt đầu không chút do dự tiếp ở Chu Hiền phía sau sông lên trên, một đạo huyền quang từ trên người nàng lao ra, mang theo vô cùng uy năng, liền hướng trong đó một cái bóng đen mà đi. Bắt đầu công kích tựa hồ sẽ đối với bóng đen tạo thành rất lớn thương tổn tựa như, cái kia bị bắt đầu cuốn lấy bóng đen, chỉ là vây quanh bắt đầu, tựa hồ chỉ là vì kiểm chế đối phương mà thôi. Mà một cái khác bóng đen, lúc này lại là hướng về Chu Hiền tấn công tới, là muốn cấp tốc giải quyết đi ta, sau đó lại đem bắt đầu cho đánh bại sao? Không thể nào. Chu Hiền mũ giáp lập tức bắn ra một trận hào quang màu và lỏng, chiếu ở bóng đen này trên người diệt thị thần quang tại đây có thể làm cho quái vật không chỗ nào che giấu thần quang trước mặt bóng đen này hiển nhiên cũng không dễ chịu bóng đen thân thể bị này thần quang chiếu giỏi cái kia trên thân thể liền bắt đầu liều lĩnh một loạt màu đen hơi nước tại trò chơi thế giới một trọi một tháng bại trong Chu Hiền vẫn đúng là không có sợ qua ai này trước mắt bóng đen mặc dù là cái kia cái gì thanh lý giả thế nhưng căn cứ miêu tả cũng chỉ là đẳng cấp thấp nhất thanh lý giả mà thôi căn bản không đáng nhất tới bóng đen bị Chu Hiền kéo dài tính công ty khóa chặt tựa hồ chần chờ một chút, sát theo đó, cái bóng đen này lập tức lùi về sau, tiếp theo đống nhiên liền biến mất ở trong không khí. quá ngây thơ rồi. Chu Hiền trên người mảnh giáp cấp tốc triển khai, hợp thành tuyệt đối vòng phòng ngự. cong. ở này cùng thời khắc đó, bóng đen này công kích liền đánh vào này tuyệt đối vòng phòng ngự mảnh giáp mặt trên. khốn ma chú. Chu Hiền sử xuất khốn ma chú, đem công kích này cương trực bóng đen nứt chế, tiếp theo ô Kim Tiên khôi kiếm trong nháy mắt chém về phía bóng đen, đem hắn trực tiếp từ trung gian chia ra làm hai. bóng đen bị Chu Hiền tiêu diệt, lại là một trận vật mèo. Mà Martin lũ ở kim cũng chạy ra, đem này vặn vẹo khói đen cho trực tiếp ăn hết. Martin. Chu Hiền nhìn thấy cái con tham ăn này đột nhiên chạy ra, không biết là tại sao. "Chủ nhân, món đồ này là cái gì?" "Đại bộ a. Cũng không cần luyện hóa, Andy liền có thể làm võ hồn tinh phách đến sử dụng, quả thực quá tuyệt vời." Xem Martin lũ ở kim này cao hứng dáng dấp, đều có chút tìm không ra bắc. Trong nháy mắt tiêu hóa, Chu Hiền mở ra ô kim tiên khôi kiếm chữa trị trạng thái, sau đó cả người hắn liền sợ ngây người. "Chữa trị tiến độ, tổn hại trạng thái, 12000 10000 võ hồn tinh khí." Này võ hồn tinh khí thì đã đột phá hạn mức tối đa giá trị. Bên kia còn có một cái bóng đen, người trước nhìn nhìn có thể hay không hấp thu. Chu Hiền lập tức hướng về cùng bắt đầu chiến đấu cái bóng đen kia chạy đi đâu đi. Cái bóng đen này sinh mệnh cũng không có duy trì quá dài thời gian, bắt đầu đang bị đối phương cái kia không nhịn được vây quanh chính mình chuyển loạn sau, tựa hồ có chút phiền, nàng trực tiếp đem trên người Huyền Quang bao phủ ở trên người đối phương, liền chuẩn bị đem hắn giết chết. Để đó ta đến. Chu Hiền nhanh chóng lại đây, một kiếm đâm xuyên cái bóng đen này, sau đó để Martin lũ ở kinh nhanh chóng hấp thu những này võ hồn tinh khí. A Sàng khoái. Sàng khoái. Sàng khoái. Đại khái đúng là rất sàng khoái, bàn đạp lụ ở hiện tại ăn hết cái bóng đen này sau, nói liên tục ba cái sàng khoái, tựa hồ là thật sự rất thoải mái dáng vẻ. Mà Chu Hiền cũng là thổ thức, trước đó tại thế giới hiện thực, người áo đen kia để cho ta một phen khổ chiến, mà tại thế giới bên này, những này thanh lý giả thậm chí căn bản không có cách nào cho ta gần người, trên lệch này thật đúng là quá lớn. Người áo đen kia thả ở trong game, trình độ sợ cũng chỉ là như thế mà thôi. Khiến Chu Hiền cảm thán chính là, chính mình ở trong game mạnh mẽ như vậy rồi Tại thế giới hiện thực lại như cũ yếu đuối như vậy, thậm chí ngay cả tự vệ đều có chút khó khăn. Có thể suy nghĩ kỹ một chút của mình kỹ năng, thuộc tính, tựa hồ cũng lại là cùng trong trò chơi không sai biệt lắm. Cách biệt duy nhất một điểm, ngay tại ở trang bị, sức mạnh của ta quá thiên hướng về ngoại tại rồi, nội bộ cũng không đủ đây này. Thánh binh tuy tốt, nhưng tại thế giới hiện thực lại không giúp được chính mình, chính mình cũng không khả năng tại thế giới hiện thực sử dụng ấu kim tiên khôi kiếm siêu cấp đại triều. Đối mặt kẻ địch thời điểm, Chu Hiền cũng chỉ là có thể sử dụng tự thân năng lực mà thôi. Như thế vừa nhìn chính mình cần thiết phát giác quả nhiên là chính mình ở bên trong sức mạnh mới đúng. Này thanh lý giả còn có thể bị ô Kim thiên Khôi kiếm ăn tươi. Bắt đầu vì nói chuyện, không khỏi lần nữa tiến tới chu Hiền long hóa Khôi lôi chiến giáp bên người, điều này cũng đem trong suy tư chu Hiền kéo về thực tế. Ừm, còn giống như là đại bộ dáng vẻ. Chu Hiền lại vừa nhìn, võ hồn tinh khí lúc này đã đạt đến 17000 điểm, vượt qua đầy mức 7000 điểm số lượng, đây quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hệ thống này về sau còn có cái gì nghịch chống hệ thống cùng sổ nợ hệ thống sao? Vừa mới hai cái này chính là thanh lý giả sao? Bất quá thực lực thật giống chẳng mạnh mẽ lắm bộ dáng. Phí lời, đây chỉ là cấp thứ ba thanh lý giả mà thôi. Hơn nữa chỉ là lần đầu tiên tập kích, cho nên chỉ là thăm dò tính. Nếu là tại lần sau gặp đến, này thanh lý giả số lượng liền sẽ gấp đôi. Nếu là cảnh báo thăng cấp, chúng ta đến lúc đó đối mặt cũng không phải là những này hàng lợm, mà là từng cái từng cái có thể sử dụng siêu cấp đại chiêu gia hỏa. Lần thứ nhất chỉ có một còn nói được, câu nói kế tiếp, ta đều chưa chắc có thể đối phó được. Bóng đen tại tiêu tan sau, không có thứ gì lưu lại, liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Hiện tại mau chút lên núi. Tìm tới linh nhãn mới là hiện tại chuyện mấu chốt nhất. Dù như thế nào, trước tiên muốn rời khỏi nơi này, phát hiện chính mình ở bên trong sức mạnh sao. Chương 108, màu đỏ cảnh giới. Đang tiêu diệt này một làn sóng kẻ địch sau, Chu Hiền đám người cũng không có nên đón làn sóng thứ hai kẻ địch. Nhưng đây cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì biểu hiện cảnh giới đẳng cấp khô lâu, lúc này đã trở thành màu cam. Tình huống này so với vừa nãy càng hỏng bét nữa à. Bất quá may là hai người lúc này đã hầu như đã tới trên đỉnh ngọn núi. Tại đến nơi này thời điểm, trung quanh bạo phong tuyết tựa hồ cũng đã biến mất rồi chu vi một mảnh trắng xóa, có thể nói là không có thứ gì màu đen học đã không có, nơi này là trắng đoán mà tinh khiết thế giới, nơi này chính là đại phong bạo sơn đỉnh núi đi, thật không nghĩ tới thậm chí có xinh đẹp như vậy cảnh sắc bao phủ trong làn áo bạc vẻ đẹp thế giới, bao táp kia rõ ràng là vì để cho cảnh đẹp như vậy không bị người quấy rầy mới tồn tại, tại xuyên qua rồi bao táp sau, bọn hắn nên đón đã là như thế chấn động, như vậy chẳng lệ, chỗ này nếu là đổi lại là đại tuyết sơn, ta cảm thấy muốn so đại phong bạo sơn em thay hơn nhiều, chu hiển cảm thấy đại phong bạo sơn gì gì đó. Có chút hưu danh vô thực. Đại Phong bạo Sơn cũng không phải nói nơi này bản thân đã bị báo táp sản sinh, mà là toàn bộ Lôi Vân Sơn Mạch đều là bởi vì cái này địa phương mà sản sinh kịch liệt báo táp, hơn nữa nơi đây lại là toàn bộ báo táp trung tâm, cho nên mới bị kêu là Đại Phong bạo Sơn. Tại thượng cổ thời điểm, nơi này càng là linh khí tụ tập địa phương, khi đó nơi này cũng có một cái càng tươi đẹp hơn danh tự. Bắt đầu nói ra danh tự này lai lịch. Có người nói nơi này là trên thế giới thứ ba lạnh giá địa phương, bất quá tại đến nơi này sau ta thật không tưởng tượng ra được phía trước hai cái rét lạnh nhất địa phương đến tuột cùng là cỡ nào lạnh. Chu Hiền trong cơ thể Long Viêm lực lượng một khắc không ngừng tại vận chuyển, chỉ là hơi có dừng lại. Này lạnh giá khí tức liền sẽ xâm lấn trong cơ thể, khiến người ta cả người run cầm cập. Chỗ này khiến người ta khó chịu nhanh. Chu Hiền, nếu như ngươi là có thể làm xong chuyện của ngươi, cũng mau chút rời đi đi. Ta ở chỗ này giúp đỡ không được ngươi. Mắt tin lù ở kim nhắc nhở Chu Hiền. Ừm, ta sẽ mau sớm. Dù nói thế nào, hiện tại đã thăng lên đến cấp hai cảnh giới trạng thái. Linh nhãn tại trên đỉnh ngọn núi trung ương. Đi theo ta." Bắt đầu nắm thật chặt trên người lỗ đồng. Sau đó đi tới trên đỉnh ngọn núi trung ương, đây là tựa hồ là một cái đã không trọn vẹn tế đàn, này tế đàn cũng cùng nơi này những chỗ khác như thế, bị băng tuyết cho phong bế. "Ồ, này quen thuộc phong cách, chẳng lẽ là tu La tộc đặc sắc?" Martin lù ở kim ngải ra ngoài. Người tên tiểu tử này đoán được không sai, nơi này chính là tu La tộc kiến tạo phong ấn. Vậy chúng ta bây giờ nên đi thăm dò linh nhãn đi nha." Chu hiền hỏi. "Gấp cái gì? Ta không phải nói, ở nơi này trước phải giúp ngươi tinh túy một cái sức mạnh sao?" Người đứng ngay ngắn, "Xem ta cho ngươi truyền công." Nghe được cuối cùng cái từ kia, Chu Hiền khỏe miệng quất một cái, bắt đầu này chuyện cười có lúc thật làm cho người quĩnh quĩnh hữu thần. Mà bên này vừa mới nói xong bắt đầu, trên người đột nhiên lao ra một luồng mánh liệt khí thế. Long Uy. Này áp lực kinh khủng, nhất thời để Chu Hiền nhớ tới chính mình đã từng đối mặt quá cái kia bà con Hoàng Kim Long. Chỉ là bắt đầu trên người Long Uy, cùng cái kia Hoàng Kim Long Long Y tựa hồ tuyệt nhiên không giống, lưu động một loại khí tức kỳ lạ. Rõ ràng trong không khí không có thứ gì, thế nhưng Chu Hiền rõ ràng có thể cảm nhận được có một cái trong suốt Cự Long chính tại trên bầu trời Dương Nanh múa vớt cảm giác này chẳng lẽ là cái kia vật kia dĩ nhiên thật sự tồn tại Martin lù ở kinh lúc này đã nhảy tới Chu Hiền trên bả vai cái gì Huyền Long gia hỏa này dĩ nhiên là trong truyền thuyết mới tồn tại Huyền Long Martin lù ở kinh là trực tiếp dùng thần niệm cùng Chu Hiền trao đổi Huyền Long đó là cái gì Chu Hiền hỏi Huyền Long tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng ở trong Long tộc xác thực có một chút đặc thù tồn tại Tỷ như thân là hoàng tộc huyết mạch cùng bản long huyết mạch vân vân, này Huyền Long cũng là trong long tộc rất đặc biệt một cái tồn tại. Nói như thế, bắt đầu thất kiếm rèn đúng người, tương truyền chính là một con Huyền Long. Nguyên lai bắt đầu lai lịch thần bí như vậy. Lạch cạch, lạch cạch. Bị băng phong tế đàn, thời điểm này cũng giống như chịu không được long uy mãnh liệt này, phía trên ngưng đông dồn dập phá nát, lộ ra bên trong tế đàn. Chu Hiền, đem dòng máu của ngươi nhỏ lên đi. Bắt đầu lập tức phân phó nói, "Được." Chu Hiền cắn rách ngón tay, đem huyết dịch nhỏ ở trên tế đàn. 6 Long viêm lực lượng trong nháy mắt này dĩ nhiên ở trong cơ thể mình sôi trào, tiến tới cùng bắt đầu Long uy sinh ra cộng hưởng. Chu Hiền thân thể không tự chủ được quỷ trên mặt đất, khuôn mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt. Dĩ nhiên là lấy Chu Hiền hồn phách thành chủ đạo tiến hành kiểm soát. Mắt tin lù ở kinh lập tức rõ ràng chuyện gì thế này rồi. Chu Hiền huyết dịch giống như là một chiếc chìa khóa cùng một chiếc đèn. Bắt đầu Long uy đều bị Chu Hiền thân thể chấu gánh chịu, hiện tại Chu Hiền sẽ cùng lúc khống chế trong cơ thể mình sức mạnh cùng với bắt đầu huyền Long ai. Nếu là đổi lại người bình thường, đã sớm bị sức mạnh này cho xé rách, thế nhưng Chu Hiền tuy rằng thống khổ thế nhưng sức mạnh này rõ ràng là bị thân thể của hắn bản năng không chế rồi. con con con con. Chu Hiền trong cơ thể tam mạch thất luân cùng bốn thánh lực lượng cũng hầu như đã tới cực hạn. này, lại tiếp tục như thế, chủ nhân sức mạnh trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, sẽ, sẽ kiệt lực mà chết. Martin lùi ở kim lòng như lửa đốt. đừng lo lắng, hắn có thể đủ kiểm soát loại sức mạnh này. người đang nói gì đấy? chủ nhân của ta chỉ là khu khu một giới không có tu thành nguyên thần nhân loại, cũng không phải người này long tộc. huống chi coi như là long tộc, cũng không cách nào dùng tinh thần thông báo áp chế hai cố Long uy đi. đi. Chỗ này lại không giống thế giới bên ngoài, có dư thừa linh lực, lại tiếp tục như thế, hắn thật sự sẽ không chịu được. Bắt đầu không để ý đến Martin, nàng đi tới trên tế đàn, nàng đem bội kiếm của mình trực tiếp cắm vào trên tế đàn. Lần này, Chu Hiền sức mạnh trong cơ thể hầu như phân tán ra ngoài, cái kia tràn đầy sức mạnh, để Chu Hiền thân thể hầu như sôi trào. Bốn thánh lực lượng cũng không hoàn toàn, tuy rằng cân bằng, thế nhưng là cũng không phải là đường ngay, mà Long Viêm lực lượng cũng chỉ là bắt nguồn từ hắn trước kia đổ lòng trải qua, cũng không phải là sức mạnh trong cơ thể ta hiện tại đang muốn biện pháp đem chủ nhân nhà ngươi tầng sâu nhất sức mạnh cho dẫn dắt đi ra đây, ngươi nếu là có nhàn dỗi, liền giúp ta hộ pháp đi. Sách, ngươi dùng cái kia cái gì linh nhãn đến dụ dỗ chủ nhân, căn bản cũng không phải là bản thân ngươi mục đích chứ. Tuy nhiên tại cho rằng người chơi thời điểm, có vài lời sẽ bị hệ thống cảnh cáo, thế nhưng tình huống bây giờ có thể không như thế. Chu Hiền cùng bắt đầu đều là bệnh độc, đương nhiên sẽ không bị hệ thống áp chế, cho nên giữa bọn họ nói chuyện. Âu Kim Thiên khôi kiếm kiếm linh cũng là nghe vào trong thai. Martin tin lù ở kinh tuy rằng không làm rõ được bọn hắn một ít hàng nghĩa, thế nhưng đối với trong đó bộ phận tư liệu, vẫn là nắm chắc trong lòng. Sai rồi, Linh Nhãn cũng là lần này thăm dò trọng điểm. Thế nhưng chỗ này rất khó được chính là một cái tuyệt đối sẽ không bị Linh Khi ô nhiễm tin kết nơi, dùng để dẫn dắt hắn sức mạnh chân chính. Đây chính là vừa vặn, đúng rồi. Chuyện này cái tên nhà ngươi hiện tại trước tiên giữ bí mật cho ta, có một số việc hắn vẫn là không nên biết tốt hơn. Cắt. Mắt tin lù ở kinh quay đầu tới. Liên ở hai người nói chuyện sau khi. Chu Hiền trong cơ thể Long Viêm lực lượng đã hoàn toàn biến mất, Bốn Thánh lực lượng cũng cơ hồ bị chúng dẫm, Tam Mạch thất luân vào lúc này thì tại điên cuồng bật chuyển, thật giống có sức mạnh nào từ bên trong tràn ra tới. Martin lùi ở kinh nhìn thấy Chu Hiền dáng dấp này, nhất thời sợ hết hồn. ầm ầm ầm, trên trời đống nhiên giáng xuống kịch liệt lôi bạo. Martin nghe được thanh âm này, suýt chút nữa nhảy lên, làm ta sợ muốn chết. Ngươi vừa mới động tác suýt chút nữa xúc động thiên kết à, ngươi đến tận cùng đang làm gì bó tay rồi sự tỉnh. Này đại phong bạo sơn trên đỉnh ngọn núi rõ ràng không nên có mây mưa tồn tại, thế nhưng hiện tại sát thực hắc vân bao phủ, mây đen dày đặc. Ai nha nha, này thật đúng là cựu Tiêu rồng gầm kinh thiên biến đây này. Giống. Trên bầu trời truyền đến kịch liệt rồng gầm, tựa hồ có đồ vật gì đang tại này trong lôi vân bốc lên. Này tiếng rồng ngâm cùng Chu Hiền sức mạnh trong cơ thể kết hợp lại. Liên đối, dĩ nhiên đem mặt khác hai cố long uy một mạch nhét vào Chu Hiền trong cơ thể. Cựu Tiêu rồng gầm kinh thiên biến. Martin lũ ở kinh thay đổi sắc mặt. Được rồi, ta nhìn dáng vẻ của ngươi mà đã biết ngươi căn bản chưa từng xem phong vân vừa mới là ta thuận miệng nổ nước bọt mà thôi, ngươi không cần để ý. Martin lù ở lúc này, đế tử trên bầu trời cự long sức mạnh, nguyên bản tiềm phục tại chu hiền trong cơ thể hoàng kim tam đầu long sức mạnh, còn có bắt đầu sức mạnh ba cỗ sức mạnh phảng phất tam quốc tranh bá như thế tại chu hiền trong cơ thể tán loạn, nhưng là đem chu hiền thân thể trở thành chiến trường. ngươi này chẳng lẽ là đang giúp chu hiền rèn luyện long uy? Martin lù ở lần này đống nhiên tình ngộ, đúng vậy, chu hiền vốn là nhân tộc, nhưng này long uy lực lượng vốn là cự long mới có, nhân tộc làm sao có khả năng nắm giữ nguồn sức mạnh này? nơi này không có linh khí. Vậy vậy có thể an tâm đem Chu Hiền trong cơ thể lực lượng khác bài trừ, chỉ để lại thuần túy Long Uy, vừa mới trên trời cái cỗ này Long Uy. Sợ là ngươi mượn Long tộc dùng để ẩn nấp Thất Tinh bắt Đầu chính xác phương vị sức mạnh chứ? Đúng rồi, này tế đàn sợ cũng vốn cũng không phải là những thứ kia, mà là chính ngươi đã từng tới nơi này thời điểm ấn lên a. Ai nha nha, ngươi cuối cùng cũng coi như đã đoán đúng bắt Đầu cười ôm lấy Martin Lũ ở kinh bắt đầu trà đạm, kiểu như cùng ngươi nói như vậy, đem Long Uy rèn luyện đi ra, biến thành Chu Hiền sức mạnh của mình, đây không phải rất tuyệt sao? Vệ Phần Linh nhãn lời nói, ở này tế đàn phía dưới, Phá vỡ này tế đàn liền có thể nhìn thấy rồi. Nhưng ngươi có suy nghĩ hay không này nguy hiểm trong đó? Ngươi có biết hay không nếu như xảy ra sự cố, Chu Hiền sẽ đối mặt thế nào tình huống? Nếu là không có ý chí lực mãnh liệt, hắn có thể sống không qua cửa ải này. Ta tin tưởng hắn có thể làm được. Bắt đầu đem tin cậy ánh mắt quăng hướng Chu Hiền. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, bắt đầu thân thể lại cứng lại rồi. Ngươi làm sao vậy? Bắt đầu không nói gì, mà là kéo ra chính mình nhân vật bảng. Ở chỗ này bản góc trên bên phải, rõ ràng là một cái màu đỏ khô lâu tiêu chí. Dĩ nhiên nhảy vọt qua đệ nhị cấp bậc cảnh báo, trực tiếp thăng lên đến màu đỏ cảnh giới phạm vi. Màu đỏ cảnh giới, giai đoạn này hệ thống sẽ phái mạnh mẽ nhất đối thủ đến đây thảo phạt hai người, hơn nữa còn sẽ chủ động dẫn dắt đối với mục tiêu có cựu hận tồn tại đến đây. Gặp phải màu đỏ cảnh giới, coi như là minh điểm đại thánh tự thân tới, sợ là cũng chỉ có chạy chối chết phần rồi. Hệ thống tại giai đoạn này sẽ lại từ hết thể ôn lại trò chơi người chơi trên người lại lấy ra một kia hồn phách, sau đó cấu thành kẻ địch. Tuy rằng một kia hồn phách số lượng rất ít, thế nhưng nếu là cái lượng này biến thành hàng trăm triệu thời điểm. Cái kia chính là một cái khủng bố mà không cách nào tưởng tượng con số. Hôn chi, dẫn dắt có cửu hận mục tiêu, khả năng xấu nhất chính là đem vượt ngoại thiên ma cùng cửu u bàn long nhân vật khủng bố như vậy cho liên lụy lại đây. Bởi vì đã dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cho nên bị hệ thống phán đoán chúng ta có trọng đại uy hiếp sao? Thực sự là vô lại, rõ ràng thân là người chơi những người kia so với ta làm được sự tình càng thêm khủng bố mới đúng. Bắt đầu bất mãn cao mày. Mặc mà kệ ngươi bây giờ tại cảm khái cái gì, bất quá bây giờ thật giống có người đã tìm tới cửa. Martin lù ở kinh tựa hồ nhìn thấy có một bóng người chính xuyên qua bão phong tuyết hướng đi bên này. Đừng lo lắng, ta bây giờ còn có lực đánh một trận. Tuy rằng bộ phận sức mạnh bị kiểm chế, thế nhưng coi như là đối mặt hiện tại cựu u bàn long, ta cũng đều có thể chống đến chúng ta an toàn rời đi đến. Bắt đầu đứng lên, sau đó lộ ra vũ khí của mình, chậm đợi địch nhân đến đây. Bóng người kia, rốt cục từ màu đen bão phong tuyết bên trong đi ra. Lừa người đi, lại là hắn. Bắt đầu trên mặt nhất thời cũng trở thành thần sắc kinh khủng. Martin lù ở kinh chủ nhân nhà ngươi làm sao chọc tới cái này ra hỏa? Chương 109, Long Ngũ Thái Tử. Người tới là một cái khô héo hình người sinh mệnh. Sở dĩ không cần nhân tộc hoặc là yêu tộc như vậy từ ngữ để hình dung, là bởi vì cái này khô héo đồ vật, thực sự không giống còn sống đồ vật. Nhưng người này hình trên người, lại rõ ràng mang theo liền quỷ hồn đều phải run dậy ba phần sức mạnh kinh khủng. Cái thứ hình người thân cao ước chừng tại chừng mét m quanh thân cơ bắp đã hoàn toàn héo rút, da dẻ càng là căng thẳng kề sát ở gầy cho xương xương cốt trên, thoạt nhìn, này phảng phất chính là một bộ thây khô mà thôi. Quái nhân có một đôi hai mắt màu đỏ ngòm, hắn nhìn chòng chọc vào trên đất chú hiền. Bắt đầu cùng Martin lù ở kinh như gặp đại địch, này đòi mạng khí thế, quả thực cho người nể sợ. Đây là Long Mộ bên kia nguyên bản bị Minh Điệp Đại Thánh Phong Ấn Quá Nhân, trời mới biết làm sao mạnh mẽ như vậy. Martin lù ở kinh lập tức thúc dục Tam Đại Kỳ Vật một trong Long Đài, đem hắn Nghị Hoa trở thành một cái khác chính mình. Đòi mạng, này uy thế quá mạnh mẽ. Chỉ là đứng ở chỗ này, liền có một loại cả người xương cốt bị đại lực đè ép tựa như, từng trận khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn truyền khắp toàn thân. Mặc dù là thân là Long tộc bắt đầu, cũng đồng dạng không dễ chịu. Nàng Long Uy cùng bộ phận sức mạnh hiện tại cũng tại chu trong cơ thể nguồn sức mạnh kia quả thực là đòi mạng. Người cái này cả gan xúc động minh điệp Thánh binh run dế có thể rốt cuộc bị ta tìm tới. Quái nhân này rõ ràng là bị Ô Kim Thiên Khôi kiếm phong ấn tồn tại, thế nhưng tại Chu Hiền rút ra Ô Kim Thiên Khôi kiếm sau, nhưng là như thế cảnh cáo Chu Hiền, cũng không biết đến tuột cùng là làm sao vậy. Thì ra là như vậy, gia hỏa này bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, từ đó làm cho thần trí thác loạn sao? Bắt đầu tựa hồ đã minh bạch cái gì, ngươi cũng đã biết quái nhân này đến tuột cùng là vật gì. Tại sao sẽ có so với kia cựu lũ càng làm cho người ta sợ hãi khí tức? Mắt tin lù ở kinh dám nói chính mình tại cửu u trước mặt cũng sẽ không cảm giác sợ hãi. Thế nhưng tại đây quái nhân trước mặt, hắn dĩ nhiên cũng hơi sợ. Người ngay cả chính mình phong ấn chính là cái gì đều đã quên a. Giả hỏa này chính là Long Ngũ Thái Tử a. Long Ngũ Thái Tử. Mắt tin lù ở kinh lần này thật sợ hãi. Long Ngũ Thái Tử gọi là Long Ngũ cũng không phải hắn ở nhà xếp hạng thứ năm, mà là bởi vì hắn sinh ra đã có 5 con móng vuốt, chính là thượng cổ Long tộc dị tượng, là nhân vật hết sức đặc biệt, mà bình thường Long tộc tối đa cũng chính là bốn trảo. Coi như là thất tu hải tổng thống lĩnh bị phong ấn ở tòa Long điện cửu cũng chỉ có bốn trảo mà thôi. Lần này thật là đòi mạng a. Bắt đầu lui về sau một bước, bày ra như lâm đại địch tư thế. Hả? dĩ nhiên là ta long tộc hậu bối, long ngũ thái tử tựa hồ chú ý tới bắt đầu. Còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thể tu thành hình người. Ta niệm tình ngươi tu vi không dễ, bây giờ còn làm mau chóng lui ra, không phải vậy đừng trách thành trên tay ta vong hồn. Cũng thật là xin lỗi a, bất quá ta cũng không biện pháp cho người đi qua. Này long ngũ thái tử kỳ thực đã bị tà ma xâm lấn, tuy rằng hiện tại biểu hiện ra lý trí, thế nhưng bắt đầu biết đây chính là một cái hỉ nộ vô thường tà ma mà thôi hừ long ngũ thái tử nhẹ nhàng khẽ hừ mạnh mẽ long uy liền trực tiếp áp chế mát tin lụ ở kim cung bắt đầu ô kim thiên khôi kiếm ta nhất định nhưng là muốn thu về các ngươi những này run rế dĩ nhiên dám can đảm ngăn trở con đường của ta thật đúng là không muốn sống rồi long ngũ thái tử nói xong liền từng bước từng bước hướng về chu hiền bên này đi tới bắt đầu ném ra trên tay kiếm này kiếm chia ra làm bảy phản phất phi kiếm như thế hướng về phía long ngũ thái tử mà đi cho nghèo long ngũ thái tử vung tay lên này kiếm liền rơi xuống trên đất. Cái kia chia ra làm bảy kiếm ảnh cũng đã biến mất. Không được, kém quá xa. Thực lực ở giữa chênh lệch, có lúc có thể đủ kỹ xảo bù đắp, nhưng khi cái này chênh lệch đạt tới trình độ nhất định thời điểm, này kỹ xảo cho dù có mạnh đến đâu, chỉ sợ cũng không có cách nào cùng thực lực tuyệt đối đối kháng. Long Ngũ thái tử nắm giữ sức mạnh, hiện tại cũng không phải là trước mắt hai người có thể đối kháng. Ngươi này du dế, ta hôm nay có thể rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Ta nhất định muốn cho ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Này Long Ngũ thái tử, hoàng hốt trong lúc đó dĩ nhiên trực tiếp liền xuất hiện tại Chu Hiền bên người mà bắt đầu cùng Martin dĩ nhiên đều chưa kịp phản ứng. Chu Hiền trực tiếp đã bị này Long Ngũ Thái Tử cho nâng lên, có thể đang đứng ở khủng bố cùng khó chịu bên trong Chu Hiền, lại hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Nhưng Chu Hiền chính mình không có năng lực phản kháng, cũng không đại biểu hắn không cách nào phản kháng. Chu Hiền thời điểm này lập tức triệu hoán ra chính mình Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp. Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp hai bên vai đầu rồng nhanh chóng long lánh lên. Sau đó, phần thiên, đốt biển. Chu Hiền trong thân thể sức mạnh cuối cùng vào lúc này cũng bị rút lấy ra ngoài. Cùng lúc đó, màu đỏ thắm sóng gợn vào lúc này cũng trong nháy mắt khuyết tàn ra, long hóa khôi lỗi chiến giáp, long ngũ thái tử bị chu hiền một chiêu như thế, dĩ nhiên là bị buộc lui về sau hai bước, nhưng kia nguyên bản có thể sản sinh uy lực cực lớn chiêu số, vào lúc này lại dĩ nhiên không có sản sinh bao nhiêu tác dụng, mà thừa dịp thời điểm này, mắt tin lũ ở kinh một cái liền cắn đi tới, long ngũ thái tử bị đau, một cái lại chuyển tống đến một bên khác, bỏ qua rồi đối phương, hừ, cái tên nhà ngươi đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên dám to gan dùng ta long tộc đồng bào huyết chế tác này, tà ác long hóa khôi lối chiến giáp. Ngươi đây là muốn chết? Long Ngũ Thái Tử bây giờ lại càng tức giận hơn. Cẩn thận, bắt đầu lập tức xông lên trên, cố quyết ngăn cản này cùng Bạo Long Ngũ Thái Tử. Nhưng này Long Ngũ Thái Tử lại hoàn toàn không thấy bắt đầu, lại lao lên, xuất hiện lần nữa ở Chu Hiền trước mặt. Long hóa khôi lỗi chiến giáp sẽ đối với người sử dụng sản sinh to lớn gánh nặng. Vừa mới cái kia một cái chiêu số, đã để Chu Hiền gần như kiệt lực. Kẻ địch này thật đúng là hung tàn a. Bắt đầu nhìn thấy khuôn mặt này đánh khốc Long Ngũ Thái Tử, trên mặt vẻ mặt hiển nhiên cũng không tốt rồi. Ngươi có cái gì ứng đối cái này ra hỏa phương pháp sao? Nhìn thấy Chu Hiền lần nữa bị đối phương bắt lại, Martin lù ở Kim vội vàng hỏi. Thực sự không được lời nói, ta chỉ có thể hiện ra chân thân. Bắt đầu trong mắt lộ ra quyết nhiên vẻ mặt. Hừ. Long Ngũ Thái Tử nhẹ nhàng khẽ hừ. Chu Hiền trên người Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp liền theo tiếng rơi trên mặt đất. Này Long Hóa Khôi Lỗi Chiến Giáp tại thời đại thượng cổ cũng là phi thường nổi danh trang bị, nhưng bây giờ Chu Hiền bộ dáng này lại không có cách nào phát huy ra áo giáp sức mạnh. Thậm chí Chu Hiền hiện tại muốn di động đều có chút khó khăn. Trong cơ thể ba cố Long uy thời điểm này tại Chu Hiền trong thân thể tán loạn hắn hầu như mất đi đối của mình quyền khống chế thân thể long uy là long tộc chỗ có uy thế cùng bản năng thay lời khác cũng có thể nói đây là long tộc căn bản nhất sức mạnh một trong đối với chu hiền mà nói muốn đem loại này đến từ long tộc bản nguyên sức mạnh cho trục xuất đi ra cũng là khó khăn lệnh cai cạch long hóa khôi lỗi chiến giáp tất cả đều rơi xuống trên đất long ngũ thái tử ngươi này không xa ngàn dặm tới tìm ta cũng thật là để mắt ta a cái tên nhà ngươi dĩ nhiên để minh điệp thánh binh cùng mình bỏ ở cùng nhau này long ngũ thái tử một tấm khô như thế gương mặt thực sự là phi thường làm người ta sợ hãi Ngươi này run dế trong cơ thể vẫn còn có Long Tộc Sức Mạnh. Long Ngũ Thái Tử lúc này rõ ràng là cảm nhận được Chu Hiền Sức Mạnh trong cơ thể. Lợi dụng Long Uy đến tinh túy chính mình sao? Thật giống như có thể đánh bóng kim cương cũng chỉ có kim cương bản thân mà thôi, có thể tinh túy Long Uy cũng chỉ có Long Uy, này ba cố tại Chu Hiền Sức Mạnh trong cơ thể, trong nháy mắt đã bị Long Ngũ Thái Tử nhìn thấu. Cái tên nhà ngươi, không chỉ trộm lấy Minh Điệp Thánh Minh, bây giờ lại còn toan trộm lấy ta Long Tộc Sức Mạnh, thực sự là tội không thể tha thứ. Tội đáng muôn chết. Nói xong lại một cỗ màu đen long uy năng lực chui vào chu hiền trong thân thể bốn loại sức mạnh tại chu hiền trong cơ thể đan dệt dây dưa cái kia nguyên bản ba loại đánh đến khó phân thắng bại sức mạnh tại phát hiện mạnh mẽ cái thứ tư kẻ xâm lớn sau dĩ nhiên cộng đồng bắt đầu chống đỡ chu hiền trong cơ thể loại sức mạnh này thế nhưng nguyên bản hình thành ba chân đối lập tình huống vào lúc này lại đã hoàn toàn biến mất nguyên bản dùng để tinh túy long uy lúc này đều bị này cỗ màu đen sức mạnh biến thành một loại tiêu hao phẩm nguy rồi tiếp tục như vậy chu hiền nguy hiểm martin lù ở kinh phát hiện chuyện này hỏng rồi đợi được sức mạnh này cũng bị tiêu ma sau Chu Hiền chỉ sợ cũng biến thành phế nhân. Nếu là Chu Hiền hiện tại có thể chuyển động sức mạnh lời nói, sử dụng của ta siêu cấp đại chiêu hay là có thể đẩy lùi ra hỏa này, nhưng là Chu Hiền hiện tại bộ dáng này, Martin lù ở kinh cấp thiết nhìn Chu Hiền lại không thể ra sức. Ta nhưng là nói rồi, nhất định phải cho người này run rẩy cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại đối mặt của ta lửa giận đi, ha ha ha ha. Long Ngũ Thái Tử cười ha ha. Bốn loại sức mạnh tại Chu Hiền trong cơ thể đang rệt, lưu động, đồng thời phá hư Chu Hiền thân thể, có thể vừa lúc đó. Phản phất có đồ vật gì từ chu hiển trong cơ thể bị hấp dẫn đi ra. Giống một tiếng lanh lảnh rồng ngâm tự thiên mà lên, nhất thời phong vân biến sắc. Dĩ nhiên là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Long ngũ thái tử lúc này cũng đông nhiên biến sắc. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bản thân không có nghĩa cái gì. Thế nhưng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất có lúc lại sẽ sinh ra khủng bố hiệu quả. Cũng tỉ như lôi kiếp thiên địa tự có quy tắc, một khi có cùng thiên địa quy tắc vi phạm sự vật xuất hiện, thiên địa này liền sẽ hạ xuống lôi kiếp. Có thể tại dưới lôi kiếp còn sống, kia tồn tại cũng sẽ bị thừa nhận nhưng nếu như bị tiêu diệt vậy cũng chỉ có thể trở về với không lúc này một luồng kim quang tự chu hiền thân thể mà lên dĩ nhiên xông thẳng tới chân trời thậm chí là phá vỡ bầu trời lôi vân đây là bắt đầu cùng martin lụ ở kim hai mặt nhìn nhau chuyện này làm sao lại xuất hiện thứ năm cỗ sức mạnh mà lúc này chu hiền cũng chuyển động hắn một kiếm hướng về long ngũ thái tử vùng tới long ngũ thái tử đối mặt ô kim thiên khôi kiếm như vậy thánh binh cũng không dám bất cẩn ngay lập tức sẽ rụt tay về chu hiền nhân cơ hội lùi về sau nhưng là tại kinh ngạc nhìn mình bây giờ trạng thái chẳng lẽ có cao nhân tương trợ, bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng không có phát hiện có người khác ở cái địa phương này. Nhưng Chu Hiền thân thể xúc động sức mạnh, nhưng là thật đã thật. nguồn sức mạnh này tràn ngập toàn bộ Đại Phong Bạo Sơn trên đỉnh ngọn núi, đây rõ ràng là một loại uy chấn thiên địa sức mạnh. vân vân, đây chẳng lẽ là Long Ngũ Thái Tử sức mạnh? Martin Lù ở Kim Kinh Ngạc phát hiện, nguồn sức mạnh này tựa hồ giống như đã từng quen biết. Long Ngũ Thái Tử bị thiên ma nhập vào cơ thể, hiện tại thần trí bị thiên ma ảnh hưởng, bây giờ là bị hệ thống dùng đại uy năng dẫn dắt tới, nói không chừng trên người liền có vấn đề gì bắt đầu cũng là nghĩ như vậy đến mà long ngũ thái tử tại nguồn sức mạnh này dưới giống như dừng lại một chút thế nhưng sau đó lại tức giật quát bọn chuột nhắt ngươi dám ầm ầm ầm đây cũng là chu hiền đem phóng ra ngoài sức mạnh thu nạp đưa đến bầu trời lôi vân chưa hề hoàn toàn bị tách ra một đạo thiên lôi lúc này đã bay nhanh mà xuống long ngũ thái tử thấy thế phất tay nên lên này lôi tiếp chu hiền trung ương tế đàn bắt đầu thấy thế lập tức gào thét một câu chu hiền nghe được bắt đầu âm thanh lập tức đánh ra một đạo u minh hỏa phù trực tiếp đánh về trung ương vị trí đánh nát tế đàn lộ ra một cái tựa hồ một cái vuông góc hướng xuống sâu không thấy đáy cửa động. Chu Hiền lập tức sử dụng độn địa đi tới cửa động bên cạnh, cùng bắt đầu đồng thời, liền nhảy xuống. Chương 110, một đường lao nhanh. Lôi Vân Sơn mạch một góc, một ông già đang ngồi ở mái che nắng bên trong nghỉ ngơi. Sư phụ, này Lôi Vân Sơn mạch tuy lớn, nhưng này khí trời đều là mưa bụi mờ mịt, thật sự là khiến người ta khó chịu cực kỳ a. Ở một bên, khác một người mặc đạo bảo nam tử trẻ tuổi tựa hồ có chút không quá nguyện ý ở lại đây. Hai người này đều là một bộ thuần túy cổ đại trang phục. Hiển nhiên là trong game bản thân nở tờ cờ hôn tiểu tử này lôi vân sơn mạch bên trong có không ít thiên tài địa bảo năm đó ma tộc cùng a tu la tộc không ít thi thể đều giải rác ở này lôi vân sơn mạch bên trong đều là biến thành trên đất bảo vật ta lần này mang ngươi đến đây tu luyện cũng là vì ngươi tìm điểm tốt đồ vật ngoại trừ này lôi vân sơn mạch chỗ khác đại thể bị những đại môn phái kia chiếm còn đến phiên chúng ta nghe được sư phụ câu nói này này nam tử trẻ tuổi nhất thời liền rụt ầm ầm ầm một cái to lớn nổ vang nhiên đi ra ai nha nha làm ta sợ muốn chết này tiếng sấm thật là lớn nghe được thanh âm này, nam tử trẻ tuổi bị sợ hết hồn. Ồ, oh, không đúng, đây là tiếng rồng âm. Nơi này tựa hồ có long tộc ở chỗ này. Lão giả nói xong, không quan tâm này mưa to gió lớn thời tiết, liền đi ra mái che nắng. Sư phụ, ngươi chờ ta một chút ta. Nam tử trẻ tuổi một bên gào thét, một bên vọt ra. ầm ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Mà lúc này, bất kể là lão giả vẫn là nam tử, cũng đã sững sờ ngay tại chỗ, mà ở ánh mắt của bọn họ cực điểm, nhưng là lôi vân sơn mạch trung tâm, cũng chính là đại phong bạo sơn. Lúc này lấy Đại Phong Bảo Sơn làm trung tâm, ánh mặt trời dĩ nhiên thấu bắn vào, chiếu vào toàn bộ Đại Phong Bảo Sơn trên, mà Đại Phong Bảo Sơn cái kia quanh năm bay xuống hắt tuyết bao táp. giờ khắc này dĩ nhiên cũng đình chỉ. nay một màn kỳ dị, nhất thời khiến người ta thán phục cực kỳ, mà càng làm cho bọn hắn sợ hãi than là. lúc này, một cái kim sắc cự long dĩ nhiên phóng lên trời, xẹt qua chân trời. Này kim long, lão giả lập tức bấm ngón tay tính toán, nhưng là phun ra một ngụm máu tươi. cỡ này thiên cơ, ta dĩ nhiên tính không ra. lão nhân tuy rằng thổ huyết nhưng cũng vẫn là gắt gao chừng lên cái kia xa xa kim long viễn ảnh lão sư ngươi không sao chứ năm ấy người thân đi tới lão sư hắn bên người đừng nhìn ta nhìn chỗ ấy có thể nhìn thấy cỡ này cảnh tượng đây là ngươi cả đời đã tu luyện phúc khí lời của lão nhân để người trẻ tuổi có chút không tìm được manh mối hắn kỳ quái nhìn trên núi cái kia viễn ảnh lúc này đã biến mất trên bầu trời đồ vật gì đều không có để lại nhưng vào lúc này đại phong bạo sơn trên lại là mây đen dày đặc nhưng này mây đen lại tựa hồ cùng lúc trước mây đen có chút không giống ầm ầm ầm lại là nổ vang lôi kiếp tuy nói là yếu nhất nhất đẳng lôi kiếp nhưng đây là để lão nhân giật mình tại đại phong bạo sơn loại kia không có linh khí từ điện lại vẫn sẽ có kim long huyền ảnh cùng kinh khủng như vậy lôi kiếp lão nhân làm sao cũng có chút nghĩ không ra đến tuột cùng là tại sao mà ở đại phong bạo sơn trên đỉnh ngọn núi trong huyệt động chu hiền cùng bắt đầu đàng tại này Giữa không trung rơi xuống phía dưới hang động rất sâu thế nhưng tại rơi xuống đến một nửa thời điểm chu hiền liền phát hiện chu vi thiên địa linh khí tựa hồ có chỗ khôi phục hắn vội vàng vận khí sức mạnh giảm bất rơi xuống tốc độ cuối cùng vững vàng rơi xuống chiến đất Chu Hiền, ngươi làm sao vậy? Bắt Đầu vội vàng hỏi. Không biết, liền ở vừa nãy có một luồng lực lượng kỳ lạ từ trong thân thể Tuân ra, dĩ nhiên lập tức đem này bốn cỗ sức mạnh quét đi sạch sành xanh, thực sự là thật bất khả tư nghị. Chu Hiền cũng không hiểu vừa mới đến tột cùng xảy ra cái gì, thế nhưng hắn cũng coi như là được cứu, còn không vẹn vẹn chỉ là được cứu mà thôi. Chu Hiền lại vừa nhìn của mình hệ thống, dĩ nhiên phát hiện mình nhiều hơn một cái Long Chi thức tỉnh bị sử dụng hiệu quả, chỉ bất quá bây giờ kỹ năng này nằm ở đóng kín trạng thái, Chu Hiền cũng không thể nhìn thấy kỹ năng này tình huống. Nguồn sức mạnh kia cùng Long Ngũ Thái tử sức mạnh của bản thân có chút tương tự, nói không chừng cùng này Long Ngũ Thái tử cũng có quan hệ." Martin lù ở Kim nói ra. "Ừm. Bất quá bây giờ trước tiên bất kể cái này, chúng ta trốn trước, lôi kiếp tuy rằng mạnh mẽ, lại ngăn cản không được bao nhiêu thời gian." Nghe được bắt Đầu lời nói, Chu Hiền cũng gật đầu biểu thị tán thành. Hắn đánh giá một cái chu vi. Nơi này là một cái nhìn qua khá là kỳ lạ địa phương, trước đây rõ ràng là một cái kỳ quái thông đạo. Tại đây trước thông đạo mặt, còn có hai cái kỳ dị pho tượng. Pho tượng kia trên, hẳn là Atula tộc người đi nha. Này Atula tuy rằng cũng có tứ chi cùng đầu lâu, thế nhưng trên thân thể nhưng đều là vảy giáp, trên đầu còn có hai cái sừng dài, rõ ràng cùng nhân loại không lắm tương tự. Đây là Atula thần phò tượng, Atula tộc không phải dáng dấp này. Có quan hệ Atula ghi chép, tại nhân tộc trong lúc đó cũng chỉ có đôi câu vài lời, Chu Hiền muốn hiểu do Atula, nhưng cũng không quá hiện thực, cho nên lúc này hắn liền nhận lầm. Chỗ này linh khí thừa thải không ít, tuy rằng cùng ngoại giới so với còn có chút ít ỏi, nhưng là thật khó cho chỗ này có thể tồn tại những linh khí này rồi, nhìn dáng dấp chỗ này thật là có linh mạch đây này. Mắt tin lู่ ở kinh tựa hồn là một bộ như cá gặp nước bộ dáng. Bất quá chỗ này cho người cảm giác lại không ra sao a. Nơi này kiến trúc cố nhiên là phong cách khác biệt, nhưng cũng thiên nhiên có một loại cho người đè nén bầu không khí. Đừng lo lắng, tới đây không có kẻ địch, chúng ta hiện tại duy nhất phải lo lắng chính là mặt sau cái kia lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo tới ra hỏa. Chờ chúng ta đi tới linh nhãn vị trí, sau đó liền có thể có được ra vào thế giới này năng lực. Ừm. Bọn hắn không tiếp tục nói nữa. Vì tránh đi phía sau Long Ngũ Thái tử, Chu Hiển cùng bắt Đầu đều đi vào A Tu La tộc trong dị thích mặt. Di tích nội bộ không có cái gì trang sức, ở xung quanh nhiều nhất, chỉ sợ sẽ là những kia A-tu-la thần pho tượng cùng một ít kỳ dị bích họa mà thôi Ngoài ra, không, có thứ gì. Đi chưa được 2 phút thời điểm, một loại tràn ngập hơi thở đột ngột từ từ xuất hiện tại chu hiền phía sau, cái kia long ngũ thái tử đánh tan này lôi kiếp, trực tiếp liền đi tới. Lại cạnh. Ngay vào lúc này, một cái bất ngờ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Màu đỏ khô lâu biến thành màu đen đây này. Cấp bậc cao nhất cảnh báo không phải là màu đỏ sao? Cái này màu đen là chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên xuất hiện màu đen để Chu Hiền cũng không khỏi được thận trọng. Cái này ta cũng không quá rõ ràng á. Bắt đầu trên mặt cũng lộ ra kỳ lạ vẻ mặt, bởi vì người có thể ra vào thế giới này cực nhỏ, ta biết liền chỉ có chúng ta hai cái mà thôi. Màu đỏ cảnh cáo trở lên. Ta thật không có gặp, chỉ là một cái màu đỏ khô lâu. Liên đem Long Ngũ Thái Tử loại này nhân vật trong truyền thuyết hấp dẫn đã tới. Này màu đen khô lâu, chẳng phải là càng phải mang đến khủng bố thay đổi. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, kế tiếp chúng ta sẽ gặp phải Atula thần gì gì đó đồ vật, cợt mờ Chu Hiền vẫn không có nhổ nước bọt xong hắn liền phát hiện mình vừa mới câu nói đó dĩ nhiên đã biến thành hiện thực này nguyên bản pho tượng tại hiện tại thời điểm dĩ nhiên ngã xuống ngăn ở chu hiền trước mặt ân chính là a tu là thần pho tượng này này này nói đùa sao chu hiền lập tức ném trinh sát thuật đi tới a tu là thần pho tượng đẳng cấp 60. kỹ năng đặc biệt miễn dịch 40% triệu đến thương tổn không chỗ yếu lúc này trinh sát thuật cuối cùng là không có mất đi hiệu lực 60 cấp mà thôi thế nhưng cái kia miễn thương kỹ năng là cái phiền phức a chu hiền ba tấm linh hồn đạo phù đi tới mới miễn cưỡng đánh rất pho tượng kia một phần 3 lượng máu. Chu Hiền hiện tại HP cùng MP tuy nhiên đã là mát trị số. Thế nhưng tại phía sau bọn họ lại còn có một cái đang tại truy kích Long Ngũ Thái Tử. Này có miệng thương năng lực A tu là thần pho tượng, đây quả thực là phạm Quy. Tiếp tục chạy. Đến lúc đó một hơi đem những người này giải quyết. Chu Hiền nghĩ tới ma pháp sư thường dùng kéo xe lừa chiến thuật, cái này chiến thuật chính là lợi dụng tốc độ đem địch nhân lôi ở phía sau. Sau đó một hơi đem bọn hắn tiêu diệt. Chu Hiền lúc này không thể một đường dừng lại đối phó những người này. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đem bọn hắn kéo ở phía sau. Những này pho tượng đống nhiên xuống lại, lại tựa hồ không có cái gì thậm chí, chỉ là phổ thông quái vật nở cờ mà thôi, dễ dàng đã bị Chu Hiền lôi ở phía sau. Mà ở hai người phía trước, những này pho tượng cũng một đường theo hai người đi qua đường mà xuống lại, rõ ràng chính là chờ ở trên đường, hữu lợi đến Chu Hiền bọn họ đi tới. Một đường kéo quái vật, Chu Hiền mặt sau đều từ từ chen thành một đoàn. Ngay tại lúc này, Chu Hiền lập tức sử dụng Long Hóa Khôi lỗi chiến giáp tự mang kỹ năng. Phần tiên trừ hải cùng đánh vào long ngũ thái tử trên người loại kia gà non như thế hiệu quả không giống vào lúc này chu hiền sau lưng thế giới bị một mảnh đỏ đập bao phủ tại đây xích thế giới màu đỏ bên trong thiên địa giống như vì đó biến sắc ầm ầm ầm đây là kịch liệt nổ vang tại đây màu đỏ thắm trong địa ngục những này pho tượng cũng nhanh chóng tan vỡ sau đó tan rã chu hiền một hơi liền đem những quái vật này toàn bộ tiêu diệt thực sự là kỳ lạ những quái vật này bị tiêu diệt sau dĩ nhiên sẽ cùng với bắt đầu gặp phải những kia bóng đen như thế có một loại kỳ lạ mùi vị ha ha đến như vậy một cái Chữa trị ô Kim Thiên Khôi Kiếm liền có thể ra tốc tiến hành rồi. Martin lùi ở kinh tại những quái vật này tan vỡ sau, nhanh chóng đem những tia sắp tiêu tán màu đen khí thể cho hút vào, hiện nhiên càng là tốt hơn nhiều. Chu Hiền túi đầu nhìn nhìn này ô Kim Thiên Khôi Kiếm, giống như không có như vậy lở rồi. Hệ thống này phái ra những quái vật này, lại vẫn có thể cho ô Kim Thiên Khôi Kiếm mang đến đại bổ. Sợ là vẫn chưa xong đây này, bắt đầu nhìn trên đất pho tượng tùy tiện, mở miệng nhắc nhở một câu. Những mảnh vỡ này vào lúc này, tựa hồ đang tại nhúc nhích, sau đó trùng tân tổ hợp lại từng cái từng cái Atula thần pho tượng, chỉ chốc lát sau lại lần nữa xong rồi. Nhưng Chu Hiền vừa nhìn, những này pho tượng số lượng lại tựa hồ ít đi không ít, nhưng này thể tích nhưng cũng lớn hơn không ít. Hắn ngay lập tức sẽ lại là một cái điều tra thuật ném tới. Atula thần pho tượng, đẳng cấp 65, kỹ năng đặc biệt, miễn dịch 50% triệu đến thương tổn, không chỗ yếu. Đẳng cấp lại để cao. Món đồ này quả thực nghịch thiên a. Thấy cảnh này, Chu Hiền suýt chút nữa nói không ra lời. Những người này chờ chút chẳng lẽ còn sẽ học tập trận mở hợp lại làm ra Chu Hiền không biết, cũng không muốn biết đến tận cùng sẽ không sẽ xảy ra chuyện như thế. Bắt đầu, cách người nói linh án, còn có bao xa khoảng cách. Hán vội vắng hỏi. Còn có một nửa đường. Vậy hay nhanh đi. Lần nữa bắt đầu chạy như điên, Chu Hiền phát hiện, bên cạnh mình tựa hồ sinh ra càng quỷ dị hơn biến hóa. Trên xả nhà phù điêu vào lúc này giống như dường như sống lại như thế, mà cái kêu bích họa phía trên A-tu tộc nhân, cũng dùng kính mắt chừng lên Chu Hiền cùng bắt đầu. Có thể nói, bọn hắn đi tới chỗ nào, này dị biến liền xuất hiện ở nơi nào. Loại biến hóa này hiển nhiên là hướng về bọn hắn những này xâm lấn bệnh độc mà đến. Dĩ nhiên kinh khủng như vậy, đến cuối cùng còn có một phần tư lộ trình sau, Chu Hiền phát hiện, này vách tường bản thân, thậm chí cái này mặt đất bản thân đều phản phất sống lại như thế. Chu Hiền lúc này không thể không sử dụng tầng trời thấp phi hành phương thức đến tiến hành di động, cái này mặt đất bản thân cũng giống như sống lại cảm giác, chân tâm là làm người cảm thấy khó chịu. Cũng còn tốt đoạn này khoảng cách bây giờ cách nơi cần đến đã không tính xa xôi, bọn hắn tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua này thật dài hành lang. Đã đến Đây là một cái phản phất chống trải quảng trường như thế địa phương, chu vi cũng không có pho tượng, chu Hiền rốt cục dễ dàng không ít. Xa hơn giữa quảng trường vừa nhìn, hiển nhiên có một cái tựa hồ cùng nguồn suối có chút tương tự, chảy xuôi chất lỏng màu vàng nóng linh nhãn. "Nhanh, thừa dịp Long Ngũ Thái tử đến trước khi, chúng ta trước tiên đem kỹ năng học, sau đó rời đi nơi này." Chu Hiền nhìn thấy này linh nhãn, trong lòng cuối cùng là dễ dàng không ít, hắn lập tức hướng về bên kia chạy đi. Nhưng là chạy chạy, Chu Hiền lại ngừng lại. Bởi vì cái này trong linh nhãn, tựa hồ có đồ vật gì chính dễ rủ mà ra. "Này này, đừng nói dỡn." Lẽ nào này Linh Nhãn cũng phát sinh dị biến? Chu Hiền hôm nay rất có mỏ quả đen tài năng. Hắn vừa mới nói xong, một vệt kim quang phóng lên trời, đem này Linh Nhãn bao vây lại, sau đó hợp thành một cái quái vật to lớn. Quái vật này khuôn mặt dữ tợn, cùng trong truyền thuyết ma tộc thậm chí có chút tương tự. Chu Hiền lại ném đi một cái chính sát thuật đi tới. Trước đó làm sao cũng không phát huy được tác dụng chính sát thuật, tại đây địa phương tựa hồ trăm phát chăm chúng, có thể Chu Hiền thà rằng chính mình căn bản cũng không có nhìn thấy quái vật này thuộc tính. Thủ hộ ma thần, sơ cấp, chưa thức tỉnh. Trung tộc, ma tộc. Đẳng cấp 150. Lẹ bèo 150. So với Chu Hiền đẳng cấp bây giờ còn hơn gấp 2 lần. Tại sở hữu quái vật bên trong, Chu Hiền cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy đẳng cấp cao quái vật kinh khủng. Trước 111, giao dịch. Này màu đen cảnh giới hiệu quả, xem ra chính là để cho chúng ta chung quanh sự vật phát sinh biến dị. Bắt đầu đứng ở Chu Hiền bên người, đã ở cẩn thận đề phòng. Trước mắt cái này tình hình, có thể nói là tương đương bất lợi. Hệ thống uy năng lớn như vậy, người chế tác hắn biết không? Hiện tại, đọc tiếp đi. Chu Hiền mở ra lưu trữ lấy ra giới diện, sau đó, hắn nhìn thấy mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy một màn. Tại chính mình lưu trữ giới diện, chính mình nguyên bản chứa đựng hồ sơ, quả nhiên mặt trên cũng xuất hiện một cái màu đen khô lâu. Được rồi, bây giờ còn chưa có đến hẳn phải chết giai đoạn, đến lúc đó rồi hãy nói. Nếu như tại chính mình lấy ra sau, đối mặt vẫn là như vậy màu đen khô lâu cảnh giới, đến lúc đó liền muốn khóc cũng không kịp rồi. Hiện tại chính mình tốt xấu đã đến linh nhãn vị trí, lập tức liền có thể rời đi nơi này. Tung tung tung tung. Lúc này, những cái Atula thần pho tượng lúc này cũng từ mặt sau đi vào trước có lang sau có hổ hiện tại cái này thật là có hy vọng sao chu hiền đều có chút không động được lúc này cái kia thủ hộ ma thần rốt cuộc cũng vọt lên đối phương dơ một thanh khổng lồ lưỡi bữa, cái kia uy thế hầu như có thể đem toàn bộ thế giới đều đồng thời sẽ rách như thế khiến người ta ngẹn thở mà khó chịu không được nay mạnh mẽ công kích e sợ chỉ cần một cái liền có thể kết quả ta chu hiền lập tức triệu hoán mảnh giáp ngăn ở bên cạnh mình thế nhưng này thủ hộ ma thần tại chạy về phía chu hiền sau dĩ nhiên cùng chu hiền sườn qua người một đóa bổ về phía phía sau Atula thần pho tượng a tình huống bị dị này để Chu Hiền suýt chút nữa không phản ứng lại Atula cùng ma tộc chính là trời xanh từ địch tuy rằng bây giờ bị hệ thống cho hoạt tính hóa thế nhưng này lưu lại cứu hận lại vẫn giúp chúng ta một cái bắt đầu thật giống rõ ràng này xảy ra cái gì nay thủ hộ ma thần một búa vung xuống này Atula thần pho tượng liền toàn bộ bị xé nát tại đây khủng bố đẳng cấp áp chế trước mặt những này Atula thần pho tượng căn bản không còn sức đánh trả chỉ là những này pho tượng vừa mới bị hủy diệt ngay lập tức sẽ lần nữa sống lại trong trong lát Những này Atula thần pho tượng, số lượng liền trực tiếp từ tính bằng trăm hạ thấp đã đến hàng đơn vị. Thế nhưng Chu Hiền cũng phát hiện, lúc này, những này Atula thần pho tượng đẳng cấp cũng thăng lên đến lở vở 100. Nay thủ hộ ma thần, tại sao không công kích chúng ta? Chu Hiền cũng kinh ngạc. Này linh nhãn cùng ma tộc số mệnh lẫn nhau liên tiếp, ma tộc bất diệt thì đã linh nhãn bất diệt. Nay thủ hộ ma thần là linh nhãn biến thành, cần phải cũng xem như là trong ma tộc một thành viên. Chính là bởi vì hai người này là từ địch, cho nên bọn hắn đánh lên cũng là bình thường. Tình huống này cũng rất rõ ràng. Có thể Chu Hiền cũng biết, một khi bọn hắn sau khi đánh xong, cái kế tiếp gặp xui xẻo mục tiêu, khẳng định chính là bọn họ chính mình rồi. Điểm này không cần phải nói Chu Hiền đều biết. Dứ dế, ngươi đừng cho rằng có thể trốn được của ta truy sát, ngươi tất nhiên sẽ chết trên tay ta. Ở phía xa, cái kia Long Ngũ Thái tử thanh âm phẫn nộ lại vang lên. Phiên thoái, Long Ngũ Thái tử không biết lúc nào sẽ chạy tới, chúng ta lại ở lại chỗ này, sợ là phải tao ngộ đến chuyện càng kinh khủng rồi. Chu Hiền nghiêm trọng hoài nghi, nếu như mình một mực có thực lực kia đồng thời dừng lại ở cái địa phương này lợi nói. Cả tòa đại phong bạo sơn đến cuối cùng đều có khả năng sống lại đây. Lần này nên làm gì? Chẳng lẽ phải nghĩ biện pháp để này thủ hộ ma thần cùng long ngũ thái tử đánh lên mới được? Sau đó chúng ta tại thủ hộ ma thần bị đánh ngã trong nháy mắt đạt được linh nhãn sao? Tựa hồ lúc này cũng chỉ có cái này hỏa trung thủ lận phương pháp. Không, hệ thống nắm giữ hàng trăm triệu người năng lượng, mỗi trên người một người rút một chút xuống, đây chính là vô hạn khổng lồ số lượng. Chúng ta căn bản không có cách nào cùng hệ thống tiến hành chính diện chống lại. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu chúng ta liền nhất định phải đối phó hệ thống. Hệ thống bản thân cũng là vì giữ gìn thế giới này vận hành bình thường mà tồn tại. Nói không chắc, chúng ta còn có phương pháp khác có thể quan co. Bắt đầu như vậy thuyết pháp, để Chu Hiền cũng có chút lưu ý. Đúng rồi, cái này thủ hộ ma thần, Tựa hồ liền đem cùng A Tu La tộc ở giữa chiến đấu nhìn càng thêm nặng. Không biết gia hỏa này có thể hay không cùng chúng ta tiến hành giao lưu đây. Chu Hiền đỗng nhiên nghĩ tới một khả năng. Giao lưu, ngươi dự định làm cái gì giao lưu? Ma tộc cũng không phải hạ người lương thiện a. Ta từng nghe nói thời kỳ thượng cổ, ma tộc vì gien đúc một cái ma binh liên em chọn một cái thành phố người làm tế sống loại này hung tàn chủ tộc sợ là không tốt như vậy giao lưu hơn nữa gia hỏa này cũng chưa chắc có trí khôn đây này chu hiền lắc đầu một cái tổng cho tại long ngũ thái tử đến trước khi giải quyết tất cả tương đối với long ngũ thái tử ta càng thấy cùng ma tộc giao lưu là một ý kiến hay long ngũ thái tử so cái này sơ cấp thủ hộ ma thần phải cường đại hơn chu hiền biết điều này tại trước mặt đối phương muốn nhắc lên chiến ý sợ đều không phải là cái gì chuyện đơn giản ở cái này tồn tại trước mặt chu hiền hầu như không có bất kỳ chống đỡ cùng phản kháng sức mạnh Đây là một loại khiến người ta tuyệt vọng mạnh mẽ. Điều này cũng đúng. Long Ngũ Thái Tử trước đây cũng là một cái người rất tốt, thế nhưng hắn nhưng bởi vì một ít bất ngờ mà dẫn đến bị tà ma xâm lấn, từ từ ảnh hưởng đến tâm trí. Long Ngũ Thái Tử tâm trí của chính mình từ từ bị ảnh hưởng, hành vi của hắn từ từ trở nên cuồng bạo lên. Thế nhưng hắn lại không chút nào tự biết. Ta cũng không biết này hùng tàn Long Ngũ Thái Tử sau sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Tuy rằng tương đối mà nói, kiểu U so với Long Ngũ Thái Tử càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng bị vây ở tòa Long Điện, muốn đi ra chỉ có thể dựa vào hóa thân tương đối với đến từ thất tu hải uy hiếp, trước mắt phát dồ mà không tự biết lòng ngũ thái tử, hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Vậy trước tiên nghĩ một chút biện pháp, cùng cái này thủ hộ ma thần đạt được giao lưu đi. Bất quá vật này cho dù có trí tuệ, ngươi làm sao thuyết phục nó đây? Ngươi nói, nếu để cho ma tộc từ ma giới bên trong trở về này đại địa phía trên thế nào? Từ một thế giới khác trở về. Này này này, ngươi đây là muốn sớm hủy diệt thế giới sao? Bắt đầu chứng lên chu hiển, tên kia thực lực phi phàm, tất nhiên có biện pháp cho ngươi tuân thủ quyết định. Ngươi cái này hứa hẹn mặc dù có dùng thế nhưng rõ ràng là tại nắm trên đất những sinh linh này vừa dẫn bắt đầu ánh mắt khó được nghiêm túc như vậy đến lúc đó sự tình đến lúc đó lại nói yên tâm ta sẽ không làm chuyện điên rồ chu hiền nói xong dĩ nhiên ngảy lên một cái đi tới thủ hộ ma thần trước mặt đại nhân mời ngừng tay những này atula thần pho tượng một khi bị hủy hoại liền sẽ xuống lại cuối cùng chỉ có thể càng ngày càng mạnh chu hiền đột nhiên một câu nói để này thủ hộ ma thần ngừng một chút đối phương bỗng nhiên vung tay lên trên lôi búa tương đạo tương đạo kim quang liền đem những kia pho tượng của lấy ngươi là nhân tộc Dụ dế, chán ghét khí tức. Thủ hộ ma thần đối với Chu Hiền lộ ra nguy hiểm vẻ mặt. Thế nhưng Chu Hiền chú ý tới, ngay tại chính mình lúc nói chuyện, này thủ hộ ma thần dĩ nhiên từ màu đỏ tên gọi kẻ địch, biến thành màu vàng trung lập nở bờ cờ, điều này nói rõ có hy vọng. Đại nhân, chúng ta đến đây, chính là muốn mượn này ma tộc linh nhãn dùng một lát. Chu Hiền vừa mới nói xong, này tên vàng thủ hộ ma thần, dĩ nhiên lần nữa biến thành chữ đỏ. Chu Hiền cả kinh, sau đó lập tức nói ra, vì thế làm trao đổi, ta nguyện ý giúp trợ ma tộc từ ma giới vị diện kia thoát vây nghe được Chu Hiền câu nói này, gia hỏa này mới ngừng lại. Chu Hiền tõ phào nhã nhóm. xem tình huống này, nói rõ phương pháp của mình hữu hiệu. và ngươi, nhân tộc, nay thủ hộ ma thần mặc dù là đang chất vấn Chu Hiền, cũng không có động thủ. Ta chính là Lưu vân Quan quan chủ, tại vùng đất này bên trên, cũng là sở hữu một tòa thành trì thành chủ. Tại sao thì không được đây? Thủ hộ ma thần không nói gì, mà là lẳng lặng nghe Chu Hiền mở miệng. Ta hiện tại có việc trọng yếu, cần mượn này linh nhãn dùng một lát, làm trao đổi, ta đem giúp các ngươi mở ra ma giới đi về thế giới này thông đạo, làm sao? Chu Hiền xảo diệu đổi thành một cách nói, nhưng này thủ hộ ma thần hiển nhiên không có chú ý tới điểm này. Quay về đại địa, ma tộc, cho tới nay, tâm nguyện, thủ hộ ma thần tướng ánh mắt tập trung đến Chu Hiền trên người, cái kia bén nhọn tầm mắt, hầu như phải đem Chu Hiền đâm thủng. Nhân tộc, giao hoạn, nhất định muốn, khế ước, ma tộc, khế ước, được, ta và ngươi ký kết khế ước. Gợi ý của hệ thống, phải chăng cùng thủ hộ ma thần ký kết khế ước. Nhắc nhở, ký kết nên khế ước sau, ngài đem đạt được một cái cưỡng chế nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tuy nói bị hệ thống cho rằng bệnh độc thế nhưng hệ thống này vẫn là ở tốt đẹp tiến hành vận chuyển. Chỉ cần linh nhãn ta mượn dùng một chút, ta liền sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Bất quá những thủ lao này sợ là không đủ chứ. Thủ hộ ma thần tựa hồ tại suy nghĩ. Cái này thủ hộ ma thần đại biểu là ma tộc toàn thể ý chí, tuy rằng trí tuệ không cao, thế nhưng là sẽ căn cứ vào ma tộc toàn thể ý thức làm ra bản năng nhất lựa chọn. Ta có thể tăng lên sức mạnh của ngươi, nhỏ yếu nhân tộc. Cứ như vậy sao? Chu Hiền lại hỏi không nên được voi đòi tiên thủ hộ ma thần phát ra tức giận tiếng gào đại nhân bất giận như thế là tốt rồi như thế là tốt rồi chu hiền cố ý xếp đặt ra một bộ có chút sợ hai dáng dấp sau đó tiếp nhận rồi nhiệm vụ mà đang ở chu hiền đỡ lấy nhiệm vụ sau hắn chợt phát hiện nhiệm vụ của mình làm trên nhiều hơn một đầu trước nay chưa có màu đen nhân vật cưỡng chế nhiệm vụ mở ra ma tộc vị diện cùng bạn vị diện thông đạo ngày quy định trong vòng một năm hoàn thành nhiệm vụ thất bại đem dẫn đến người trời tử vong người học xong mở ra ma tộc vị diện thông đạo cánh cửa kiến tạo phương thức kiến tạo hắc ám cánh cửa yêu cầu cần đỉnh cấp tượng sư trở lên thực lực vừa mới xem xong nhiệm vụ này kim sắc thủ hộ ma thần liền thúc dục sức mạnh của mình sau đó bám vào chu hiền trên người ngươi phải đã đến thủ hộ ma thần truyền công đẳng cấp tăng lên một ngươi phải đã đến thủ hộ ma thần truyền công đẳng cấp tăng lên một như vậy nhắc nhở liên tiếp bạo 10 lần đi ra thẳng đến chu hiền 70 cấp thời điểm mới ngừng lại chính mình vậy thì lờ v vừa mới kinh khủng kia truyền công dĩ nhiên để cho mình lập tức ngày mới cấp ta rơi xuống cấm chế kết thúc không thành kế ước thủ hộ ma thần âm thanh truyền vào chu hiền lỗ thay đúng đại nhân ta tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại ta chỉ muốn này linh nhãn dùng một lát linh nhãn có thể cho ngươi dùng ma thần gật gật đầu tiếp theo sau đó nhìn chu hiền tại chu hiền ra hiệu dưới bắc đầu cũng đi tới nay thủ hộ ma thần đại khái đối bắc đầu cũng tràn ngập ý thế nhưng đang nhìn xem chu hiền sau lại không hề động thủ chu hiền ta hiện tại đến dẫn dắt linh nhãn sức mạnh nay trong linh nhãn ẩn chứa có, có thể vượt qua hai cái vị diện thần kỳ có thể thông qua cái này linh nhãn ngươi liền giống như ta nắm giữ có thể đi xuyên qua không gian này năng lực. Ừm. Theo Chu Hiền gật đầu, bắt đầu liền bắt đầu dẫn dắt sức mạnh. Thủ hộ ma thần thời điểm này đã hướng về đối phương mở ra linh nhãn. Chu Hiền lập tức cũng cảm giác được một luồng ấm áp sức mạnh từ từ bị truyền tống đến trên người mình. Huyền Long bắt đầu hướng về ngươi truyền thụ kỹ năng. Vị diện truyền tống, có hay không tiếp nhận? Tiếp thu. Vị diện truyền tống, tiêu hao 5% HV cùng MP, đem chính mình truyền tống đến một vị diện khác. Thời gian của đau, 1 giờ. Nhắc nhở, đang bị lực lượng cường đại bao phủ địa phương, truyền tống có thể sẽ chịu đến trở ngại. Chuyển tống nơi cần đến là lần trước rời đi địa phương. Trước mặt hạn định truyền tống không khỏi, long mộ, địa cầu. Vừa mới xem xong kỹ năng, Chu Hiền đống nhiên trong lúc đó lại phát hiện nguyên bản màu đen cô lâu, vào lúc này lại biến thành kim sắc. Này lại là cái gì cảnh giới đẳng cấp? Bởi vì chúng ta vào lúc này đưa tới biến hóa to lớn, tuy rằng nguyên bản có thể ở lại ba ngày, nhưng là hành động của chúng ta đem thời gian này hết sức rút ngắn. Bắt đầu tại thận trọng suy nghĩ sau, phát hiện đây chính là vấn đề chỗ ở. Vậy chúng ta bây giờ rời đi trước đi. Dung Dế, Giác dưới. rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Khủng bố Thê Khô xuất hiện vào lúc này ở lúc trước giao lộ. Khô Cát Long ngũ thái tử lập lệ nguy hiểm mà khủng bố ánh sáng. Hắn nhất thời liền di động trong nháy mắt đã đến Chu Hiền trước mặt. Thế nhưng này đã muộn. Vị diện truyền tống khởi động, mục tiêu địa cầu. Trong nháy mắt, Chu Hiền cũng bắt đầu liền biến mất ở nguyên chỗ, mà hệ thống đề phòng đẳng cấp vào lúc này cũng trong nháy mắt về không. Thủ hộ ma thần lúc này từ từ bể vải, cuối cùng một lần nữa đã trở thành linh nhãn, mà những kia bị giam cầm A -tu -la thần pho tượng cũng lần nữa biến thành pho tượng, lại bị ngươi chạy. Lần sau bắt được ngươi, nhất định muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Long Ngũ Thái Tử nhìn về bốn phía một cái, sau đó liền sử dụng Long Mộ truyền thống. Hắn đây cũng là về tới Long Mộ bên trong rồi. Một bên khác, Chu Hiền cũng bắt đầu cũng lại xuất hiện ở trong hẻm nhỏ. Hiện tại chính là buổi chiều, liệt dương bao phủ đại địa. Mới vừa từ địa phương rét lạnh kia đi ra, Chu Hiền nhìn tất cả những thứ này, trong lòng còn tại cảm thán. Địa cầu thật đúng là tốt đẹp thế giới a. Bắt đầu đặt mông ngồi trên mặt đất, Chu Hiền cũng không để ý nóng rực mặt đất. Ngồi ở bên này, hai người cứ như vậy lưng tựa lưng thở hổn hển. Đúng rồi, Chu Hiền, cái kia khế đước cuối cùng thế nào rồi? Bắt đầu hỏi. Biến thành cưỡng chế nhiệm vụ, làm không được lời nói Ta liền sẽ chết đi Chu Hiền lúc này đang tại kiểm tra chính mình nhân vật bảng Liền vừa mới nắm một cái, cấp bậc của hắn Đã đủ hắn bước vào game thủ chuyên nghiệp vòng tròn rồi Liền này một cái mà thôi Vậy làm sao bây giờ Lẽ nào ngươi thật chuẩn bị đem ma tộc thả ra Bắt đầu lo lắng hỏi Đương nhiên, bất quá, lối đi này bày ra ở nơi nào Liền có chút để ý thì như Đặt ở U Minh Sơn hoặc là thất tu hải tổng bộ gì gì đó Để cho bọn họ chó cắn chó đi chương 112, trở về chờ Chu Hiền về tới Trương Thái Hạo Trang viên thời điểm đã là ban đêm, ơ, ta đã trở về. Chật vật Chu Hiền trở về phòng, nhìn đến là chật vật Long Mộ xã đang nằm tại trên bàn ăn sống dở chết dở, Tựa Hồ cũng không so với Chu Hiền hiện tại trạng thái tốt hơn một chút. người rốt cuộc trở về rồi. Trương Thái Hạo đi tới, xem ra Tựa Hồ không có vấn đề gì bộ dáng, thế nhưng nói như thế nào đây, có loại cảm giác vi diệu. Ừm, hơi hơi nắm giữ một ít sức mạnh mà thôi. Chu Hiền trong cơ thể Long Viêm lực lượng cùng Bốn Thánh lực lượng cũng đã biến mất, thay vào đó, nhưng là một luồn kim sắc dòng lũ này kim sát sức mạnh hỗn tạp tại Chu Hiền trong máu chảy xuôi, nếu là lúc này đem Chu Hiền ngón tay cắt ra, bên trong chảy ra huyết dịch còn có thể bốc ra một trận hào quang màu và nóng. nguồn sức mạnh này chính là lúc đó lực lượng mới xuất hiện thứ năm nguồn sức mạnh. tuy nói sức mạnh này không rõ lai lịch, nhưng Chu Hiền lại phát hiện mình đang sử dụng sức mạnh này thời điểm, quả thực là dễ sai khiến, thực sự là rất nhẹ nhõm cảm giác. này làm cho Chu Hiền tại thế giới hiện thực bên trong, thậm chí cũng có thể sử dụng này cô long tộc sức mạnh. dựa theo bắt đầu lời nói, Chu Hiền đem nguồn sức mạnh này gọi là Long Chi tinh khí. có này cỗ sức mạnh. Chu Hiền tại thế giới hiện thực tuy rằng không đến nỗi có thể phi thiên độ địa, thế nhưng muốn dễ như ăn cháo leo trên một tòa nhà cao lầu cũng là không có vấn đề. Chu Hiền tin tưởng, mình bây giờ, cho dù lại đối mặt lúc trước người áo đen kia, cũng là không cần sợ hãi. Vi, các ngươi đây là làm sao vậy? Bác Đầu ngồi ở trên bàn, nhìn Chu Vi cái kia đánh liều xỉu Long Mộ xã mọi người, không khỏi tỏ mò hỏi. Đào Sơn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bác Đầu trở về, nhất thời bên trong đôi mắt phảng phất lấp lóe hắn lóe sáng ngôi sao. A, Bác Đầu đại thần, ngài rốt cuộc trở về rồi. Cầu mang a. Chúng ta hai ngày nay luyện cấp đều nhanh luyện điên rồi. Bắt Đầu Đại Thần, người rốt cuộc trở về rồi a. Từ Thiên Vân cũng ngẩng đầu lên, sau đó hắn còn kéo kéo bên cạnh cái kia hầu như hôn mê lại nhất mình. Lão Trương, bọn hắn đây là làm sao vậy? Chu Hiền nhìn thấy bọn hắn dáng dấp kia, cũng là quái đau lòng. Không có gì, chỉ là vì để cho bọn họ luyện cấp đến 60 cấp, ta giúp bọn họ chế định một cái luyện cấp kế hoạch mà thôi. Dựa theo chính ta lúc trước luyện cấp kế hoạch, vốn lúc trước bắt đầu dẫn bọn họ vào phó bản hiệu suất rất cao, thế nhưng nàng ngày đó đột nhiên mất tích sau. Bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình vào phó bạn rồi. Trương Thái Hạo tại nói ra mất tích thời điểm, còn quan sát Chu Hiền, dẫn tới người sau một phen cười khổ. "Lão Trương, ngươi cảm thấy sẽ không biết ta đây mấy ngày đến tuột cùng gặp phải thế nào hoang đường sự tình?" "Hoang đường? Không, tồn tại tức hợp lý, ta hiện tại cho rằng, coi như là ngươi mấy ngày nay chạy tới trong thế giới game cũng không phải không thể nào." Trương Thái Hạo một câu nói, trực tiếp đem Chu Hiền sợ hết hồn. "Ngươi đây đều có thể đoán được, ta xem như là phục rồi." Chu Hiền lắc đầu một cái. "Cặn kẽ tình huống để sau lại nói a." đợi cơm nước xong xuôi, ngươi đi tắm nghỉ ngơi một chút. Ta biết ngươi rất mệt mỏi. nào chỉ là mệt mỏi a? Chu Hiền hiện tại thân thể cùng tinh thần đầu đều phi thường sung túc, thế nhưng loại kia trong lòng mệt mại, lại không có cách nào tiêu trừ. Hiện tại trước tiên đi ăn cơm đi. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Chờ sáng sớm ngày mai đến phòng của ta đến một chuyến, ta có vài thứ muốn cho ngươi xem. Cùng Trương Thái Hạo nói xong, Chu Hiền liền ngồi xuống trên bàn. hô, cơm tốt lạc tô tiểu Nguyệt bưng làm tốt món ăn tử trong phòng bếp đi ra. a, Chu Hiền, nhìn thấy Chu Hiền bỗng nhiên xuất hiện. Tô Tiểu Nguyệt nhất thời có chút kỳ quái, cả người cứ như vậy đứng ở nguyên chỗ vận vẹo mấy giây, mới khôi phục bình thường. "Tiểu Nguyệt, là ngươi đang nấu cơm à? Sơ Ngộ đây." Chu Hiền hỏi. "Nàng bị cha nàng gọi đi về." Cứ như vậy, Tô Tiểu Nguyệt nghe được Chu Hiền hướng mình hỏi thăm Lý Sơ Ngộ, gương mặt đó ngay lập tức sẽ cứng xuống rồi, nàng trực tiếp liền đem trên tay món ăn ngã ở trên bàn. "A, là thịt kho tàu A. Tiểu Nguyệt, đây là ngươi làm? Mấy ngày nay cùng tên kia học, không được sao?" Tên kia đại khái chính là nói Lý Sơ Ngộ rồi. "Không ngại ta nếm nếm xem sao." hai ngày nay chu hiền một mực ăn không hề mùi vị lương khô sống qua ngày trong miệng đều phai nhạt ra khỏi cái điều đến bây giờ thấy như vậy thức ăn tính xảo đương nhiên là sáng mắt lên rồi lão chu ngươi ăn đi cho dù toàn bộ ăn hết sạch rồi cũng không quan hệ kẻ tham ăn đảo sơn hướng mình nháy mắt ra hiệu sẽ không rất khó ăn đi chu hiền bỗng nhiên có chút áp lực thật lớn dáng vẻ hắn cầm lấy chiếc búa gấp lên thịt kho tàu này thịt kho tàu màu sắc tương đối tối nhạt là vì thả rất nhiều nước tương chứ chu hiền nhìn này sát thái ngay lập tức sẽ đoán được điều này không ăn cũng đừng có do dài. Tô Tiểu Nguyệt vú vũ bản, khu cụ. Chu Hiền mang theo tráng sĩ đi pháp trường tráng liệt, đem thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Ăn thật ngon nha, hương vị không sai bộ dáng a. Thật sao? Vậy thì tốt. Tô Tiểu Nguyệt thật giống cũng thở phào nhẹ nhõm, bất quá ngươi bây giờ đi trước rửa tay. Ngươi này cả người bẩn không rác rời liền đến ăn cơm, không được, tuyệt đối không được. Xin lỗi, xin lỗi. Từ tiến vào Đại Phong bạo Sơn bắt đầu, Chu Hiền sẽ không có quá mức lưu ý cá nhân vệ sinh, tối đa cũng chính là đánh răng rửa mặt mà thôi. Đang nghe được Tô Tiểu Nguyệt lời nói sau, Chu Hiền liền đứng dậy đi tới phòng tắm. Mà đúng vào lúc này, cá nhân đầu cuối của hắn lại phát ra tiếng vang. Sơn Ngộ. Lại là Lý Sơn Ngộ đánh tới. Chu Hiển: "Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại rồi. Hai ngày nay một mực liên lạc không được ngươi, vừa mới Trương Thái Hạo gọi điện thoại cho ta nói ngươi trở về rồi, ta đây mới rốt cuộc liên lạc với rồi, quá tốt rồi." Lý Sơn Ngộ tự hồ rất là may mắn dáng vẻ. "Ừm, thôi có chút việc gấp cần xử lý, không tiện cùng người khác cùng nhau." "Làm sao vậy?" Chu Hiển hỏi. "Không có gì, sẽ không phải là cùng lần trước như thế, gặp phải xâm lấn trò chơi quái vật chứ?" bên kia âm thanh tựa hồ rất lo lắng chu hiền không chuyện này ta hiện tại hết thảy đều rất tốt vì để cho lý sơ ngộ an tâm chu hiền nói như thế vậy thì quá tốt rồi ta lần này gọi điện thoại lại đây là ta ba ba cho ngươi hai ngày nay lại đây một chuyến ại ngươi đừng hiểu lầm ta chỉ là đem ngươi muốn học tập kiếm thuật ý nghĩ nói cho ba ba mà thôi thật sao thực sự là thật cảm ơn sơ ngộ lý sơ ngộ phụ thân đây là không phải đại biểu chính mình là có thể học được một bộ chân chính ứng dụng thực chiến kỹ sao đây nếu là mình có thể tại thế giới hiện thực sử dụng kiếm thuật loại hình thủ đoạn Cái kia thực lực của mình liền có thể nâng cao một bước rồi. Ta ngày mai đi qua có thể không? Chu Hiền hỏi. a, ngày mai. Lý Sơn Ngộ bị Chu Hiền này quyết định thật nhanh làm cho có chút hoảng rồi. Ngày kia, ngày kia đi. Ngươi đại khái cũng mệt mỏi đi. Ngày mai ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Ngày kia đến đây đi. Ừm, tốt. Kết thúc điện thoại. Chu Hiền rồi mới từ phòng tắm đi ra. Ngồi trở lại bàn ăn, Chu Hiền phát hiện Trương Thái Hạo cùng nàng hầu gái đều không ở nơi này một bên. Lao chương đây. hỏi hắn. Lão Trương hai ngày nay một mực tự giam mình ở trong phòng, giống như là đang nghiên cứu trong game số liệu đi. Dù sao là một bộ thứ thật lợi hại á." Đào Sơn nói ra. "Đúng vậy à, chính là đem mình nốt ở trong phòng, sau đó ăn cơm đều là gọi hầu gái tiểu thư bưng vào đây này." Từ Thiên Vân cũng hẳn cùng, vừa mới đi ra đại khái là vì thấy ngươi. "Lão Chu, hai ngày nay ngươi làm cái gì đi rồi?" Thế nào thấy cũng như thế dáng vẻ chật vật. Lại nhất minh cũng hỏi. Chu Hiển còn thật không biết nên làm sao trả lời bọn hắn. "Quên đi, ngươi không có nói, tự nhiên có lý do của mình." Chúng ta cũng sẽ không ép ngươi." Lại Nhất Minh nhìn thấy Chu Hiền mặt lộ vẻ khó khăn, vì vậy liền buông tha hắn. "Hiện tại cũng ta không tiện đem sự tình nói cho các ngươi, chúng ta đều có chút loạn, chờ mấy ngày nữa, ta sẽ đem chuyện của hai ngày này nói ra. Đương nhiên, tương tự bắt Đầu thân thế, còn có tại Đại Phong Bạo Sơn mặt trên qua đêm sự tình, Chu Hiền là tuyệt đối sẽ không nói. Tô Tiểu Nguyệt tài nấu nướng mặc dù không có lý sơ ngộ tốt như vậy, nhưng cũng không tính gay go. Đối với nàng như vậy một cái đại tiểu thư tựa như nữ hài tới nói, có thể làm đến bước này, kỳ thực đã phi thường ghê gớm rồi." Sau khi cơm nước no nê, nghỉ tạm một cái Chu Hiển, liền về tới gian phòng. Tại Hảo Hảo tắm rửa sạch sẽ xong, Chu Hiển cảm thấy không có gì sánh kịp khoan khoái. Loại chuyện lật vật này tới cảm giác thật là quá tốt rồi. Trước đó tại thế giới game chỉ chú ý thoát thân, vẫn không có xem qua trò chơi thuộc tính biến hóa, không bằng thừa dịp hiện tại xem trước một chút thu hoạch được rồi. Thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là của mình từ Lv61 mực làm thang máy như thế lên tới Lv70 cái này khủng bố sự thực. Ngoài ra, Chu Hiển tam mạch Thất Luân cũng gần như hoàn mỹ. Tam mạch quán thông đây là vốn là có, mà Thất Luân thánh thể Chu Hiền này lại cũng một hơi đột phá đến bước cuối cùng, cũng chính là kém một bước là có thể đem Thất Luân Thánh Thể cho viên mãn. Long Chi Tinh Khí cái này sức mạnh thần bí, nhưng là hoàn toàn mới xuất hiện đồ vật, mà nguyên bản bốn thánh lực lượng lúc này cũng đã bị này cố giáp khí cho kiềm chế rồi, Chu Hiền sức mạnh ở trong người hầu như thành một luồng. Chu Hiền thử đem này Long Chi Tinh Khí đưa vào Thiên Tượng Truy Thủ bên trong, công hiệu quả dĩ nhiên cũng không yếu với nguyên bản tình hình, đến cũng có vẻ khá là không sai. Ở bên trong coi trạng thái trong, Chu Hiền có thể cảm nhận được luồng năng lượng màu xanh này tại trong cơ thể của mình vận chuyển, tuy rằng ít lại vô cùng cứng cỏi, này giáp khí cho người cảm giác thực phi thường kỳ diệu. Trước tiên thông qua mũ trò chơi đổ bộ một cái trò chơi thử một chút xem. Trước đó Chu Hiền đều là sử dụng thân thể tiến hành đổ bộ, năng lực cũng là trực tiếp tác dụng tại trên núc thể. Hiện tại Chu Hiền đúng là muốn nhìn một chút mũ giáp có thể trợ giúp mình làm đến thế nào một bước. Chu Hiền mang tốt mũ giáp, liền tiến vào thế giới truyền kỳ, đo lường đến số liệu vị trí tọa độ sai lầm, sai lầm nguyên nhân phân tích bên trong, thất bại, nguyên nhân thất bại quyền hạn không đủ. Mời lựa chọn ngài muốn đăng nhập nơi cần đến. A, Lưu Quan, B. Đại phong bạo sơn tu la tộc di tích nơi sâu xa, hệ thống lại vẫn sinh ra sai lầm. Xem ra tình huống trước, xác thực cho nơi này đã mang đến một ít kỳ lạ thay đổi. Chu Hiền suy nghĩ một chút, thế là trực tiếp lựa chọn Lưu Vân Quan. Khi tiến vào Lưu Vân Quan sau, này liền coi như là đăng nhập vào trò chơi rồi. Bảng, thuộc tính, đẳng cấp, đều cùng vừa mới tại thế giới hiện thực nhìn đến như thế đây này, lại đánh mở bao vây của chính mình, món đồ bên trong cũng đều vẫn còn, chỉ là từ khi từ thế giới hiện thực mang tới đồ vật hiện tại nhưng cũng có, đó là tự nhiên bởi vì tại chính mình đi tới thế giới bên này thời điểm những thứ đó cũng đồng dạng trở về rồi nói cách khác có vài thứ là có thể tại thế giới hiện thực cùng thế giới game thông dụng a chu hiền thật giống đã minh bạch lúc này hắn lại mở ra của mình cây kỹ năng bên trong vị diện truyền tống kỹ năng hiện tại biểu hiện chính là màu xám bây giờ là không thể dùng tiêu chí hơn nữa ở trên mặt này chỉ có một nơi cần đến cái kia chính là long mộ về phần nguyên bản địa cầu thì đã biến mất rồi nói cách khác kỳ thực kỹ năng này vốn là dùng để truyền tống đến trong game vị diện khác dùng thì như ma giới được rồi. Còn có lưu trữ lấy ra tình huống. Chu Hiền lần nữa chuẩn bị thở ra lưu trữ lấy ra giới diện, thế nhưng hắn nhưng là cảm thấy thân thể chấn động một chút, óc của mình cũng biến thành vượng vượng hồ hồ. Năng lực này tại ta không có sử dụng chính mình thân thể thời điểm, quả nhiên không thể sử dụng. Này say tàu như thế cảm giác, để Chu Hiền khó chịu một hồi lâu. Hắn lựa chọn lọt góc, sau đó liền tại thế giới hiện thực mở ra lưu trữ lấy ra giới diện. Xem ra, quả nhiên là cần ta bản thân thân thể mới có thể sử dụng. Chu Hiền lập tức đứng lên, sau đó lần nữa sử dụng vị diện truyền tống kỹ năng. Theo kỹ năng sử dụng Chu Hiền cảnh sắc trung quanh tựa hồ bắt đầu bị đồ vật gì cho an mọn, nguyên bản cảnh vật từ từ biến thành chính mình tại trong thế giới game cảnh tượng. Đã trở về lưu vân quan nữa à? Chu Hiền trở về địa phương, đúng là mình vừa mới lọ gặp địa phương. Bất quá lúc trước cảnh giới, lúc này đã biến mất rồi. Chu Hiền đến cuối cùng cũng không biết Kim Sắc khô lâu tiêu chí đại biểu cái gì, nhưng tương đối mà nói, chính mình có thể sống sót, đây cũng là tốt. Lần này, Chu Hiền lần nữa gọi ra lưu chữ lấy ra giới diện, kết quả quả nhiên thành công. Đây coi là không tính là nghiệm chứng của ta suy đoán nhưng là tại gặp phải người áo đen kia thời điểm. Tại sao lại chưa thành công đây? Đây mới là nhất làm cho người nghi ngờ địa phương. Chương 113, Long mộ xã tập thể hoạt động. Tại một giờ thời gian cột đất sau khi kết thúc, Chu Hiền liền về đi đến trong phòng, hắn thư thư phục phục nghỉ ngơi một buổi tối. Chờ sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hiền liền đi tới Trương Thái Hạo gian phòng. Người đã đến rồi. Trương Thái Hạo liếc mắt nhìn đi vào nhà Chu Hiền, liền không lại cùng hắn nói nhiều, mà là nhìn trên màn ảnh nội dung, tựa như đang tự hỏi cái gì. Những thứ này đều là cái gì? Chu Hiền hỏi. Số liệu Một ít cùng trong game có liên quan số liệu, ta đang thu thập sửa đổi trước cùng sửa đổi sau tham số so sánh thay đổi, sau đó ta phải ra một cái kết luận. Ừm, cái kia thế giới game tựa hồ trở nên càng thêm hợp lý rồi. Nói thế nào? Từ có chút trên ý nghĩa tôi nói, chính là so sánh gần kể cho chúng ta hiện đại thế giới đi. Đại khái chính là như vậy ý tứ. Nếu là nói trước kia là ông nói gà bà nói vị, vậy bây giờ chính là ông nói gà bà cũng nói gà. Trương Thái Hạo lời nói, Chu Hiền cũng không phải rất rõ ràng, bất quá loại này kỳ hoa tương tự lại bất ngờ để Chu Hiền đã minh bạch Trương Thái Hạo cách nói, đối với bên kia thế giới, ta cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá, vậy hẳn là đích thật là một cái thế giới game, chỉ có điều cái trò chơi này thế giới tựa hồ cùng một thế giới khác vô số liên hệ. Chu Hiền nói ra. Thế giới game? Không, làm sao có khả năng có từng cái trí năng nở tự cỡ đều có thể có được như vậy hoàn mỹ phương thức tư duy cùng suy nghĩ hình thức? Coi như là lượng tử máy tính, muốn mô phỏng não người tự hỏi phương pháp cũng rất khó khăn. Trương Thái Hạo không quá tin tưởng Chu Hiền lời nói. Không, tuy nói là thế giới game, Thế nhưng căn cứ ta biết tình huống là, cái trò chơi này thế giới cùng chân chính thế giới kia là đối ứng quan hệ. Chúng ta tại thế giới game hành động, liền sẽ ảnh hưởng thế giới kia nhân quả. Đại khái chính là như vậy một chuyện. Thế giới kia, Chu Hiền đem bắt đầu tự nói với mình lời nói mang tính lựa chọn nói cho Trương Thái Hạo, tại đây trong đó, có quan hệ bắt đầu tất cả nội dung đều bị Chu Hiền cho biến mất rồi. Thì ra là như vậy. Nói như vậy lời nói, thế giới kia kỳ thực cũng không thể nói là hoàn toàn thế giới game. Bất quá cái hệ thống này tồn tại, vẫn là thực sự là thần kỳ. Ừm. Hơn nữa có dấu vết giống như cho thấy. Cái hệ thống này nói không chắc chính là chúng ta người bên này cùng người bên kia đồng thời chế tạo. Cha của mình rất có thể liền biết tin tưởng. Lúc này, Chu Hiền cũng cảm thấy thời điểm đã đến, hắn đem TX-800 cùng phụ thân bút ký đồng thời đều lấy ra. Đây là ta phụ thân bút ký còn có ta từ công ty game bắt được một ít tình báo. Những thứ đồ này đối với ta mà nói, cũng chính là thuận tiện ta hiểu một cái chuyện đã xảy ra mà thôi. Nếu như là ngươi lời nói, muốn từ phía trên biết càng nhiều tin tức, sẽ không có vấn đề gì đi. Nay phải chờ ta xem qua mới có thể làm quyết định Chỉ là, Trương Thái Hạo càng là lật xem văn bản, sắc mặt lại chỗ càng là nghiêm nghị. chu Hiền, chuyện này ngươi còn nói cho người khác sao? Hỏi hắn, không có. Tuy rằng dự định nói ra, nhưng ta cảm thấy đối với những người khác tới nói, thời gian còn chưa tới. Vậy ngươi tốt nhất trước tiên không nên đem tin tức này lập tức nói cho người khác biết. Trương Thái Hạo lời nói, chu Hiền là rõ ràng, là muốn tra được cao hơn tầng thứ nhân vật chứ. Từ nơi này bút ký cùng phai bên trong. Ta đại khái nhìn ra một ít đầu mối. Nếu như chúng ta không suy nghĩ kỹ càng đã làm một ít chuyện nói không chừng liền muốn lưu lại cái gì sơ sót, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Lưu lại sơ sót. Từ Chu Hiền phụ thân bút ký, Trương Thái Hạo cơ bản phân tích ra phía trên này cần phải có một cái hậu trường hắc thủ tồn tại. Cái kế hoạch này ta nghĩ hẳn là còn có nguyên nhân khác, thế nhưng hay là ở phía sau bị người lợi dụng rồi. Thế nhưng cái này lợi dụng người tựa hồ lại bị khám phá mục đích. Thế nhưng đối phương tựa hồ rất không tâm tâm, còn dự định làm lại bộ dáng. Trương Thái Hạo bạn học, ngài là làm sao từ nơi này chút văn chương bên trong phân tích ra như vậy hủ chết người nội dung? Chu Hiền rất giống hỏi một chút. Thế nhưng Trương Thái Hạo nói ra, Chu Hiền cũng biết mình e sợ căn bản vô pháp lý giải, hắn dứt khoát sẽ không hỏi. Có một số việc, hơi hơi biết kết quả là được rồi. Kẻ địch không vẹn vẹn chỉ là tại thế giới game, cũng tại thế giới bên này a? Trương Thái Hạo cảm khái một câu. Kẻ địch? Hậu trường hắc thủ đến tột cùng là ai? Chu Hiền cũng không kiềm chờ đợi muốn biết, thế nhưng hắn bây giờ lại tạm thời không thể ra sức. Thấy qua Trương Thái Hạo sau, Chu Hiền cũng trở về đã đến trò chơi. Chỉ ít hôm nay, hắn luôn muốn, muốn hào hào vui đùa một chút trò chơi. Thì như, cùng đồng bạn vào cái phó bạn gì gì đó. Lão trương, ta đang chuẩn bị cùng bọn họ đồng thời vào cái phó bản ung dung một cái, ngươi tới hay không? Phó bản. Nói đến phó bản lời nói, ta gần nhất cũng không có nghiên cứu. Có các ngươi phối hợp, ta điều tra cũng thuận tiện không ít. Chu hiền trước lúc này cũng cho Lý Sơn Ngộ phát ra một cái tin nhắn. Nàng cũng biểu thị chính mình sẽ đến. Như vậy nhìn đi tới, nhiệm vụ lần này, đại khái xem như là Long mộ xã lần thứ nhất tập thể hoạt động. Tiến vào trò chơi sau, Chu hiền trực tiếp liền chuyển tông đến hẻm núi lớn khu vực. Nơi này là 45 đến 55 cấp luyện cấp khu vực, đồng thời cũng có một cái kinh nghiệm phong phú phó bản. Chu Hiền, đã lâu không gặp a. Vừa mới đến truyền tông khu, Chu Hiền liền nhìn thấy một cái cầm tấm khiên chiến sĩ. Học tỷ, đã lâu không gặp. Người này chính là Hoàng Dĩnh Nguyệt học tỷ. Nàng tại trước thi đấu đã từng cùng Long Mộ Xã đánh qua một cái đánh cực. chỉ cần Long Mộ Xã lấy được lúc trước trận thi đấu quán quân, Hoàng Dĩnh Nguyệt liền sẽ tại học kỳ mới gia nhập Long Mộ Xã. Cho nên tuy rằng hiện tại nàng còn không phải Long Mộ Xã một thành viên, thế nhưng cũng coi như là Long Mộ xã chuẩn xã viên rồi. Chu Hiền Lý sơ ngộ thời điểm này cũng đã tới, đang nhìn đến Chu Hiền sau, nàng cũng chạy tới. "Học tỷ, ngươi cũng ở nơi đây a, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp." Chu Hiền nhìn xem thời gian, khoảng cách thời gian ước định đã không sai biệt lắm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Long Mộ xã những người khác đều lập tức chuyển đưa tới. "Học tỷ tốt, học tỷ chào ngươi." Tại mọi người một trận hàn huyên bên trong, mọi người liền hướng về thần quang hẻm núi cái này phó bản mà đi. Đi trên đường, đã sớm chú ý tới bắt đầu hoàng Dĩnh nguyệt tiến tới Chu Hiền bên người. "Chu Hiền, cô nương này là ai?" "Nha" Bắt đầu là gần nhất gia nhập chúng ta Long Mộ xã một thành viên. Tớ vừa e người chơi. Xin lỗi, vừa mới đã quên giới thiệu cho người một chút. Chu Hiền hướng về Hoàng Dĩnh Nguyệt giới thiệu bắt đầu. Nhìn khá lắm đây này. Bất quá ta nhìn ngươi tình huống bây giờ e sợ có chút đau đầu chứ. Hoàng Dĩnh Nguyệt nhìn một chút Lý Sơ Nộ, sau đó ánh mắt lại di động đến tô tiểu Nguyệt trên người, cuối cùng thì nhìn chằm chằm vẻ mặt lúng túng Chu Hiền. Ha ha, ngươi thật là đáng yêu. Hoàng Dĩnh Nguyệt cười cợt một trận. Sau đó mới đối Chu Hiền nói ra, được rồi được rồi, chuyện này đừng nói nữa. Huy Ca trước đây không lâu chuyển đến Trung Châu thị bệnh viện tâm thần, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi, cùng đi với ta nhìn nhìn Huy Ca đi. Huy Ca là Chu Hiền vô hạn bất thời giáo vỡ lòng, tuy rằng rất có tài hoa, thế nhưng là một mực bị bệnh tâm thần phân liệt quá nhiều, cho nên không bị cho phép tiếp xúc trò chơi. Nghĩ đến Huy Ca hiện tại trạng thái, Chu Hiền cũng là một trận ảm đạo. Ừ, qua mấy ngày chúng ta cùng đi xem xem Huy Ca đi. Làm xong quyết định, Hoàng Dĩnh Nguyệt liền đi tới bắt đầu bên người đến gần. Mà lúc này Lý Sơ Ngộ lại đi lên, Chu Hiền, sáng sớm ngày mai lại đây một chuyến. Không có vấn đề chứ hơn nữa cha ta muốn để lại ngươi xuống ăn bữa cơm này thật sự là quá tốt chu hiền phi thường cảm tạ lý sơn ngộ a không có gì chỉ có có thể giúp ngươi một tay là tốt rồi nói thật ta đối với chân chính chiến đấu còn chưa không phải rất nhuần nhuyễn nếu như có thể mà nói ta cũng hy vọng mình có thể làm được càng tốt hơn lý sơn ngộ đáp trả chu hiền nghi vấn ta cảm thấy ngươi đã làm được rất xuất sắc tại trước đây không lâu ngươi còn chính là một cái bình thường game thủ giải trí mà thôi thế nhưng ngươi vì gia nhập long mộ xã mà dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chính mình chẳng phải yêu thích chiến đấu nói thật ta rất cảm động. tại ngay lúc đó thời điểm, lý sơn ngộ là vũ đạo xã xã trưởng, lúc ấy vẫn chưa có người nào nghĩ đến lý sơn ngộ sẽ vứt bỏ vũ đạo xã, sau đó trở về long mộ xã cái này không có danh tiếng gì trường học xã đoàn, sau đó trở thành cái xã đoàn quản lý. mà lúc đó long mộ xã, có thể nói cũng là bởi vì có lý sơn ngộ gia nhập, đến cuối cùng mới cuối cùng thành lập. tại long mộ xã thành lập trong quá trình, lý sơn ngộ có thể nói là không thể không kể công. đúng rồi, lão chu, chúng ta vào 10 người phó bản. hiện tại cái này bên trong tổng cộng 9 người, phải hay không lại tổ một cái đi vào. Từ Thiên Vân đối với Chu Hiền hỏi. Chu Hiền, Trương Thái Hạo, Bắc Đầu, Tô Tiểu Nguyệt, Lý Sơn Ngộ, Hoàng Dĩnh Nguyệt, Lại Nhất Minh, Từ Thiên Vân, Đào Sơn tổng cộng 9 người, mà cái này thần quang hẻm núi nhưng là 10 người phó bản. Bọn hắn hiện tại sắc thực thiếu một người. 9 người là đủ rồi đi, chúng ta này đội hình, thỏa thỏa chính là nghiền ép tiết tâu A. Đào Sơn đối với cái này không cho là đúng. Ừm. Bất quá 9 người vào 10 người bản, đích thật là cảm giác ít một chút cái gì A. Người không nói còn còn không cảm giác được, vừa nói ra... Làm sao lại cảm giác ít đi cá nhân liền cả người khó chịu đây? Lại nhất minh cảm giác tựa hồ có chút không được tự nhiên. Xác thực, có một số việc rất dễ dàng tập mãi thành quen. Thế nhưng có một số việc một khi nói ra, liền thường thường sẽ cho người cảm thấy cả người không được tự nhiên không thoải mái. Là tốt rồi giống như bây giờ. Nếu không, tổ chúng ta một cái. Chu hiền trong cột hào hữu cũng có chút lựa chọn không tồi. Các ngươi cũng chuẩn bị vào phó bản này sao? Một thanh âm từ xa đến gần. Mạc tả, Cái tên nhà ngươi. Lại là ngươi. ngươi tới chính là thôn Thiên xã trước kia xã viên Mạc Ta Long Mộ xã phản ứng của mọi người không phải trường hợp cá biệt người ở bên này làm cái gì Chu Hiền Kỳ thực cũng không bài xích người này tương đối với thôn Thiên xã bên trong những người khác mà nói gia hỏa này thậm chí còn có thể xem như là nửa cái người tốt vừa mới 60 cấp rồi đang chuẩn bị vào phó bản lạc Chu Hiền bản học đang chuẩn bị tìm người tổ đội đây liền nhìn thấy các ngươi đã tới Mặc Ta nhìn những người này tựa hồ có chút bài xích liền tiếp tục nói ta là người chưa thành niên hơn nữa đã tô rác vạch trần thôn Thiên xã làm ác Hiện tại xuất hiện ở đây rất bình thường đi, làm sao, các ngươi còn tưởng rằng ta hiện tại sẽ bị người nhốt lại sao? Ui, Chu Hiền, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị thêm hắn vào đi. Đào Sơn tiến đến Chu Hiền bên người, Kỳ thực ngươi muốn gia nhập, cũng không phải là không thể. Chỉ có điều ta bây giờ đối với ứng tiên long còn có ly chính còn có chút tình huống muốn hiểu rõ. Nếu như ngươi có thể đem chuyện ngươi biết từng chút từng chút nói cho ta biết lời nói, dùng này làm trao đổi, điều này cũng không sai. Mặc ta đối với Chu Hiền mình cười. Thành giao. chương 114, vào phó bản. Long mộ trò chơi này cách chơi có rất nhiều loại. Có mấy người yêu thích tờ vở tờ, cho nên thường thường đi sân đấu tiến hành thi đấu, cũng có chút người yêu thích cố sự nội dung vợ kịch, cho nên mỗi ngày đều đến các nơi trên thế giới đi làm nhiệm vụ, còn có chút người đối với chiến đấu không có hứng thú, chỉ là ưa thích trải nghiệm mặt khác một loại sinh hoạt, cho nên người này rất có khả năng ngẫu nhiên sẽ chọn như là đầu bếp, thợ mỏ một loại sinh hoạt nghề nghiệp. Và phó bản chính là một cái rất được hoan nghênh hình thức đêm. Sở dĩ nói như vậy là vì phó bản bên trong sản xuất kinh nghiệm là luyện cấp cùng yêu nhất. Sản xuất trang bị thì đại đa số là thi đấu người chơi cần, mà có chút kinh điển nội dung vợ kịch cũng xuất hiện tại phó bản ở trong. So với cố định kịch bản lại nói kỳ thực tại Long Mộ trong thế giới, tùy cơ phó bản số lượng mới gọi nhiều. Tùy cơ phó bản bình thường đều là có thời gian hạn chế, hoặc là số lần hạn chế thậm chí nhân số hạn chế một loại tồn tại đặc thủ. Thế nhưng theo người chơi nhiệm vụ nội dung vợ kịch phát triển, như vậy kịch bản ở trong game nhưng là tùy ý có thể thấy được. Cái này Thần Quang Hẻm núi chính là trong trò chơi chứ danh cố định phó bản một trong. Tại trong hẻm núi này, các người chơi cần đột phá hừng hực cản trở. Sau đó trở về hẻm núi nơi sâu xa, đem đột giải quyết. Cái này phó bản cực kỳ có đặc điểm chính là, tuy nói đây là một cái cố định phó bản, thế nhưng mỗi một đội ngũ kẻ địch có lúc đều sẽ khác nhau. Tại có chút người chơi trong đội ngũ, bọn hắn tại phó bản bên trong có có thể sẽ nhìn thấy một đám bò cạp độc, bọn hắn muốn tiêu diệt bò cạp độc mừng họa, đến nơi sâu xa nhất đem hạt vương giết chết. Mà ở có chút người chơi trong nhiệm vụ, bọn hắn cần đột phá cường đạo tầng tầng trở ngại, đem bên trong bị giam giữ con tin cứu ra. Mọi việc như thế nhiệm vụ, ở cái này phó bản bên trong có thể nói là không phải trường hợp cá biệt chính vì như thế đang lựa chọn xã đoàn hoạt động thời điểm hắn liền lựa chọn nơi này làm chính mình này lần đầu tiên phó bản hoạt động bởi vì thú vị phải chăng tiến vào phó bản thần quang hẻm núi khi đoàn người đi tới hẻm núi cửa vào thời điểm làm đội trưởng chu hiền hay thu đã đến nhắc nhở là chu hiền bên này nói xong bọn hắn liền một đường đi vào phó bản hướng về trong hẻm núi đi đến chu hiền dọc theo đường đi nhìn thấy trên đường không ít địa phương đều bị phá hoại hầu như không còn không lưu lại bất cứ thứ gì thời điểm này chu hiền đám người đã tiến vào phó bản Loại này phó bản ở trong tình huống, chính là đối phó bản hiện trạng tốt nhất nhắc nhở. Tựa hồ là máy móc tạo thành thương tổn, xem ra là cùng khôi lỗi có liên quan nhiệm vụ. Lại nhất minh tại kiểm tra một chút sau, liền đi trở về. Về phần trương thái hạo, hắn khi tiến vào phó bản sau, liền một khắc không ngừng đối với trên cuốn sổ giả lập đem tình huống bây giờ miêu tả đi ra, đồng thời đem thu thập được số liệu truyền thống đến phía trên này. Về phần phó bản tình huống, cái này vị này cố vẫn có vẻ như không xếp ra công dụng. Có. Chu Hiển phát hiện phía trước thi thể, hắn lập tức qua phát hiện đây là một cái thương nhân gương mặt gia hỏa, tại cái này ra hỏa bên cạnh còn có một chiếc lật đến xe ngựa, người này tựa hồ là bị đánh cướp đi nha. Tô Tiểu Nguyệt ngồi sồn ở người này trước mặt, tuy rằng hiệu quả thực quá thật, thế nhưng không biết thật tình trong mắt mọi người cái này như thế nào đi nữa chân thực thi thể cũng là chỉ là thế giới giả lập số liệu mà thôi, sợ sệt cùng cảm giác buồn nôn thì sẽ không nghiêm trọng như vậy. Ngay cả Chu Hiền lời nói như vậy tử vong còn lâu mới có được chính mình gặp phải tình huống như thế nắm giữ khủng bố. Hơn nữa phó bạn chân thực tính Chu Hiền cũng không có quá khảo chứng. Dù sao phó bản vật này tình huống quá mức đặc thù mang theo khó có thể tin vẻ mặt đang bị thương tổn thời điểm hẳn là không hề phòng ngừa tình huống người này đại khái là bị chính mình người quen thuộc hoặc là đồ vật gây thương tích mặc ta đi tới bên cạnh thi thể tại nhìn một chút thi thể thời điểm hắn dĩ nhiên trực tiếp động thủ mò ở bên trên thi thể phán đoán không ra cụ thể tử vong thời gian thế nhưng hẳn là sẽ không vượt quá 6 tiếng mặc ta động tác để bên cạnh mọi người vẻ mặt cực kỳ đặc sắc các ngươi làm sao vậy mặc ta phát hiện mọi người này kỳ lạ vẻ mặt khuku không có gì Chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng biết đồ vật thật nhiều." Chu Hiền mang theo lúng túng hò khan một tiếng. "Không có gì, chỉ là hơi hơi học một điểm hình sự trinh sát thủ đoạn mà thôi." Mặc Tà đứng lên, sau đó lại đi tới trên Masa, nơi này đã từng hẳn là chờ qua người, bên trong hàng hóa có bị chuyển động vết tích, thế nhưng không ít bao nhiêu, có thể xác thực lại có chút để sót bộ dáng. Chẳng lẽ còn có giặc cấp sao? Đại khái giặc cấp là bị người nào đó đổi đi, sau đó ở phía sau liền xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng đây là tại sao vậy chứ? Nơi này chỉ là phó bản cửa vào không xa. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu đi. Thần quang hẻm núi cũng không phải là cái gì mê cung loại phó bản, chỉ là một con đường đi tới bên trong mà thôi, chỉ có điều đoạn đường này sẽ khá dài. Đi thêm về phía trước, hẳn là còn sẽ có phát hiện. Mặc ta cách nói phi thường chính xác, đi thêm về phía trước, bọn hắn quả nhiên phát hiện rất nhiều thi thể. Những thi thể này ăn mặc xộc xệch quần áo, khuôn mặt giữ tợn mà sợ hãi. Phó bản nhiệm vụ, tiêu diệt đánh cấp thủ lĩnh cường đạo, vì địa phương trừ hại. Những người này phải là giặc cướp rồi. Lúc này lại nhất minh cũng phán đoán ra được tình huống. Ừm. Bất quá càng ngày càng có chút không hiểu nổi rồi. Những cường đạo này hẳn là đi cướp đoạt trước kia xe ngựa, thế nhưng tựa hồ bị đổ vật gì chạy về. Nhưng là xe ngựa cuối cùng làm sao lại xảy ra vấn đề rồi đây. Mặc ta đang tại kéo tơ bóc kén. Chu Hiền, ngươi nói nơi này chuyện đã xảy ra, có thể hay không cùng chúng ta mới vừa tiến vào phó bản thời điểm nhìn đến những kia kỳ quái vết tích có quan hệ. Lý Sơ Ngộ tiến đến Chu Hiền trước mặt nhỏ giọng hỏi dò. Ừm, có thể. Nếu như đem tội phạm chủng tộc mở rộng, nói không chắc liền có đáp án. Bao quát trên đất vết tích còn có những cường đạo này vết thương cũng nói rõ gây án người hẳn không phải là một người bình thường. Chu Hiền đống nhiên nghĩ tới một cái khả năng. tiếp tục đi, cố định phó bản thiết trí cũng đều là hệ thống thiết định. lấy hệ thống nước tiểu tính, mặt sau nhất định có càng nhiều manh mối. các ngươi hiện tại suy đoán, tất cả đều là phí lời. Trương Thái Hạo không ngờ nhảy ra một câu thuấn sát toàn trường lời nói. khu, khu lão trương, chúng ta vào phó bản có thể không phải là vì ung dung một cái nha. Từ Thiên Vân ngượng ngùng cười. vậy các ngươi làm gì như thế phí sức khai quật nội dung vợ kịch. Loại này phó bản đơn giản nhất phá giải phương án chính là một đường giết tới cuối quan, sau đó giải quyết bột là tốt rồi. Tại Chu Hiền đem hệ thống có liên quan hạng mục công việc nói sau khi đi ra, Trương Thái Hạo vừa nảy lên một ý nghĩ. Phó bản này dưới cái nhìn của hắn cũng tựa hồ là hệ thống vì mục đích nào đó mà kiến tạo, không thể nói như thế. Nếu như chúng ta hiện tại cặn kẽ đem mỗi một điều kiện đều tập hợp lời nói, chúng ta rất có thể sẽ mở ra ẩn dấu phó bản. Tỷ như tại cuối quan đánh xong một sau, sẽ xuất hiện ẩn dấu phó bản lối vào, hoặc là tại nội dung vở kịch nửa đường trên sẽ có mới chi nhánh xuất hiện. Không phải vậy các ngươi đã cho ta là làm sao vào lúc này liền lên tới 60 cấp. Mặc Tà nói có đạo lý. Nói đi nói lại, ta cũng khá là yêu thích nội dung vợ kịch tới. Thì ra là như vậy, khó trách ta thăng cấp nhanh như vậy. Lý Sơ Ngộ cũng giống như đã minh bạch. "Hả? Người bao nhiêu cấp?" Mặc Tà tò mò hỏi một câu. 68 cấp." Nàng đem nhân vật thuộc tính trực tiếp kéo ra ngoài. Mặc Tà vẻ mặt lúc đó sẽ không tốt. Đây chính là tiếp cận thi đấu trình độ đẳng cấp A, ở cấp 3 cũng không phải mỗi người đều có thể lên tới đẳng cấp. Khô khô Lý Sơ Ngộ bạn học vận khí tốt hơn. Kỳ ngộ tương đối nhiều, trường hợp đặc biệt mà thôi. Nếu như ngươi đi học Lý Sơ Ngộ, đến cuối cùng khẳng định gặp sự cố. Lý Sơ Ngộ nhưng là một cái liền đi Hoàng Tuyển Lộ đều có quần ma không dính, ưu hồn dẫn đường như vậy kỳ cảnh xuất hiện kỳ hoa, vận khí vật này, thật sự là vô pháp so với. Kỳ thực ta ở nơi này đẳng cấp cao nhất. Bắt đầu phất tay đứng lên. Người bao nhiêu? Mạc Tà vừa mới chỉ là hứng thú. Nhưng trên thực tế hắn đối thám thính người khác việc riêng tư không có gì hứng thú. Bất quá gia hỏa này lại ra, chẳng lẽ cũng là đẳng cấp cao tồn tại? 120 cấp. Ta tiếp tục dò đường đi. Bác đầu vẻ mặt có chút vô tội, ta không nói sai a. Bất quá ở đây mọi người, đại khái là Chu Hiền một người biết, gia hỏa này không có nói láo lời nói. Người cố ý chứ? Chu Hiền tiến tới bên người nàng. Ai biết được? Bác đầu đẹp đẽ le lưới một cái. Tiếp tục thăm dò đi. Chúng ta trước tiên đem cái này phó bản tình huống trà xét rõ ràng. Nếu quả thật có ẩn dấu nội dung vợ kịch lời nói, nói không chắc càng tốt hơn. Hôm nay mọi người chỉ hoán một điểm tiết tấu, không cần lui tử lui hoạt. Ngày hôm qua những người này một bộ muốn mệt là giá dớp thực sự là đem Chu Hiển sợ hết hồn. Oa, đúng lúc này đợi Mặc ta tựa hồ phát hiện cái gì, mọi người lập tức theo ở phía sau chạy tới. bọn hắn lúc này lập tức phát hiện một cái bán huyết giặc cướp chính hoàng sợ nằm trên đất, mà trên đầu hắn danh tự nhưng là đại biểu trung lập màu vàng, mà cũng không phải là đối địch màu đỏ. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng a. Giặc cướp nhìn thấy người tới dĩ nhiên có nhiều người như vậy, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mặc ta nói, ta vừa mới tại kiểm tra thi thể, sau đó liền phát hiện người này nhưng thật ra là đang giả chết. Lại còn thật có ẩn nút manh mối nếu như không phải mặc tả tại kiểm tra thi thể lời nói, cái này giả chết người sẽ bị bỏ lỡ. nói, nơi này đến tận cùng chuyện gì xảy ra? nay Mạc Tà vẫn rất có kẻ ác khí chất, thời điểm này ngay lập tức sẽ là cưỡng bức hỏi dò. nay giặc cướp cũng là hạng người ham sống sợ chết, băng không thì cũng sẽ không tại đây giả chết. này không liên quan đến việc của ta a, đều là bởi vì cái kia khôi lỗi. cái kia khôi lỗi giết chết gia hỏa kia, sau đó một đường tại mạnh mẽ đâm tới, khôi lỗi, cái gì khôi lỗi? mau mau trả lời tiểu gia vấn đề có lẽ ta đến lúc đó còn có thể lưu người một mạng này giặc cướp hai chân run lên suýt chút nữa liền quỳ xuống ta thật sự cái gì cũng không biết ta này thật sự không liên quan đến việc của ta tiên tiên là bị khôi lỗi của mình giết chết thật không phải lỗi của ta sự tình thật giống làm rõ ràng cái kia khôi lỗi hiện tại ở nơi nào Mặc ta lại hỏi khôi lỗi đã chạy đến đi vào bên trong rồi thật giống như đã phát điên lão đại cũng đã dẫn người tiến vào hẻm núi nơi sâu xa rồi hắn muốn khống chế cái này khôi lỗi sau đó đem hắn xem là vũ khí đến dùng phó bản nhiệm vụ thay đổi tìm tới mất khống chế khối lỗi. Tưởng thưởng kinh nghiệm cùng tiền đều ra tăng rồi năm thành a. Này bỗng nhiên mà đến biến hóa. Để Đào Sơn Kinh hô một câu. Ồ. Trương Thái Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, hắn bùm bùm lại là tại trên cuốn sổ giả lập đưa vào chính mình vừa mới biết rõ tin tức. Liên nguyên lai like tình huống mà nói, loại nhiệm vụ này thay đổi, xem như là hệ thống khen thưởng cơ chế rồi, thế nhưng tựa hồ không có đặc biệt dụng ý, nhưng là kết hợp tình huống bây giờ đến xem, tựa hồ trong này cũng không đơn giản đây này. Chương 115, mất khống chế khối lỗi. Lần này thần quang hẻm núi phó bản nội dung vợ kịch. Long mộ xã người gần như đã minh bạch. Nói trắng ra này kỳ thực rất đơn giản, cũng chính là có một cái thương nhân tựa hồ chuẩn bị từ hẻm núi xuyên qua, mà hắn mang thủ vệ, nhưng là một cái rất kỳ hoa khôi lỗi. Gặp phải đánh cướp thương nhân, thả ra khôi lỗi, thoáng qua liền đem bọn cường đạo sợ đến kẹt ra quần, mà thương nhân đã ở mặt sau cười ha ha truy kích những cường đạo này. Nhưng vào lúc này, không tưởng tượng được tình huống lại xuất hiện, này thương nhân khôi lỗi dĩ nhiên không kiểm soát, nay một mất không không sao, nguyên bản đắc ý vô cùng thương nhân đã bị khôi lỗi này giết chết rồi. Đang giết chết thương nhân sau còn không đãn cái này khôi lỗi còn đuổi theo những cường đạo này tiếp tục nghiền áp một trận thủ linh cường đạo nhìn thấy khôi lỗi này mạnh mẽ như vậy lúc này lại sinh ra một cái tâm tư thẳng thắn chúng ta đem khôi lỗi này cho bắt tới tay sau đó về chúng ta thế là hắn phải người đem khôi lỗi dẫn tới nơi sâu xa mà mình thì chuẩn bị đem cái này mất khống chế khôi lỗi bắt lại ừ gần như đã rõ ràng kế tiếp quá trình rồi long mộ sang một trận thảo luận trong này mạch lạc đã sáng tỏ rồi nếu như chúng ta không có tìm được cái này đầu mối lời nói đến cuối cùng chúng ta khả năng liền muốn đối mặt là cường đạo lao đại thế nhưng nhiệm vụ này xuống, chúng ta đánh xong cường đạo lão đại sau, cuối cùng khẳng định còn muốn nắm lấy này mất khống chế khôi lỗi mới có thể kết thúc nhiệm vụ. Chu Hiền đối phó bản tình huống cũng là hiểu khá rõ, mặc dù không có mạc tà biến thái như vậy là được rồi, bất quá tốt xấu Chu Hiền cũng có một cái phó bản hướng dẫn du lịch tên gọi, mặc dù là cấp bậc thấp lấy được, thế nhưng đích sắt rất hữu hiệu, hiệu. bất quá đây chỉ là giới hạn ở giải trí phương pháp, tại chuyên nghiệp luyện cấp trong chính là dùng số lượng điện áp, dựa vào cuối cùng hoàn thành phó bản kết toán kinh nghiệm cùng số lần đến tiến hành thăng cấp, gần như chính là như vậy. Bắt đầu mang long mộ xã luyện cấp chính là một đường đánh giết đến cuối cùng, sau đó ngốc nít qua buốt, cuối cùng rời đi phó bản lại tới một lần nữa. Phương pháp kia kinh nghiệm có thể là ít nhất, nhưng đừng nói, lấy bắt đầu thực lực, này cấp bậc thấp phó bản cũng thật là một đường miễn ép. Không nói bắt đầu rồi, coi như là chu Hiền, tại đây địa phương cũng là có thể một đường miễn ép. Lý Sơ Ngộ nếu như là một cao thủ lời nói, nàng hiện tại đẳng cấp cùng trang bị, ở cái này phó bản cũng không thành vấn đề. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là xe ngựa chỗ ngồi phía sau cái kia có thể tồn tại bóng người mặc ta vẫn không có đem sở hữu manh mối toàn bộ giải đáp này thương nhân sợ là cũng không có bao nhiêu tu vi khôi lỗi này hẳn là cũng sẽ không là hắn có thể sử dụng chẳng lẽ là mặt sau còn có người nào lại nhất minh nghĩ tới điểm này nhưng kia cái giặc cướp tù binh biết do nội dung lại không nhiều hiện tại cái này tình huống bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tiến lên bởi vì phía trước chỉ có một con đường quan hệ cho nên tiếp tục xâm nhập Long Mộ xã mọi người cũng không cần đi tìm tỏi cái gì ẩn nút chi nhánh con đường nhiệm vụ này tiếp tục tiến hành phi thường thuận lợi phía trước một đoạn đường đi qua đoàn người liền nhìn thấy lưu thủ giặc cướp. Đối phó những người này, Long Mộ xã cái kia chính là trực tiếp nghiền ép lên đi rồi. Bắt đầu trên người nổi lên một luồng mãnh liệt khí tức, luồng hơi thở này trực tiếp bao phủ tại những cường đạo này trên người. Sau đó những người này đã bị Long uy dọa cho nước tiểu, trực tiếp ngã trên mặt đất, tại bổ đao sau, thỏa thỏa chính là é e ít Chẳng qua sau đó làm như vậy cũng ngại phiền phức, Chu Hiền trực tiếp triệu hoán ra thanh Long khôi lỗi, khôi lỗi về phía trước một trận xung kích, những kia giặc cướp tại đây hẻm núi bên trong khu vực, trực tiếp liền toàn bộ nghiền áp. Cha cha, lão Chu, ngươi món đồ này mới gọi khôi lỗi a nhìn thấy này to lớn thanh long khôi lỗi những người khác hoàn toàn liếc mắt vật này quả thực địch thiên a không có gì chính là một cái bình thường triệu hoán vật mà thôi duy trì thời gian chỉ có một giờ thời gian cột đau cũng phải một hai ngày hôm nay mọi người là tới bông lòng không cần thiết một đường phí sức đánh quái ta liền lấy ra rồi tuy nói thời gian kéo dài không lâu thế nhưng tại đây phó bản bên trong nhưng là được rồi cố định phó bản vốn là không thể sử dụng bộ phận kỹ năng và đạo cụ thế nhưng tại sửa đổi sau cái này hạn chế cũng đã biến mất trương thái hạo không có bị thanh long khôi lỗi hủ đến mà là tại chăm chú phân tích Bất quá phó bản này khu vực cũng là có giới hạn của ta thanh long khôi lỗi tại bay lên trời thời điểm hệ thống liền nhắc nhở ta thanh long khôi lỗi muốn rời khỏi phó bản khu vực cho nên giá hỏa này chỉ có thể ở tầng trời thấp di động tuy nhiên tại phó bản bên trong di động địa phương bị hạn chế rồi thế nhưng tại đối phó giặc cướp phương diện sức mạnh này cũng tăng cường rất nhanh long mộ xã đoàn người liền đi tới cửa hải thứ nhất nơi ở trong đêm đây chính là gặp phải cái thứ nhất buột cái này buồn là cường đạo phó đầu lĩnh cầm trên tay một thanh to lớn lôi búa một mặt hung đứng ở chu hiền đối diện người tới người phương nào đại ra, ta cho ngài quỳ xuống. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy mặt sau cái kia to lớn thanh long khôi lỗi. Khôi lỗi này hình thể to lớn, chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể cho người bình thường mang đến áp lực cực lớn. Phó đầu lĩnh này tuy rằng đầy người giữ tợn, thế nhưng đang nhìn đến cái kia thanh long khôi lỗi sau, lập tức liền té nhào vào chu hiền trước mặt. Tốc độ kia nhanh chóng, kỳ phản ứng với chi linh mẫn, để Long Mộ xã tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Khu khu, Ngươi chính là nhóm cường đạo này phó đầu lĩnh. Mạc Tam một mặt dị sắc nhìn Long Mộ Xá mọi người. Cửa hải bột trong nháy mắt lục danh, thân mật Đây là đầu hắn một lần nhìn thấy, nay còn không phải là bởi vì nội dung vợ kịch, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Chu Hiền đám người thực lực nghiền ép, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Nhóm cường đạo này không có tiền đồ gì, ta vốn là dự định cải tà quy chính, đi tới nhân sinh đường ngay, trở thành phó đầu lĩnh này chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Phó bản này nở cợt cợt thông minh vẫn đúng là cao. Cái kia chuyện xảy ra trước đó, ngươi cần phải từng chút từng chút nói cho chúng ta mới được. Chu Hiền đối với cái này cái không có tiết tháo tiểu bột cũng không nhìn nổi rồi. Thủ lĩnh, nha, là cái kia vạn áp giặc cướp đầu lĩnh. Hắn làm nhiều việc ác. Hôm nay chúng ta, nha, là bọn hắn vốn định đánh cướp một cái đi ngang qua bán hắn dạo, lại không ngờ tới bán dạo kia thậm chí có một cái khôi lỗi vũ khí, thực lực cường hãn. Chúng ta, nha, là bọn hắn bị khôi lỗi này vũ khí đánh cho tệ ra quần. Ai ngờ, cái kia khôi lỗi lúc này dĩ nhiên không kiểm soát, lại giết chết cái kia bán hắn dạo, cái kia giặc cướp đầu lĩnh liền muốn đem khôi lỗi này cho nạp để bản thân sử dụng, cho nên phái người phong tỏa bên này. Sự tình gần như đã làm rõ ràng. Vậy ngươi có từng xem qua có bóng người khác xuất hiện ở đây? Chu Hiền lại hỏi không có ngoại trừ đại gia các ngài đoàn người nơi này lại không có cái khác người lẽ nào thật sự không có ai cha cha. người chắc chắn chứ mặt ta đi ra một mặt tả cho nhìn phó đầu lính này chu hiền làm bộ cũng làm cho bầu trời thanh long khôi lỗi phát ra rít lên một tiếng a lúc trước thật có người trẻ tuổi đi ngang qua bất quá chúng ta thấy ra hỏa này trên người không có gì mỡ liền thả hắn ngoài ra thật không có người a thật không có phó bản chi nhánh điều tra đi ngang qua thân phận của người trẻ tuổi bí ẩn quả nhiên thời điểm này nhiều hơn một vấn đề nguyên bản loại này nội dung vợ kịch hẳn là đem bột tiêu diệt sau từ bột trên người tìm ra thủ tín hoặc là có cái khác giặc cướp đến đây sau đó lại biết tin tức như thế bất quá có thể trực tiếp uy hiếp cái này bột ta còn thực sự là phục các ngươi rồi mặt ta vẫn đúng là bị Long Mộ Xã đoàn người thực lực cho sợ hết hồn trước đó giết chết mấy cái giặc cướp đừng nói rồi này sau đó triệu hắn đi ra cái này thanh Long khối lỗi đây tuyệt đối là cường hãn đồ chơi đừng xem này Long Mộ Xã chỉ là một cái tiểu xã đoàn mà thôi lại dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy đồ vật hắn quả thực bị chấn động một cái hơn nữa rất những người này lời nói bọn hắn tựa hồ đến vào phó bản, đều chỉ là vì buông lỏng một chút mà thôi đem loại này cao cấp phó bạn cho rằng buông lỏng vật liệu những người này thường ngày đều đang làm gì dạng huấn luyện à bất quá mặc ta cũng không biết là long mộ xã mọi người thời điểm này kỳ thực hơn nửa cũng đều là sưng sở sưng sở. chu hiền lấy ra cái này lờ vờ một tên to xác thật sự là nghiền ép cấp đồ vật đúng rồi lão chu cái này khôi lỗi nên không phải là tại bách hoa thành phòng ngự chiến mặt trên xuất hiện qua cái kia khôi lỗi chứ lại nhất minh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó Chỉ có điều lúc ấy Long Mộ xã còn tại Chu Hiền quê nhà, cho nên đối với cái này công phòng chiến sự tình, hiểu cũng không nhiều. Không sai, Bách Hoa Thành cũng coi như là của ta đi. Bất quá bây giờ nơi đó cơ bản nằm ở bỏ đi trạng thái, phải chờ thành trì mới kiến thiết xong xuôi mới được. Ta đến lúc đó chuẩn bị lấy một cái tên mới. Kỳ thực Bách Hoa Thành thành lập bản thân vẫn chưa tới mấy tháng, nhưng bởi vì lúc trước tối nát, để Chu Hiền nhất định muốn có ứng đối phương pháp, cho nên Chu Hiền mới có thể quyết định kiến thiết thành trì mới. Ma tề bằng xuất hiện, nhưng là một cái bất ngờ kinh hỉ điều này cũng gián tiếp nói rõ cái kia không người trông coi trò chơi hậu trường đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Lão Chu, không hổ là làm thành chủ người a, này nhân vật chính vầng sáng thực sự là cái thẳng, thứ này đều có. Cơ mờ nghe nói dưới đất thổ thành ẩn dấu địa đồ đã từng phát sinh qua sự kiện lớn, sẽ không phải cũng là ngươi phát động a? Long mộ xã mọi người than thở hai câu, nhưng không có nhiều lời, bởi vì cái này thời điểm còn có một cái người ngoài mặc tả ở nơi này, bọn hắn miễn cưỡng xem như là kiểm chế này phần muốn nhanh lên một chút từ Chu Hiền trong miệng gõ ra bí mật tâm tình. Giả hỏa này ẩn được cũng thật là sâu đây này. Đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu phó bản. Lộ trình kế tiếp này, mọi người cùng hắn nói là tại vào phó bản, chẳng bằng nói là tại toàn bộ. Loại này đơn giản độ khó đồ vật, thậm chí dùng nghiền ép để hình dung đều cảm thấy quá mức xa xỉ. Tuy rằng chúng ta là dự định đến bông lỏng, nhưng loại này giao du như thế bầu không khí, phải hay không có chút quá kỳ quái. Đào Sơn cho đến bây giờ liền một cái kỹ năng đều không có dùng qua, hắn không khỏi có chút cả người ngứa. Ta nhớ được có chút phó bản chính là như vậy, sau đó chờ chúng ta đã đến tận cùng bên trong thời điểm, đột nhiên bởi vì cái nào đó cơ quan bị khởi động sau đó trên đường trở về toàn bộ trên đường cũng sẽ là vô địch quái vật chúng ta nhất định muốn tại hạn định trong thời gian chạy trốn cùng rút lui hoàng dĩnh Nguyệt tuổi tác lớn nhất trò chơi kinh nghiệm cũng phong phú nhất Khi, kỳ thực chúng ta hiện tại đối mặt kẻ địch để cho chúng ta đơn độc tới đánh cũng không dễ dàng chỉ là lao chu cái này khôi lỗi thật sự là nghiền fa lại nhất minh lời nói để hoàng dĩnh Nguyệt cũng không khỏi được điểm đầu sắt khôi lỗi này quá cường đại bất quá phó bảng quá mức cung dung ta cuối cùng cảm thấy cuối cùng có thể sẽ gặp phải một ít chuyện kỳ quái đang tại tán gẫu tán gẫu mọi người cũng không hề chú ý tới Tại không xa trên vách núi có một cái chính nhận thân gia hỏa giống như một cái sở man như thế ngồi ở chỗ đó. Này thanh long khôi lỗi chẳng lẽ là trung ương thổ thành phía dưới cùng cái kia bốn thánh khôi lỗi một trong. Đây cũng không phải là một hai người có thể tạo ra khôi lỗi, tuyệt đối là đỉnh cấp tượng sư cùng thần cấp tượng sư dốc hết tâm huyết tác phẩm. Người này dĩ nhiên liếc mắt một cái thấy ngay thanh long khôi lỗi lai lịch. chương 116, nhiệm vụ đơn giản. Đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu nội bộ hẻm núi. Phó bản này nhiệm vụ độ khó hẳn là dựa theo phó bản bản thân tính toán. Chúng ta cái này cao cấp phó bản độ khó là 60 cấp, hẳn là nói 10 cái 60 cấp bình thường trang bị người chơi đại khái có thể bình thường qua cửa. Bất quá một khi đã có được sắc bén trang bị cùng đặc cách vũ khí, chỗ này khẳng định liền không thành vấn đề rồi. Chu hiện tại chỉnh lý lại một chút sau, liền đem tự mình biết có quan hệ phó bản độ khó vấn đề nói cho mọi người. Nha, chẳng trách. Có lao Chu mấy người các ngươi, phó bản này độ khó khẳng định không có gì rồi. Chính là trên tay không cần kỹ năng, cảm giác thấy hơi. Nói như thế nào đây, không vững vàng cảm giác. Rõ ràng hẳn là ung dung vui vẻ mới đúng thế nhưng mấy ngày trước cường độ cao huấn luyện để cho bọn họ cảm giác mình này không ra tay trái lại có chút hoài rồi đào sơn nhìn một chút tay mình đầu trường kiếm loại này giao du như thế ung dung khoái trá cảm giác có lúc vẫn đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ hoa đừng nói như vậy nếu như về sau chúng ta phó bản đều có thể ung dung vui vẻ chúng ta này tốc độ lên cấp vậy coi như thặng thặng thặng đó à này còn không sáng khoái sao từ thiên vân hồi đáp chu hiền mang bọn ngươi qua cửa phó bản cũng chỉ là vui đùa một chút mà thôi huấn luyện của mình mới là trọng yếu nhất các ngươi liền điều này cũng không hiểu sao Tô Tiểu Nguyệt có chút bất mãn. Chu Hiền nhìn thấy không khí này, lập tức đi ra điều đỉnh. Hôm nay là ngoại lệ, cái này nhiệm vụ đơn giản liền đơn giản quá đi. Kỳ thực cho rằng Giao Du cũng không tệ. Các ngươi nhìn, này Thần Quang hẻm núi bên trong hoàn cảnh không phải cũng thật không tệ à? Tuy rằng hai bên đều là nệ tránh, thế nhưng nội bộ hẻm núi cũng là khác có phen phong vị. Ánh mặt trời từ hẻm núi phía trên xuyên thấu xuống, chiếu rọi trên mặt đất. Tại hẻm núi thấp nhất, một cái chảy xiết dòng sông đang tại chảy xuống. Cảnh tượng như vậy, nếu là đặt ở thế giới hiện thực, đây tuyệt đối là rất được hoang điểm du lịch. Đúng vậy, ai trước đó ánh mặt trời không có chiếu rọi lúc tiến vào còn không cảm giác được. Thế nhưng hiện tại lại nhìn nơi này, thật là có một loại kỳ diệu bầu không khí đây này. Lý Sơ ngộ đi tới dòng sông bên cạnh, tinh khiết mà chảy xiết nước sông, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, thỉnh thoảng còn có thể bốc ra một chút cầu vồng. Làm say lòng người. Thực sự là chỗ tốt ta. Bình tĩnh lại tâm tình, này cảm giác kỳ diệu, nhất thời khiến trong lòng người an bình. Được rồi, hoàn thành cái này đơn giản phó bản nhiệm vụ, chúng ta cũng không phải vội rời đi, chỗ này vốn là không có người nào. Chúng ta ở nơi này an tâm vui đùa một chút cũng là thật không tệ. thì như câu câu cá a, ăn ăn cơm giã ngoại a loại hình. chu hiền đề nghị. đáng tiếc, ở trong đêm không thể điền đầy bụng, không phải vậy liền dễ dàng. đào sơn than thở. đừng xem không ra nha, có thể thỏa mãn có lộc ăn còn không trở nên béo. đây không phải rất tuyệt sự tình nha, hơn nữa trong đêm cũng có rất nhiều thế giới hiện thực không có nguyên liệu nấu ăn, ta đến lúc đó có thể làm ra khiến các ngươi đều cảm thấy rung động liệu lý nha lý sơn nội lời nói, nhất thời đem bầu không khí sống động ra. các ngươi cũng thật là đến đi dạo đó a. mặc ta nhìn những người này hành động, nhất thời có chút không nói gì chính mình nhưng là hết sức chăm chú tại vào phó bản a đem ta chăm chú cùng cẩn thận thù lao trả lại cho ta a một đường đi xuống cái thứ hai phó đầu lĩnh chu hiền bên này cũng là trực tiếp nghiền ép lần này đối phương còn chưa kịp nói một câu liền trực tiếp bị thanh long khôi lỗi cho nghiền ép mà một đường tiếp tục hướng phía trước chu hiền mấy người cũng rốt cục đi tới phía trước đầu lĩnh nơi ngươi là người phương nào a đại gia tha mạng a những cường đạo này làm sao đều một cái nước tiểu tính bọn hắn chẳng lẽ là gặp người liền quỳ sao nhìn thấy này kỳ hoa tình huống bọn hắn hai mặt nhìn nhau Hiện tại cái này tình huống hiển nhiên có chút quá kỳ quái chứ? Chúng ta phía dưới nên làm như thế nào? Đối mặt tình huống này, Chu Hiền cũng mắt tròn váng. Tiếp tục tra hỏi thôi." Mạc Tà tức giận hỏi. Tại vận hỏi thủ lĩnh cường đạo sau, bọn hắn đại khái hiểu bên này một ít tình huống. Những người này thật là ngăn cản cái kia người bán dạo, mà khẩu cung của bọn họ cũng cùng trước đó như thế, nhắc tới khôi lỗi mất khống chế sự tình. Khôi lỗi này thì ở phía trước, chúng ta đang chờ khôi lỗi này tại mất đi động lực đây này. nay giặc cướp đầu lĩnh lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nụ cười này để Chu Hiền đều cảm thấy khá là buồn nôn. Vậy trừ người bán dạo ở ngoài, có phải hay không các người còn chú ý tới một người khác? Thủ Linh Cường đạo lắc đầu một cái. Lúc này thật giống thật muốn khóc như thế. Cái này chúng ta thật không biết à? Xem ra gia hỏa này còn thật không biết cái gì à? Tiêu Chi nhánh kịch bản làm sao bây giờ? Hoàng Dĩnh Nguyệt đề nghị, trước tiên đem bên trong cái kia khôi lỗi bắt được sau lại nói a. Dù sao tại phó bản sau khi hoàn thành, chúng ta cũng không sốt ruột ra ngoài. Phó bản tại sau khi hoàn thành cũng sẽ không đóng, chỉ có tại người đội viên cuối cùng sau khi rời đi. Phó bản mới có thể hoàn toàn biến mất. Mà chỉ cần người ở lại chỗ này. Cái này phó bản liền sẽ một mực tồn tại. Chu Hiền tán thành ý kiến này, được, cái kia cứ làm như vậy. Dựa theo thủ lĩnh cường đạo chỉ thị, Chu Hiền đám người rất nhanh sẽ phát hiện một cái hãm tại hố nhỏ bên trong khôi lối. Cái này khôi lỗi toàn thân đều là đồng thời, như một cắm đầy vũ khí, sẽ xoay tròn hổ lô như thế.